Hứa Ninh muốn đem bảo Duy Kinh ngâng đỡ thành bảo gia chi chủ, hắn thực lực chính là căn bản. Hứa Cảnh Bảo Duy Kinh hai tay tiếp nhận bình xứ, cảm giác hết thể đều rất không chân thực. Dù cho bây giờ đã là ý động cảnh võ giả, nhưng là hắn ý nguyên cảm thấy hư Cảnh rất là xa xôi. Nhưng mà đào tiên bối, lại vậy mà trực tiếp cho hắn tất tiến hư Cảnh lời hứa. Cảnh giới ngươi muốn mình đi tăng lên, nhưng là tại rời đi trước đó, ta còn có thể vì ngươi làm một chuyện, giúp ngài ổn định gia tộc địa vị. Hứa Ninh hỏi Ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? Đào tiên bối, ngài vì ta làm, đã đầy đủ nhiều, ta căn bản không thể báo đáp. Bảo Duy Kinh chân thành nói ra, còn lại, chúng ta làm là được rồi. Hứa Ninh thấy Bảo Duy Kinh lại như vậy thái độ, tự nhiên cũng không bắt buộc. Đã dạng này, vậy chúng ta hiếu duyên gặp lại. Hứa Ninh cũng không còn kéo dài, trực tiếp tiến khách. Bảo Duy Kinh lưu luyến không rời rời đi tùy xuân khác. Đào tiên bối, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bảo Duy Kinh quay đầu nhìn thoáng qua Tùy Xuân Cát, trong mắt là thần sắc kiên định. Là thời điểm về Phi Vân Châu. Đưa tiễn Bảo Duy Kinh, Hứa Ninh trong mắt, cũng là lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sau đó, Hứa Ninh rời đi Tùy Xuân Cát. Ra tinh lập phủ về sau, Hứa Ninh trực tiếp gọi kia cự ưng yêu thú, bay về phía ngụy Thị ba người ẩn thân thâm sơn. Hứa Ninh! Hứa Minh! Nhìn thấy Hứa Ninh trở về, ngụy Thường Thanh ba người đều rất là kích động. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại là về nhà thời điểm Hứa Ninh, tại Tế Phong Châu sự tình, đã xử lý xong. Ngụy Thường Thanh hỏi. Không sai, đã xử lý xong. Hứa Ninh gật gật đầu nói, là thời điểm về Phi Vân Châu. Hứa Ninh, để ngụy Thường Thanh ba người nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Sau đó, bốn người cùng nhau lên cự ứng yêu thú phần lưng. Cự ứng yêu thú hót vang một tiếng, vỗ cánh bay cao, hóa thành một đạo hấp ảnh, biến mất ở trong mây. Rốt cục phải đi về. Hứa Ninh nhìn về phía Phi Vân Châu phương hướng. Đến tế Phong Châu trước đó, hắn chỉ là một cái phảm cảnh võ giả, mà bây giờ, đã là hư cảnh cao dài võ sư. Đào đào, tỷ tỷ tỷ phu, quách giã. Hứa ninh trong đầu, hiện ra từng chương quen thuộc lại thân thiết gương mặt. Ta. Muốn trở về. Đa tỉnh tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. chương 167, chiến sự nguy cơ, trở lại đảo Gia Trang. Phi Vân Châu. Khang Vân Huyện. Đào ra trang. Đồ vật đều thu thập song sao. Đào vân xuyên khập khiếng từ ngoài phòng đi tới, phòng đối diện bên trong hứa liên hỏi. Nhanh! Hứa liên lên tiếng, tiếp tục đóng gói lấy đồ trong nhà. So với một năm trước, lúc này hứa liên tiểu thụy rất nhiều, trong mắt cũng không có trước đó hào quang. Nhìn xem thê tử bộ dáng này, đào vân xuyên thở dài một tiếng, trực tiếp ngồi tại cửa ra vào, nhìn xem trong viện kích cha con gà, ánh mắt lộ ra mọi mệt thần sắc. Bọn hắn phải dọn nhà. chuẩn xác hơn nói là toàn bộ đảo gia Trang muốn dọn đi rồi một năm trước tại Khang Vân huyện Thu Vân huyện cùng định Vân huyện phụ Cận Phi Vân Châu H giáp vệ cùng liệt vụ Châu ảnh huyết phái ở giữa bạo phát chiến sự trận kia chiến sự cuối cùng lấy hắt giáp vệ thắng lợi phần cuối bất quá lúc ấy mặc dù thắng lợi nhưng là Phi Vân Châu cùng liệt vụ Châu ma sát nhưng không có kết thúc không chỉ là tại Phi Vân Châu Đông Nam toàn bộ Phi Vân Châu cùng liệt vụ Châu chỗ giao giới đều đang thiêu đốt chiến hỏa song phương masắt càng ngày càng tị liệt Vì Hòa Hoán liệt vụ Châu nội bộ mâu thuẫn, liệt vụ Châu nội bộ các đại tông môn thế gia liên hợp lại, bắt đầu hướng Phi Vân Châu Nguyên Sinh Tông tạo áp lực, muốn đem thế lực thẩm thấu đến Phi Vân Châu. Nguyên Sinh Tông đương nhiên một bước cũng không nhường cho nên hai châu chỗ giao giới chiến sự cũng là càng ngày càng tập lập, càng ngày càng kịch liệt. Tại một năm trước chiến sự sau khi thắng lợi, Hắc Giáp vệ viện quân đóng quân, lại lần nữa khuyết chiến binh, đem trước mất đi Thu Vân huyện cùng Định Vân huyện đoạt lại. Nhưng là 2 tháng trước Hành huyết phái lại độ hướng nơi đây tăng lớn binh lực, đem Thu Vân huyện cùng Định Vân huyện lại một lần nữa cấp đi. Mà lại, lần này quân địch khí thế hung hùng, nhân số cùng chiến lực đều là biên độ lớn tăng lên. Tại trọng đoạt hai huyện về sau, bọn hắn bắt đầu hướng Khang Vân huyện xuất phát. Đối mặt thực lực mấy lần tại Hắc Giáp vệ chú quân địch nhân, Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ mới thống lĩnh, hạ đạt từ bỏ Khang Vân huyện mệnh lệnh. Đào ra trang tại biết Hắc Giáp vệ từ bỏ Khang Vân huyện về sau, trải qua tộc lão quyết nghị, cuối cùng cũng là quyết định muốn dẫn lấy toàn trang người rút lui. Bây giờ, Khang Vân huyện Tam Đại Trang đã cùng hắc giáp vệ triệt để quân quyết lấy nhau. Anh huyết phái quân địch nếu là thành công cấp đoạt Khang Vân huyện, như vậy tất nhiên sẽ đem đã cùng hắc giáp vệ trở thành một thể Tam Đại Trang tộc nhân, triệt để tàn sát. Vì để tránh cho khả năng phát sinh thảm kịch, đào gia trang người chỉ có thể rời đi cố thổ, viễn phó tha hương. Bây giờ, khoảng cách toàn bộ đào gia trang di chuyển còn có thời gian một ngày. Bình minh ngày mai trước. Đào ra trang liền đem tập hợp toàn bộ dân trong thôn trang, cùng một chỗ di chuyển. Cha, chúng ta ngày mai liền đi sao? Mặc nát áo đông váy đảo đào đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đào Vân Xuyên. Đào đào bây giờ đã nhanh 6 tuổi, so một năm trước cao lớn một chút, tóc cũng thay đổi lớn. Đúng, ngày mai liền đi. Đào Vân Xuyên nhìn xem nữ nhi, gật đầu lên tiếng. Đối mặt đào Vân Xuyên trả lời, đào đào dừng một chút, nữ lấy mình góp áo, thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy chúng ta không đợi tiểu cứu sao Lời này hỏi ra, Đào Vân Xuyên nháy mắt trở mặc. Hắn ha hốc một cuối cùng cũng không nói gì ra. Không chỉ là Đào Vân Xuyên, trong phòng thu dọn đồ Đạc Hứa Liên cũng là nghe được đào đảo. Nguyên bản thu dọn đồ đạc lúc run lẩy bảy thanh âm, cũng lặng ngừng xuống tới. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên, lúc này ý nguyên nhớ đến lúc ấy Hắc Giáp vệ đi vào trong nhà lúc cảnh tượng. Khi đó, Hứa ninh vừa vặn rời nhà mấy ngày, đã đi hướng Vân Ưng Thành Nguyên Sinh Tông. Nhưng tại một đêm muộn, có Hắc Giáp vệ đột nhiên tới chơi. Những cái kia hắc giáp vệ nói cho bọn hắn, Hứa Linh cùng tùy hành người, cùng một chỗ mất tích. Tại bọn hắn mất tích địa phương, còn có cái khác tùy hành người bị giết. Khi biết tin tức này về sau, Hứa Liên tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Nàng một mực quan tâm bảo vệ, ký thác kỳ vọng đệ đệ, vậy mà tại lao tới tiền chỉnh trên đường không thấy tung tích, không rõ sống chết. Nghĩ đến đệ đệ vì cái này gia đình làm hết thảy, nghĩ đến người một nhà quá khứ ấm áp hình tượng, Hứa Liên không có tiếp nhận đả kích, bệnh nặng một trận, mấy tháng mới khôi phục. Từ sau lúc đó, hứa liên mỗi ngày đều muốn tại đảo ra Trang cổng nhìn ra xa hồi lâu, mong mỏi hứa ninh có thể tại nàng nhìn chăm chú bên trong, quay lại ra Trang. Nhưng là, khoảng cách hứa ninh mất tích đã qua một năm. Thân ảnh của hắn, không còn có tiến vào hứa liên tầm mắt. Người tiểu cứu, đào vân xuyên dừng lại nửa ngày, cuối cùng khó khăn mở miệng, hắn sẽ đi tìm chúng ta. Thế nhưng là tiểu cứu hắn không biết chúng ta muốn đi đâu nha. Đào đào truy vấn, lông mày bỏ qua một bên, nếp miệng, một bộ thất lạc thần sát. Đào Vân Xuyên không biết làm như thế nào đáp lại đào đào. Liên tỉ, tỷ phu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên ra thanh âm. Chỉ thấy quách giã từ ngoài cửa đi vào trong nội viện. Các người đều thu thập xong sao. Có cái gì cần ta hỗ trợ. Quách giã đi đến Đào Vân Xuyên trước người. Hứa Ninh mất tích sự tình, quách giã cũng là tại ngay lập tức biết. Đối với trí hưu như vậy tao nộ, quách giã cảm giác vô cùng đau lòng. Tại hứa Ninh mất tích thời gian bên trong. Quách Giả gánh vác lên tới hứa Ninh làm đệ đệ trách nhiệm. Hắn sẽ chủ động đi vào trong nhà, trợ giúp Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên làm chút việc vặt vãnh. Mặc dù Hứa Ninh cho trong nhà lưu lại đầy đủ thuế ruộng sinh hoạt, nhưng là Quách Giả vẫn là thỉnh thoảng đưa chút ăn uống quần áo thậm chí là thuốc bổ, thiết thực chiếu cố Hứa Ninh người nhà. Nhanh thu thập xong, Hứa Liên từ trong nhà đi ra, đem ngồi dưới đất Đào Vân Xuyên dìu dắt đứng lên. Người bận bịu sự tình trong nhà liền tốt, không cần phải để ý đến chúng ta. Đối với Quách Giả thông thường trợ giúp Hứa liên cùng đảo vân xuyên, cũng là để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Liên tỉ, tỷ phu. Thấy không cần cái gì hỗ trợ, quách giã lại tiếp tục nói ra, buổi sáng ngày mai, ta sẽ dắt một cô xe lửa tới, các người đem đồ vật đặt ở xe lửa bên trên. Tại di chuyển trên đường, chúng ta dựa chung một chỗ, cũng coi là có thể chiều ứng lẫn nhau. Quách giã giảm thấp xuống một chút thanh âm, mặc dù di chuyển trên đường, có gia tộc hộ vệ, nhưng là ai cũng khó tránh khỏi xe có mã phỉ cấp đường. Đi theo ta cô phụ bên người cũng coi là có cái cam đoan. Đa tạ ngươi, Quách gia. Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên cũng là biểu đạt cảm ơn của mình. Đã rằng này, vậy ta đi trước. Quách gia thấy không có chuyện để làm, đem lời đưa đến, liền trực tiếp đi. Hứa Ninh người huynh đệ này, không có phí công giao. Quách gia sau khi đi, Hứa Liên cùng Đào Vân Xuyên cùng một chỗ, tiếp tục đóng gói đồ trong nhà. Mà Đào Đào thì là ngồi xổm ở cửa nhà, dùng tay chống đỡ gương mặt, nhìn chằm chằm phía trước đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ Là hứa ninh dĩ vãng về nhà lúc đi đường. Đến Phi Vân Châu. Lúc này, cự ứng yêu thú trên lưng, hứa ninh cùng ngụy Thường Thanh ba người, đã đến Phi Vân Châu địa giới. Xa cách quê quán một năm, trải qua vô số khó khăn chắc trở, bọn hắn rốt cục lại trở về. Ngụy Tam Thúc, Bình Lâm, Tử Trừng, ta được về trước một chuyến nhà. Hứa ninh đối ba người nói. Đào ra trang ngay tại Phi Vân Châu Nam Bộ, nương tựa tế Phong Châu. Đây là tự nhiên. Bọn hắn đương nhiên tuân theo hứa ninh ý nghĩ. Hứa Ninh rời đi Phi Vân Châu về sau, bên người một người thân đều không có. Ba người bọn họ, mặc dù trải qua trà tấn, nhưng bên người cũng một mực có người làm bạn. Ừm. Tại vượt qua Phi Vân Châu cùng Tế Phong Châu biên giới về sau, cự ưng yêu thú lại bay một hồi. Trên tầng mây Hứa Ninh, quan sát mặt đất, phát hiện dị dạng tình huống. Chiến sự lại lên. Hứa Ninh đem trên mặt đất công sự phòng ngự, cùng rằng có chú quân để ở trong mắt. thấy thế, Hứa Ninh trong tim xếp chặt, nhiều hơn mấy phần với người nhà lo lắng. Không có mình tại, trong nhà là không có cái gì đối kháng nguy hiểm năng lực. Tiểu hôi, tăng tốc chút. Hứa ninh đối dưới thân cự ứng yêu thú thúc dục nói. Cự ứng yêu thú toàn thân màu xám lông vũ, cho nên bị lấy tên tiểu hôi. Tiểu hôi tại nghe được hứa ninh mệnh lệnh về sau, run rảy cánh biên độ gia tăng, tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần. Đào ra trang cổng. Mặc dù ngày mai toàn bộ đào ra trang liền muốn di chuyển nơi khác, viễn phó tha hương, nhưng là trong trang thủ vệ làm việc, lại là y nguyên 10 phần chặt chẽ cẩn thận Hôm nay tuần tra hộ vệ đầu lĩnh là từ phàm cảnh tứ trọng khí cảm cảnh Đào Vân Mánh đảm nhiệm. Đào Vân Mánh là đào gia trang trụ cột vững vàng, đã từng còn cho hứa ninh qua không ít trợ giúp, đều treo lên tinh thần đến. Đào Vân Mánh đối tuần tra trang tộc hộ vệ hô gần nhất khang vân huyện thế cục rất loạn, có không ít mã phỉ tại bốn phía cấp bóc. Hai ngày trước, đàm gia trang di chuyển trước đó, cũng là bởi vì chủ quan sơ sẩy, tao nộ mã phỉ tẩy kiếp, tạo thành tổn thất không nhỏ, thậm chí còn có nhân viên thương vong Chúng ta nhất định phải lấy đó mà làm gương, phòng ngừa mã phỉ nhóm thừa dịp loạn đà cướp. Vâng. Bọn hộ vệ cũng đều là biểu lộ nghiêm túc. Bọn hắn cũng đều biết bây giờ tình huống, đối với cam đoan toàn trang di chuyển trước an toàn, sở hữu người cũng là đánh lên tinh thần. Nha. Đột nhiên, trên bầu trời, một trận hót vang. Thanh âm kia to rõ thanh thúy, còn mang theo một cô áp bách chi lực. Đào vân xuyên cùng tuần tra trang tộc hộ vệ, đồng thời cảm giác được kiểm chế cảm giác. Đó là cái gì? Lúc này, có mắt sắc trang tộc hộ vệ, trông thấy giữa tầng mây, có bóng đen tại hướng về đảo gia trang bay thấp. Cái đó là, đào vân manh thực lực mạnh, thấy rõ ràng. Hắn phát hiện kia là một con màu xám cự ưng, chính mở rộng hai cánh, bay về phía đảo gia trang. Không được. Đào vân manh sắc mặt kịch biến, nháy mắt ý thức được nguy hiểm đang đến gần, là yêu thú. Yêu thú. Sau lưng trang tộc hộ vệ, nghe được đào vân manh, lập tức hai chân run lên. Bọn hắn đều là người thường. Đại bộ phận đều chỉ là tu tập một chút ngoại công, nội công tu tập người đều lắc đắc không có mấy. Nhanh, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng tộc lão. Đào Vân Mánh vội vàng phân phó người. Mặc dù Đào Vân Mánh cảm thấy, tộc trưởng tộc lão nhóm khả năng cũng đã phát hiện cái này cự ưng yêu thú, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là phái người đi nhắc nhở. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Đào Vân Mánh hô to một tiếng. Bất quá mặc dù như thế hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là Đào Vân Mánh cũng không biết đến cùng nên chuẩn bị thứ gì. Đối mặt loại này kinh khủng dị thường yêu thú, hắn cũng không biết làm như thế nào ngăn cản. Hô hô hô! Cự ưng yêu thú tại hạ xuống. mãnh liệt kinh phong, để đào vân mánh cùng sau lưng trang tộc hộ vệ đều có chút đứng không vững. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc yêu thú? Đào vân mánh ngay cả con mắt đều không mở ra được. Trừ to lớn sức gió, kia cự ưng yêu thú cảm giác các bách, cũng là để đào vân mánh cảm thấy tim đập nhanh. Loại này cảm giác các bách, chính là tộc trưởng trên thân cũng không có. Cự ưng rơi xuống đất. Đào vân mánh như lâm đại địch. Hắn trong tay nắm chặt trường đao, cẩn thận xem đi. Nhưng mà, tại kia cự ứng yêu thú trên lưng, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Hứa ninh. Đa tỉnh tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. chương 168, tộc lao nhóm chấn kinh, trùng phùng. Khi đào vân mánh thấy rõ cự ưng trên lưng bóng người về sau, cả người trường to mắt, không dám tin tưởng. Hứa Ninh tại đi hướng Nguyên Sinh Tông trên đường mất tích, sinh tử không biết sự tình, đã sớm chuyển khắp Đào Gia Trang. Đào Vân Manh tại ban sơ biết chuyện này thời điểm, vô cùng đau lòng. Hắn có thể nói là Đào Gia Trang bên trong, trước hết nhất xem trọng Hứa Ninh tiền đồ người. Lúc ấy Hứa Ninh tại Hắc Giáp Vệ bên trong bộc lộ tài năng thời điểm, Đào Vân Manh còn vì ánh mắt của mình cảm thấy vui mừng. Về sau Hứa Ninh xảy ra chuyện, để Đào Vân Manh thậm chí toàn bộ Đào Gia Trang cao tầng đều khó chịu hồi lâu. Lấy lúc ấy Hứa Ninh thành tựu được nhìn Hắn xảy ra ngoài y mướn, cũng là đào gia tràng tổn thất trọng đại. Nhưng mà, hiện tại, hứa ninh trở về. Hắn không chỉ có trở về, hơn nữa còn khống chế một con đáng sợ yêu thú. So với mất tích trước đó, hắn tựa hồ lại mạnh lên. Manh thúc. Xa cách đã lâu, tại nhìn thấy đảo vân manh thời điểm, hứa ninh trong tim cũng là cảm thấy một dòng nước gấm trào lên. Hứa ninh trực tiếp thả người nhảy xuống, đến đảo vân manh trước người. Hứa ninh, người trở về. Đảo vân manh cũng rất là kích động. Ôm hứa ninh bả vai, hung hăng vô vô hứa ninh phía sau lưng, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì một năm không có tin tức. Mánh thúc, một lời khó nói hết, có rảnh nói lại cho ngươi nghe. Hứa ninh đối đảo vân mánh cũng rất là tôn kính. Tại mình thực lực rất yếu thời điểm, đào vân mánh cũng là cho mình không ít dịu dắt cùng trợ rút. Tốt. Đảo vân mánh thật cao hứng. Hứa ninh không có sẻ ra chuyện, thực lực rõ ràng còn mạnh lên. Như vậy, dù là đào gia trang toàn tộc cần di chuyển dị địa, Chỉ cần hứa Ninh vẫn còn, vậy liền còn có một lần nữa hương thịnh hy vọng. Vân Mánh, yêu thú ở đâu? Đúng lúc này, đào thị tộc trưởng đào Cảnh Hành, mang theo đào Cảnh Phương, đào Cảnh Lộ các tộc Lao vội vàng chạy đến. Vừa rồi bọn hắn còn tại cùng một chỗ thương thảo ngày mai di chuyển công việc, lại đột nhiên cảm giác được có khí tức kinh khủng đang đến gần đào Gia Trang. Làm cao dai võ giả, bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Chúng tộc Lao đều là kinh hãi, vội vàng chạy đến. Sau đó bọn hắn lại tại trên nửa đường, gặp được có trang tộc hộ vệ đến bầm báo, nói có đáng sợ yêu thú bay thấp đào ra trang. Thế là một đám tộc lão, lại là tăng tốc bước chân, đi vào đảo ra trang cổng. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy trang bên ngoài cự ưng yêu thú. Bởi vì kêu cự ưng yêu thú, thể tích khổng lồ, mà lại phát ra dọa người khí tức, cho nên một chút liền chú ý tới. Đang nghĩ ngợi như thế nào đối địch, bọn hắn nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, đào vân mãnh vậy mà liền tại bên cạnh, một bộ hưng phấn vui vẻ dáng vẻ lắm cả một người trẻ tuổi người là Hứa Ninh các vị tộc lao khi nhìn rõ hứa Ninh dung mạo về sau đầu tiên là một ngộng sau đó mừng rỡ hứa Ninh trước đó liền đã bị nhận định là đảo thị toàn tộc hy vọng bây giờ hắn An toàn trở về các vị tộc lao cũng là vui mừng không thôi tộc trưởng các vị tộc lão hứa Ninh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cũng là lấy văn bối tư thái từng cái hành lễ ngụy ngụy thống lĩnh. lĩnha cảnh hành tại hứa Ninh sau lưng lại thấy được ngụy thường thanh ba người Lúc này, Ngụy Thường Thanh ba người cũng là từ tiểu hôi trên lưng xuống tới, đứng tại Hứa Ninh sau lưng. Đào Tộc trưởng hồi lâu không gặp, Ngụy Thường Thanh cũng là ôm quyền cười một tiếng. Hắn tại Khang Vân huyện thành làm Hắc Giáp vệ thống lĩnh thời điểm, cùng Đào Cảnh Hành là đã từng quen biết. Chỉ bất quá kia thời điểm, Ngụy Thường Thanh địa vị cao cao tại thượng, Đào Cảnh Hành ở trước mặt hắn là rất thấp tư thái. Mà bây giờ, Hứa Ninh thân phận địa vị chuyển biến, đối mặt Đào Cảnh Hành, hắn cũng là nắm bạn bè chi lễ. Một năm này thời gian, các ngươi đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi. Đào cảnh hành cùng các vị tộc lão, lúc này cũng là kìm nén một bụng nghi vấn. Tộc trưởng ta trước không cùng các ngươi trò chuyện những này, ta nghĩ về nhà trước nhìn xem. Hứa ninh đầu tiên là chối tử, sau đó nói. Đúng, đúng, về nhà trước, đi trước gặp ngươi một chút tỷ cùng tỷ phu ngươi. đao cảnh hành vội vàng nói. Tộc trưởng còn làm phiền xin ngài trước chào hỏi tốt ba người bọn họ. Hứa ninh nhắc nhở một tiếng. Tự nhiên, tự nhiên. Đao cảnh hành vội vàng lên tiếng. Lúc này, tại đào cảnh hành trong lòng, Ngụy Thường Thanh chờ người, vẫn là Vân Dung thành đại tộc người, đối với bọn hắn vẫn như cũ ôm lấy rất cao kính ý. Tiểu Hôi, tại hồi nhà trước đó, Hứa Ninh quay đầu, nhìn về phía khổng lồ đáng sợ tiểu Hôi, ngươi ngay tại trang bên ngoài, cho điển trang làm tốt thủ vệ. Tiểu Hôi nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, bay nhảy một chút cánh. Sau đó, Hứa Ninh liền hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Cái này yêu thú, vậy mà nghe Hứa Ninh Hứa ninh rời đi, đào cảnh hành cùng các vị tộc lao hai mặt nhìn nhau. Cái này yêu thú, hẳn là phàm cảnh cao dai yêu thú A. Đào cảnh lộ dối cái đầu, xa xa đánh giá tiểu hôi, không dám tới gần. Ngụy thương thanh ngay vậy, lắc đầu cười một tiếng, cái này cự ưng, thế nhưng là hư cảnh yêu thú. Cái gì? Hư cảnh yêu thú? Ngụy thường thanh vừa mới nói xong, đào cảnh hành, đào cảnh lộ, đào vân manh chờ người, cũng là đầu một trận oanh minh. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngụy thường thanh nhìn chằm chằm hắn con mắt, tựa hồ tại sát minh, Ngụy Thường Thanh nói có đúng không là lời nói thật. Không sai, nó chính là hư cảnh yêu thú. Ngụy Thường Thanh cho bọn hắn trả lời khẳng định. Đào Cảnh Hành miệng giật giật, muốn nói lại thôi, dò xét cuối cùng tính mà hỏi thăm, cái này yêu thú mạnh như vậy, nhưng vẫn là nghe Hứa Ninh. Khó a Hứa Ninh. Đào Cảnh Hành hỏi ra lời này về sau, Đào Cảnh Lộ, Đào Cảnh Phương, Đào Vân manh chờ người, đồng dạng vẻ mặt. Hứa Ninh hắn sớm đã thành tựu hư cảnh. Nguy thường thanh lại một lần nữa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Trong ngáy mắt, mọi người cảm giác toàn thân huyết dịch, điên cuồng chui lên đầu. Hư cảnh. Cái này tại Khang Vân huyện, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Tại Khang Vân huyện đám võ giả xem ra, chỉ có Vân Lương Thành, nguyên sinh tông loại kia đại địa phương, thế lực lớn bên trong, mới có thể sinh ra loại này cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn một cái phổ thông trang trong tộc vậy mà xuất hiện một cái hư cảnh cứng giả. Đào cảnh hành hồng quang đầy mặt, trong mắt vô cùng sáng tỏ, có hứa ninh tại, xem ra chúng ta đào ra Trang, không cần rời xa cố thổ. Đúng vậy a Các vị tộc lão cũng là nói nói. Bọn hắn tại Khang Vân huyện nơi đây địa giới an gia trăm năm, ai cũng không bỏ được rời đi nơi này. Chỉ bất quá vì tránh nẽ chiến sự, bất đắc dĩ làm ra di chuyển quyết định. Nhưng là bây giờ, đào ra Trang bên trong, có hư cảnh cường giả hoành không xuất thế, quật khởi mạnh mẽ. Hứa ninh một người, liền có thể an khang ngây huyện đại cục rời xa cố thổ. Lúc này, Ngụy Thường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao muốn dọn đi. Ngụy Thường Thanh chờ người thực lực yếu kém, vừa rồi tại tiểu hôi trên lưng lúc, bọn hắn quan sát mặt đất, cũng không thể nhìn rõ trên mặt đất công sự phòng ngự cùng rằng có tru quân. Chiến sự tác động đến. Đào cảnh hành một bên giải thích một bên dẫn đường. Đi, ngụy Thống lĩnh, chúng ta đi trước tìm địa phương nghỉ một lát, bên cạnh ngồi vừa nói. Được. Ngụy Thường Thanh cũng là đáp. Một đường đi nhanh. Nguy thường thanh ba người cũng là có chút mỏi mệt. Lúc này, cửa nhà, Đào Đào còn ngồi sổm ở nơi đó. Nàng y nguyên vẫn là hai tay nâng gương mặt dáng vẻ, cố chấp nhìn trước mắt đường. Chính vào buổi chiều, ánh sáng mặt trời chiếu ở Đào Đào trên mặt, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà phơi đỏ bừng. Đột nhiên, Đào Đào phát hiện, có một cái cái bóng thật dài xuất hiện trên đường. Đào Đào ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là ánh nắng trứng mắt, nàng nhìn không rõ ràng. Đào Đào ruôi ra tay nhỏ, đặt ở hốc mắt bên trên che khuất ánh nắng. Kia là một cái thân ảnh quen thuộc, tại đào đào trước người mấy bước dừng lại. Đào đào thấy rõ mặt người về sau, thân thể nho nhỏ cứng một chút. Sau đó, nàng dùng lực rủi rủi con mắt, người kia vẫn còn ở đó. Đào đào đứng dậy, đi đến người kia trước người, cẩn thận từng ly từng tí chọc lấy một chút. Là người, là thực thể, không phải là ảo giác. Đào đào muốn cười, nhưng là một phát miệng, đột nhiên liền khóc ra thành tiếng. Tiểu cứu. Đào đào ôm lấy hứa ninh trần ngao ngao khóc lớn Quả đạo, ta trở về. Hứa Ninh trực tiếp đem đào đào ôm, kéo vào trong ngực. Nhìn xem ngày đêm tưởng niệm đào đào, Hứa Ninh cảm giác mình thật giống như chưa hề rời đi. Hắn vươn tay, sửa sang lại một chút đào đào đầu tóc rối bởi. Chuyện gì xảy ra? Cái này thời điểm, trong viện, chuyển đến tiếng bước chân. Hứa Liên trong phòng nghe được đào đào tiếng khóc, vội vàng ra xem xét. Ra cửa, tại nhìn thấy Hứa Ninh trong ngáy mắt, Hứa Liên cũng cứng đở. Sau đó, đào vân xuyên cũng đi ra, đồng đ Hắn cũng sửuốt. "Tỷ, tỷ phu, ta trở về." Con trướng mắt ánh nắng, Hứa Ninh lộ ra nụ cười ấm áp. Hứa Liên trên mặt đổ rào rầu rơi lệ, nói không nên lời một câu. Đào Vân Xuyên thì là không kìm được vui mừng, "Nhanh, mau trở lại phòng đi, để các ngươi lo lắng." Hứa Ninh trong giọng nói là tràn đầy hãy náy cùng ấy náy. Từ người nhà ánh mắt bên trong, Hứa Ninh có thể minh bạch, mình trước đó mất tích, cho bọn hắn bao lớn sốc kích. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Muốn ăn cái gì? Hứa Liên lau sạch sẽ nước mắt, không có hỏi Hứa Ninh một năm này kinh lịch cái gì. Ăn bánh nướng đi. Hứa Ninh hồi tưởng lại mình đi vào cái này thế giới, ban sơ những ngày kia một mạc cơm nước. Được, thì cho ngươi bánh nướng đi. Hứa Liên đi nhào bột mì đi. Nàng cảm giác trực tiếp đối mặt Hứa Ninh, mình không chế không nổi cảm xúc. Đào Vân Xuyên thì là bồi tiếp Hứa Ninh vào phòng. Đào Đào, đi đem ngươi giã thuốc gọi tới. Đào Vân Xuyên đối ý nguyên ghé vào Hứa Ninh trên người đào, đào nói Đào đào nghe vậy, vội vàng từ hứa ninh trên thân xuống tới, nhanh như chấp chạy ra khỏi nhà, đi tìm quách giã. Ngươi không có ở đây thời điểm, quách giã thế nhưng là già không ít lực. Đào vân xuyên nói một câu, sau đó liền trầm mặc. Hứa ninh chú ý tới, đào vân xuyên tay tại run. thì phu. Hứa ninh biết, hiện tại được trước hết để cho người nhà chậm một chút cảm xúc, cho nên cũng không có trực tiếp nói về mình một năm này kinh lịch. Ngươi đem cái này ăn. Hứa ninh móc ra một cái bình xứ. Cái này bình xứ bên trong đặt vào, là hứa ninh trước đó vì Đào Vân Xuyên lựa chế, chữa trị vết thương cũ hồi xuân sinh cơ đan. Đây là cái gì? Quả nhiên, Đào Vân Xuyên bị rời đi lực chú ý, cảm xúc cũng bình phục một chút. Bất quá tiếp xuống, hứa ninh một câu, lại là để Đào Vân Xuyên trong lòng run lên. Cái này chính là một loại đan dược, ngươi đem nó nuốt về sau, có thể triệt để chữa trị ngươi vết thương cũ. Triệt để chữa trị vết thương cũ. Đào Vân Xuyên hoảng hốt một chút, ngươi ý là... Ta cái này cánh tay cùng chân, có thể giống như là người bình thường đồng dạng. Phải. Hứa Linh cười, khẳng định gật gật đầu. Đào vân xuyên đạt được hứa ninh xác nhận, ánh mắt chuyển rời đến kia bình xứ phía trên. Hắn cẩn thận đem kia bình xứ tiếp nhận, sau đó nhìn chầm chầm nó, ánh mắt kinh ngạc. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay. chương 169, một người có thể thủ một phương. Đan dược này, ta không cần. Tường tận xem xét kêu bình xứ nửa ngày, vượt qua hứa ninh dự liệu, đào vân xuyên vậy mà đem hồi xuân sinh cơ đang đặt ở trên bàn. Thì phu, ngươi đây là? Hứa ninh thấy thế, cảm thấy rất là không hiểu. Ta bộ dáng này đã có 20 năm, sớm đã thành thói quen. Đào vân xuyên nói ra, mà lại, ngươi đan dựng này, có thể có loại này công hiệu, khẳng định không phải phản phẩm. Ta đem lướt thực sự là quá quá song phí. Làm võ giả, thụ thương thế nhưng là chuyện thường, ngươi đem lưu làm dự bị, mới là chính đồ. Đào Vân Xuyên như vậy lý do, để Hứa Ninh cảm giác có chút lòng chua sót. Tỷ phu, đan dược này tên là Hồi Xuân Sinh Cơ Đan, nó đối với người khác mà nói, khả năng đúng là khó gặp đồ tốt, nhưng là đối với ta mà nói, cũng không có chân quý như vậy. Hứa Ninh nói ra, cái này Hồi Xuân Sinh Cơ Đan, chính là ta tự mình luyện chế. Ngươi sẽ còn luyện chế đan dược. Đào Vân Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Hứa Ninh. hắn tại thụ thương trước đó, đã từng sửa qua võ đạo, cũng biết đan sư địa vị cao thượng một năm này Ta kinh lịch rất nhiều, cũng thu hoạch tương đối khá. Hứa Ninh nói ra, cái này hồi xuân sinh cơ đàn, tỷ phu ngươi được can bảo, liền xem như vì tỷ ta cùng quả đảo, ngươi cũng phải làm như thế. Ngươi tổng không muốn lại trải qua thêm mấy năm, tuổi tác cao, đi đứng càng không tiện lợi, sau đó được bị người một mực chiếu cô A. Hứa Ninh lời nói này ngược lại là đâm trúng Đào Vân Xuyên nội tâm. Đào Vân Xuyên cũng không sợ mình chịu khổ, nhưng lại không thể gặp bên người thân nhân chịu tội. Cái này đang dược. Ngươi xác định về sau còn có thể luyện chế ra đến. Đào Vân Xuyên cuối cùng xác nhận nói. Tự nhiên có thể luyện chế. Hứa Ninh cười nói, ta còn có thể luyện chế những đan dược khác, chờ ngươi thân thể khôi phục ta cho ngươi thêm luyện chế chút cường kiện thể chất đăng dược, để ngươi một lần nữa luyện võ. Cái này không cần. Đào Vân Xuyên liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía trên bàn hồi xuân sinh cơ đan, ánh mắt lộ ra một tiếng mong đợi. Đã dặn này, vậy cái này đan dược, ta liền dùng Đào Vân Xuyên còn có chút không tốt lắm vì tứ. Hứa Ninh thấy thế, trực tiếp đem bình xứ mở ra, đưa cho Đào Vân Xuyên. Trong này tổng cộng có 6 cái đăng dược, người bây giờ trước nuốt 3 cái, sau đó cách mỗi một ngày, nuốt một viên. Toàn bộ nuốt về sau, nửa tháng nữa, đợi đến dược tính toàn bộ bị hấp thu, liền có thể triệt để khôi phục Đào Vân Xuyên tay run nhẹ nhẹ, đem bình xứ tiếp nhận. Nghe bình xứ bên trong phát ra mùi thuốc nồng nặc Đào Vân Xuyên đem 3 cái hồi xuân sinh cơ đan đổ ra. Sau đó đem nuốt trong cửa vào. Ba cái hồi xuân sinh cơ đang tại tiến vào đào vân xuyên trong miệng nháy mắt tan ra, hóa thành một đoàn dòng nước ấm, trực tiếp chui vào đến đào vân xuyên ổ bụng. Sau đó, đào vân xuyên liền cảm giác, thân thể của mình ấm áp. Nhất là mình thụ thương cánh tay cùng chân, cảm giác càng là rõ ràng. Cánh tay của ta, chân của ta. Đào vân xuyên cảm giác mình vết thương cũ chỗ, bắt đầu ngứa. Tựa hồ huyết nụ, da thịt, xương cốt, đều tại bắt đầu chữa trị. Thì phu Cảm giác như thế nào? Hứa ninh dò hỏi. Cảm giác toàn thân đều là khí lực, cánh tay cùng chân, giống như nghe sai sự. Đào vân xuyên đen nhánh trên mặt, biểu lộ có chút kích động. Hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gần cốt, trong phòng thử nghiệm đi qua đi lại. Tốt, tốt. Đào vân xuyên động tác đem so với trước, linh hoạt rất nhiều. Mặc dù còn lâu mới có được khỏi hẳn, nhưng là rõ ràng đã cùng trước đó cứng ngắc bộ dáng khác biệt. Đào vân xuyên càng chạy càng nhanh. Hắn cảm giác ổ bụng bên trong nhiệt lưu tiếp tục dâng trào đến toàn thân các nơi, vết thương cũ chỗ cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng được bao lâu, Đào Vân Xuyên động tác càng thêm linh hoạt. Cùng lúc đó, Đào Vân Xuyên còn phát hiện, mình giữ tợn vết thương cũ trên miệng, vết sẹo cùng nếp hồn, vậy mà có một chút rút lên, tựa hồ ngay cả vết sẹo đều muốn bị xóa đi. Hư Ninh, ta, tại chính thức cảm nhận được thân thể biến hóa về sau, Đào Vân Xuyên đột nhiên không biết làm như thế nào biểu đạt. Mất đi 20 năm người bình thường sinh hoạt, Trở hồ lại trở về. Tỷ phu ngươi đừng kích động, lại trải qua thêm nửa tháng, ngươi liền có thể triệt để khỏi hẳn, có thể chạy có thể nhảy, cùng người bình thường không khác. Hứa Ninh trấn an Đạo Vân Xuyên cảm xúc. Bánh nướng tốt. Hứa Liên động tác rất nhanh nhẹn. Nàng bưng bánh nướng đi vào nhà, đúng lúc trông thấy Đạo Vân Xuyên trong phòng đi thông thả. Hứa Liên phát hiện, trước kia khập khiễng Đạo Vân Xuyên, lúc này tư thế đi, vậy mà đã rất tiếp cận người bình thường, chỉ là động tác chậm một chút, còn có chút trệ. Vân Xuyên Người đây là? Hứa Liên có chút choáng váng nhìn về phía Trượng Phu. Nàng chưa bao giờ thấy qua Đào Vân Xuyên cái dạng này. Nàng mang theo Hứa Ninh Lưu lạc đến Đào gia trang, ban sơ gả cho Đào Vân Xuyên thời điểm, Đào Vân Xuyên liền đã đi đứng không tiện. Ta vết thương cũ, tốt. Đào Vân Xuyên nhìn xem thế tử, cười đến lộ ra răng, Hứa Ninh cho ta nuốt một loại đan dược, có thể chữa trị ta vết thương cũ. Nửa tháng nữa, ta liền cùng người thường đồng dạng. Thật tốt. Hứa Liên hốc mắt lại đỏ trong miệng một mực lặp lại lầm bầm tốt. Hứa Ninh thấy hứa Liên vui vẻ, mình cũng là vô cùng vui vẻ. A Liên, ngươi lại đi giết con gà, làm đồ ăn, nâng cốc lấy ra, đợi lát nữa quách giá cũng tới, chúng ta hảo hảo ăn một bữa cơm. Đào Vân Xuyên vừa nói xong, lại đột nhiên đổi giọng không, ta đi, ta tự mình đi. Loại này tay chân lần nữa khôi phục khống chế cảm giác, để Đào Vân Xuyên cảm thấy trầm mê. Hơn nửa canh giờ trôi qua. Cơm trên bàn, Đào Vân Xuyên hứa Liên đào V Quách giã cùng hứa ninh ngồi vây trùng một chỗ. Trước đó, quách giã nghe đào đào nói hứa ninh trở về, liên tục không ngừng chạy tới. Nhìn thấy mất tích hảo huynh đệ bình yên trở về, quách giã cũng là kích động đến có chút khó mà tự kiềm chế. Qua một hồi lâu, cảm xúc mới ổn định xuống tới. Quách giã, ta không có ở đây thời điểm, may mắn mà có ngươi chiếu cô tỷ tỷ, tỷ phu của ta cùng đào đào, ta mời ngươi một chén. Hứa ninh rót chén rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, đối quách giã nói lời cảm l Mặc dù theo cảnh ngộ cải biến, hai người võ đạo thực lực, thân phận địa vị chênh lệch to lớn, nhưng là hứa ninh đối mặt quách giã, vẫn là trước kia tư thái. Khách khí. Quách giã cũng là uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống về sau, hắn nhìn về phía hứa ninh, hứa ninh, người ở bên ngoài một năm này, đến cùng kinh lịch cái gì? Quách giã hỏi xong, đào vân xuyên, hứa liên thậm chí là gặm chân gà đào đào, liền toàn bộ buông xuống bắt đúa, nhìn về phía hứa ninh. Nói rất dài dòng. Hứa ninh thấy thế Trong lòng hơi châm trước một phen, cũng đem mình một năm này kinh lịch thô sơ giản lược giảng thuật một phen. Bất quá cái này trong đó, hứa ninh cũng là tóm tắt một chút chi tiết. Hắn chỉ nói là mình bởi vì ngụy thị ba người nguyên nhân, được đưa tới Tê Phong Châu làm lao động, về sau lại cơ chí đào tẩu, gia nhập tông môn, thực hiện cực lớn biên độ võ đạo tiền đến dai. Tại mình đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, lại đem ngụy thị ba người cứu ra, sau đó quay lại ra trang. Hứa ninh tránh nặng tim nhẹ, hơi hợt ngay lúc đó hung hiểm Cường điệu miêu tả thu hoạch của mình, nghe ngược lại giống như là một lần kỳ ngộ hành trình. Bất quá, mặc dù hứa ninh dạng này giảng thuật ra, nhưng là người trên bàn, cũng đều minh bạch, hứa ninh chuyến này không có khả năng thuận lợi như vậy. Hắn rõ ràng cũng là chịu nhiều đau khổ, nói như vậy, chỉ là không muốn để cho người nhà bằng hữu lo lắng. Đều đi qua, chí ít hiện tại, chúng ta lại tại cùng nhau. Hứa ninh không còn tiếp tục cái đề tài này. Đúng, đại gia lại đoàn tụ. Quách giã cũng là nói nói. Sau đó ngừng lại một chút, đúng rồi, Hứa Ninh, ngày mai chúng ta toàn bộ Điển Trang muốn dọn đi, người giúp đỡ liên tỷ tỷ phu đóng gói chút vật. Điền Trang dọn đi. Hứa Ninh rất là ngoài ý muốn. Hắn hồi tưởng một chút, trước đó đi trong Trang thời điểm, lại là có một số người nhà, đem trong nhà đồ vật bày ở trong viện, phân loại thu thập. Đúng vậy a Sau đó, Quách giá liền đem Hứa Ninh không có ở đây trong năm đó, Khang Vân Huyện, Định Vân Huyện cùng Thu Vân Huyện Thế Cục nói một lần. Hứa Ninh cũng là nhờ vào đó minh bạch vì sao lại có công sự phòng ngự bố trí cùng chú quân giảng co. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh đối với cái này, đã đáy lòng nắm chắc. Di chuyển sự tình, chứ không cần phải gấp gáp, ta về sau sẽ tìm tộc trưởng, một lần nữa thương thảo chuyện này. Hứa Ninh với người nhà cùng quách gia nói. Hứa Ninh, ngươi đây là ý gì? Quách gia không hiểu. Mặc dù Hứa Ninh mới vừa nói mình thực lực lớn co tăng thêm, nhưng là tại quách gia xem ra. Hắn tối đa cũng chính là trưởng thành đến Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ đầu lĩnh võ đạo cấp bậc, về phần cao hơn cảnh giới, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Qua chút thời gian, người liền biết, Hứa Ninh cũng không nói rõ, tiếp tục cùng người nhà cùng một chỗ dùng cơm. Bữa ăn về sau, Hứa Ninh không ở nhà tiếp tục lưu lại, mà là đi tìm Đào Cảnh Hành. Lúc này, Đào Cảnh Hành cùng tộc khác lão, còn tại cùng đi ngụy thường thanh ba người dùng cơm. Tộc trưởng, các vị tộc lão, Hứa Ninh trực tiếp đi đến, Thấy hứa ninh đột nhiên xâm nhập, mọi người cũng không thèm để ý. Tại biết hứa ninh đã tấn thăng hư cảnh về sau, tất cả đào gia trang trường bối, đối với hứa ninh thái độ càng là nóng bỏng. Thậm chí mơ hồ ở giữa, đã đem hứa ninh coi là đào gia trang hạch tâm, dù là hứa ninh chỉ là một cái họ khác người. Liên quan tới điển trang di chuyển cùng lập tức thế cục ta đều đã hiểu rõ. Hứa ninh trực tiếp mở miệng nói ra, cục diện này, ta có thể giải quyết. Tộc trường ngươi một mực thông chi trong tộc, đình chỉ toàn trang di chuyển, còn lại Giao cho ta tới. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Lúc đầu Đào Cảnh Hành còn tính toán đợi một lát đi tìm Hứa Ninh nói rõ tình huống, không nghĩ tới Hứa Ninh lại chủ động đưa ra. Tại biết Hứa Ninh tấn thăng hư cảnh về sau, Đào Cảnh Hành liền biết, Đào Gia Trang thậm chí Khang Vân Huyện, an toàn. Tộc trưởng, hiện tại Khang Vân Huyện, là ai chủ sự? Hứa Ninh do hỏi. Là ngụy Thường Thanh Thống lĩnh chất tử, ngụy Bình Kỳ chủ sự. Đào Cảnh Hành nói. Ngụy Thường Thanh cũng là nói bổ sung. Nguyễn Bình Kỳ là ta đại ca con trai, cũng là Bình Lâm cùng tử trường đường ca, hắn đến nơi này làm hắc giáp vệ thống lĩnh, cũng là vì tùy thời chờ ba người chúng ta tin tức. Trước đó tại trên bàn, Đào Cảnh Hành đã đem những chuyện này cáo tri Ngụy Thường Thanh. Đã dặn này, vậy chúng ta trước cùng nhau đi huyện thành hắc giáp vệ, lên tiếng hỏi tình huống. Hứa Ninh nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Ngụy Thường Thanh cũng là lập tức phụ hòa đến. Sau đó, Hứa Ninh mang theo ngụy Thị ba người trực tiếp rời đi. Trên bàn, chỉ còn lại đào ra trang trư vị tộc lão. Hứa ninh đứa nhỏ này, lớn lên quá nhanh. Đào cảnh phương cảm thắn nói. Đúng vậy à, lúc ấy hắn nội công chi pháp, vẫn là ta truyền thụ cho. Đào cảnh lộ đáp lại nói. Tộc trưởng, hứa ninh hắn thật có thể ổn định thế cục này. Có nhất tộc lão sinh ra nghi vấn. Đào cảnh hành trầm ngâm một lát, thừa cảnh chi uy. Một người có thể thủ một phương. Huyễn huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái. Phán án như thần thích tìm đường chết. Chương 170, một kích trạm hư cảnh. Khang Vân huyện thành. Hắc Giáp vệ thống lĩnh phủ đệ. Ngụy thống lĩnh, chúng ta thật muốn từ bỏ Khang Vân huyện thành a? Gian phòng bên trong, Khúc Đại Hưu rất là không cam lòng đối trước mắt thanh niên nam tử hỏi. Kia thanh niên nam tử nhìn chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt cùng Ngụy Thường Thành cùng Ngụy Bình Lâm có chỗ tương tự. Người này chính là tiếp nhận Ngụy Thường Thành, trở thành Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ thống lĩnh Ngụy Bình Kỳ. Đúng vậy a? Thống lĩnh đại nhân, mặc dù quân địch số lượng càng nhiều một chút, nhưng cũng không về phần không chiến mà bỏ thành A. Lần này nói chuyện chính là hạ viễn hành. Hạ viễn hành bên cạnh, còn có ninh phong văn. Khang vân huyện hắc giáp vệ tầng cao nhất, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đối mặt đôi ý nhóm không giảng hòa chất vấn, Ngụy Bình Kỳ cũng không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Xác thực, quân địch chỉ là nhiều một chút, chúng ta uy nguyên thủ được. Ngụy Bình Kỳ nói ra, thế nhưng là lần này, chiến cuộc bên trong... Có chúng ta không cách nào chống cự tồn tại. Theo thủ hạ ta thám tử báo cáo, bây giờ ảnh huyết phái trong trận doanh, có hư cảnh võ sư đã đến tới. Hư cảnh võ sư. Ba vị đô ý ngay vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau. Trước đó còn đang hoài nghi ngụy bình kỳ nhu nhược sợ chiến ba người, tất cả đều là cấm âm thanh. Tại phàm cảnh cấp bậc trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện hư cảnh tồn tại, như vậy chiến cuộc sẽ triệt để nghiêng qua một bên. Hư cảnh võ sư đã không thể dùng thuần túy phàm cảnh vũ lực cùng chiến thuật biển người đi chống cự. Các ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý từ bỏ khang vân huyện. Nguyễn Bình Kỳ cũng là thở dài một tiếng, ta tam thúc cùng ta đường đệ đường mội, đến nay sinh tử chưa biết. Ta đi vào nơi này, chính là vì tùy thời chờ bọn hắn xuất hiện tin tức. Thế nhưng là, không những bọn hắn không có xuất hiện, ta ngược lại muốn đem ta tam thúc lúc ấy ra sức bảo vệ thành trì chắp tay nhường cho người, ta so với các ngươi càng bất lực. Hiện tại ta có thể làm. Chính là tận lực bảo tồn Khang Vân huyện Hắc giáp vệ thực lực, tận lực bảo vệ càng nhiều thành nội bách tính an nguy. Ngụy Bình Kỳ tiếp tục nói ra, mà lại, ta đã lại lần nữa xin giúp đỡ gia tộc, hy vọng bọn họ cũng có thể phái tới một vị hư cảnh võ sư tòa chấn. Nếu là thật sự có hư cảnh võ sư có thể đến, như vậy về sau chỉnh đốn một phen, dù cho bỏ thành, chúng ta còn có thể lại giết trở lại tới. Ngụy Thống lĩnh một phen khổ tâm, mới vừa rồi là chúng ta nóng lòng. Ngụy Bình Kỳ giải thích một phen. Không lại Hưu mấy người cũng là trong lòng sáng tỏ. Đối mặt Hư Cảnh Võ Sư, bọn hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn xem ba vị đô úy hơi có chút nét mặt như đưa đám, Ngụy Bỉnh Kỳ không có nói thêm nữa. Mặc dù hắn nói mình nhờ giúp đỡ gia tộc, nhưng là Ngụy Bỉnh Kỳ rất rõ ràng, trong gia tộc phái tới Hư Cảnh Võ Sư khả năng rất thấp. Khang Vân huyện căn bản không phải ngụy ra cái gì trọng yếu cứ điểm, ngụy ra duy nhất cùng Khang Vân huyện ở giữa liên lụy chính là trước đó Ngụy thường thành tới đây nhậm chức qua. Cho nên Hư cảnh võ sư có thể đến, cũng chỉ là một tuần lễ nhìn mà thôi. Bất quá, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn hót vang vang vọng mây xanh. Ngụy Bình Kỳ cùng ba vị đô hí đều là phàm cảnh cao dài võ giả, bọn hắn nháy mắt cảm ứng được, siêu việt phàm cảnh cấp bậc cấp độ áp chế lực. Không thể nào, gia tộc thật phái hư cảnh võ sư tới trước. Mà lại động tác còn nhanh như vậy. Ngụy Bình Kỳ trong tim nghi hoặc. Đi ra xem một chút. Ngụy Bình Kỳ dẫn đầu ra khỏi phòng. Ba vị đô ý cũng là lập tức đuổi theo. Chỉ thấy một cự ưng yêu thú xoay quanh tại thống lĩnh phủ để phía trên, run rẩy khởi trận trận gió mạnh. Cự ưng yêu thú hạ xuống, bốn người thấy rõ cự ưng trên lưng bóng người. Tam thúc. Bình Lâm, Từ Trưởng. Ngụy Bình Kỵ còn tưởng rằng mình hoa mắt, lung lay hạ đầu, mới xác nhận mình không có nhìn lầm. Lúc ấy tùy thân hộ vệ bị giết, Ngụy Thường Thanh ba người mất tích, Ngụy ra đều cho rằng Ngụy Thường Thanh bọn hắn sinh cơ mười phần xa vời. Đang tìm kiếm sau một thời gian ngắn, Trừ Nguyễn Bình Kỳ muốn kiên trì đến Khang Vân huyện chờ bên ngoài, trong gia tộc những người khác, đều đã từ bỏ tìm kiếm. Theo thời gian chuyển rời, Ngụy Bình Kỳ lúc đầu cũng không ôm hy vọng, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại trở về. Ngụy Thống lĩnh, Hứa Ninh. Ba vị hát giáp vệ đô ý cũng là giật mình, bọn hắn chẳng những thấy được ngụy Thường Thanh, còn nhìn thấy Hứa Ninh. Bình Kỳ, ba vị đô ý. Bốn người nhảy xuống lương chí mừng, vội vàng tập hợp một chỗ. Tam thúc, các người đây là... Nguyễn Bình Kỳ biểu hiện được rất kích động. hắn cùng Tam Thúc cùng hai vị đệ mội quan hệ vô cùng tốt, vàng không cũng sẽ không lẽ loi một mình đến Khang Vân Huyện. Chúng ta bị gian nhân tù bình, nhờ có hứa ninh tấn thăng hứa cảnh, đem chúng ta cứu. ngụy Thường Thanh Đại Khái giải thích một phen. Hư cảnh. Hứa ninh. Ba vị đô ý lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Mặc dù lúc ấy ba người bọn họ, đều cực kỳ xem trọng hứa ninh thiên phú, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một năm không gặp, hứa ninh vậy mà tấn hứa cảnh Đa tạ hứa huynh trượng nghĩa xuất thủ. Ngụy bình kỳ chỉ là sừng sốt một lát, sau đó vội vàng biểu thị cảm tạ. Hắn là biết có cái gọi hứa ninh người trẻ tuổi, đi theo mình tam thúc chờ người cùng một chỗ mất tích, chẳng qua là lúc đó hắn tuyệt không để ý. Hứa huynh cứu ta tam thúc cùng để mua ợi, chính là ta ngụy ra ân nhân, về sau ta ngụy ra, tất có chỗ hồi báo. Ngụy bình kỳ vội vàng làm ra hứa hẹn. Hắn đôi hứa ninh cảm tạ, 7 phần xuất phát từ chân tâm, 3 phần thì là phóng thích thiện ý không đủ 20 tuổi hư cảnh, đặt ở Nguyên Sinh Tông cũng là chân truyền cấp bậc. Ngụy huynh, Hứa Ninh cung cấp vừa chắp tay, chúng ta trước không đề cập tới những này, ta nghe nói hiện tại phía trước chiến sự nguy cấp, các ngươi đã làm bỏ thành dự định. Hứa Ninh hỏi lên như vậy, ba vị đô uy đều là hai mắt tỏa sáng. Từ Hứa Ninh lời nói ở giữa, bọn hắn đã nghe được, Hứa Ninh có thủ vệ Khang Vân huyện ý tứ. Không tệ. Ngụy Bình Kỳ đáp lại nói, ngay tại mấy ngày trước đây, thủ hạ ta thám tử truyền đến tin tức Nói ảnh huyết phái bên trong, đã phái tới một hư cảnh võ sư tòa chấn. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bất quá hứa huyện bây giờ đến đây, nếu là người nguyện ý tọa trấn Khang Vân huyện thành, như vậy chúng ta liền không cần bỏ thành. Dù là quân địch số lượng nhiều một chút, chúng ta cũng ý nguyên có thể thành công thủ thành. Ngụy Bình Kỳ đối hứa ninh nói. Khang Vân huyện chính là ta cố thổ, ta tất nhiên sẽ thủ hộ nó. Hứa ninh đầu tiên là cho thấy thái độ của mình, sau đó hỏi Ngụy Ngươi nhưng biết Ảnh huyết phái hư cảnh võ sư ở nơi nào? Hắn bây giờ tại Định Vân huyện. Ngụy Bình Kỳ mặc dù không rõ Hứa Ninh vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Được. Hứa Ninh gật gật đầu, còn xin Ngụy huynh cùng ba vị thống lĩnh trước chỉ huy tốt đội ngũ, làm tốt đoạt lại Định Vân huyện cùng Thu Vân huyện chuẩn bị. Hứa huynh, ngươi đây là ý gì? Ngụy Bình Kỳ không hiểu. Chờ ta tin tức. Hứa Ninh lại lần nữa lên tiểu hôi trên lưng, "Tiểu Hôi, đi đông nam phương hướng." Tiểu Hôi tuân lệnh, sau đó vút cánh bay cao, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hứa Vinh hắn. Cái này thời điểm, Ngụy Bình Kỳ mới phản ứng được, Hứa Vinh là đi tìm Ảnh Huyết phái hư cảnh võ sư rồi. Tam thúc, Ngụy Bình Kỳ có chút mờ mịt nhìn về phía Ngụy Thường Thanh, hắn cái này, nghe Hứa Ninh, Ngụy Thường Thanh đối Hứa Ninh cực kỳ tự tin, hắn cũng không phải là mới vào hư cảnh võ sư. Hứa Ninh như vậy tiến đến, tất nhiên là đi giải quyết cái hư cảnh võ sư mang tới phiền phức. Các ngươi nghe hắn, tập hợp đội ngũ, chuẩn bị đoạt lại Khang Vân huyện cùng Thu Vân huyện là đủ. Các ngươi không cần lo lắng hứa Ninh thực lực, đừng quên, dưới người hắn con kia cự ứng, nhưng cũng là hư cảnh yêu thú. Ngụy Thương thanh một phen, để Ngụy Bỉnh Kỳ cùng Tam Đại đô úy lập tức đã có lực lượng. Đã rằng này, ba vị đô úy, đi chỉnh hợp đội ngũ đi, đợi đến Hứa minh truyền đến tin tức tốt, chúng ta liền trực tiếp xuất binh. Ngụy Bỉnh Kỳ tay cầm bội kiếm, trong giọng nói cũng biến thành lực lượng đầy đủ. Vâng. Ba vị đô úy lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Định Vân huyện, Ảnh Huyết phái doanh địa. Các vị, ta thụ chúng ta Ảnh Huyết phái tông môn chấp sự chi lệnh, đến đây ở đây, chính là vì đem phi Vân Châu Đông Nam 10 huyện toàn bộ bao quát dưới trướng. Doanh địa Võ Đài, một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm, cầm trong tay huyết văn mục trượng nam tử trung niên đứng tại trên đài cao. Tại dưới đài cao là từng nhánh đội ngũ chỉnh tề. Bọn hắn người mặc huyết sắc dáp nhẹ, cầm trong tay trường mâu, đai lưng bội chiến ý đầy đủ. Những binh lực này đều là ảnh huyết phái từ Liệt vụ Châu phái tới phạm tục tinh anh, cũng là phụ trách cấp đoạt phi Vân Châu Đông Nam 10 huyện lực lượng chủ yếu. Lúc này, ảnh huyết phái những tinh anh này chiến sĩ, tất cả đều là trên mặt sùng kính nhìn về phía trên đài cao huyết bảo nam tử. Bọn hắn đều rõ ràng, vị này huyết bảo nam tử chính là trong truyền thuyết hư cảnh võ sư. Chỉ cần đi theo với hắn, liền có thể công vô bất khắc, một đường quét ngang, thuận lợi cầm xuống phi Vân Châu Đông Nam 10 huyện. Chiến tranh thắng lợi, thu hoạch chiến quả. Bọn hắn cũng tất nhiên hội chiến công từng đống, thu hoạch được thường lớn. Bây giờ, định vân huyện, thu vân huyện đã ở chúng ta chi thủ. Huyết bào nam tử tiếp tục nói ra, còn thừa 8 cái huyện, ta kế hoạch sẽ tại trong vòng 3 tháng triệt để đoạt lấy. Ngày mai, chúng ta sẽ đối khang vân huyện dẫn đầu xuất kích. Cái này chắc chắn là một trận nhẹ nhõm thắng lợi. Ta đã nghe nói, khang vân huyện bên trong, đã sớm lòng người bằng hoàng, không ít người, đã bắt đầu ly biệt quê hương, tự liền thống lĩnh của bọn họ, cũng đều làm bỏ thành dự định Đối mặt dạng này không chịu nổi địch nhân, chúng ta có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Huyết bào nam tử mê hoặc nhân tâm, trong mắt mang theo một cổ âm tàn, nếu là ngày mai có thể đoạt lấy thắng lợi, ta đem ban thưởng các vị tại Khang Vân huyện tự do cướp bóc 3 ngày, đồng thời cho phép các người trong lúc này, tự do tu tập ảnh tức huyết kinh. Huyết bào nam tử lời vừa nói ra, dưới đáy ảnh huyết phái chiến sĩ, trong mắt đều là tham lam. Tu tập ảnh tức huyết kinh, là cần máu tươi làm phụ trợ. Ngày bình thường. Bọn hắn tu tập thời điểm thường thường tài nguyên không đủ. Bây giờ Huyết Bảo Nam tử hứa hẹn để bọn hắn tự do tu tập, chính là nói có thể để bọn hắn tùy ý tàn sát, thu hoạch máu tươi, tăng lên ảnh tức huyết kinh. Nhìn xem dưới đáy tinh thần phấn khởi ảnh huyết phái các binh sĩ, Huyết Bảo Nam tử lộ ra nụ cười hài lòng. Trước đó tông môn chấp sự đã cho hắn hứa hẹn, nếu là hắn có thể soát lĩnh dưới trướng thành công cấp đoạt phi Vân Châu Đông Nam 10 huyện, liền đem ban cho hắn 20 mai huyết vân đan, trợ hắn đột phá đến chân khí cảnh. Huyết bào nam tử tự biết tiềm lực có hạ, cơ hội này, hắn tất nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, ngay tại hắn chính ước mơ lấy thu hoạch được huyết văn đan thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy bén nhọn đương gáy. Huyết bào nam tử vô ý thức lần đầu, chỉ thấy một con màu xám cự ưng yêu thú hướng về phía hắn phi tóc lao xuống, mà lưng chim ưng bên trên, có một bóng người. Bạch! Huyết bào nam tử còn không có kịp phản ứng, liền gặp một đạo quang ảnh hiện lên. Lạch cạch! Trước mắt bao người... Huyết bào sọ đầu của nam tử từ trên vai lăn xuống. Huyết huyễn trình thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. chương 171, đoạt lại hai huyện, bồi dưỡng Đảo đảo cùng quách giã. Lạy cạch. Huyết bào nam tử đầu lâu lăn xuống, nhưng là thân thể qua mấy giây, mới bịch một tiếng ngã xuống tại trên đài cao. Lúc này, người mặc huyết sắc giáp nhẹ ảnh huyết phái binh sĩ, nguyên bản trong mắt cùng nhiệt cùng tham lam đã hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là mờ mịt, sợ hãi kinh dị chờ phức tạp tâm tình tiêu cực. Trong mắt bọn hắn, bị coi là cao cao tại thượng, đem dẫn đầu bọn hắn công hãm phi Vân Châu Đông Nam 10 huyện hư cảnh người dẫn đầu, lại bị hời hợt một kích chém giết. Cái này xung kích, để bọn hắn cảm giác rất không chân thực. Bọn hắn rất muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện, đáng sợ hư cảnh chi huy, để mỗi người thân thể đều giống như không kiểm soát, đi đứng căn bản nhất không nổi. Trên đài cao, cự ứng yêu Thu chậm rãi rơi xuống. Nó khép lại hai cánh, ngóc đầu lên, Sinh hồng đồng tử bên trong đều là lạnh lùng, quan sát đã triệt để sợ hai ảnh huyết phái binh sĩ. Tiểu Hôi trên người hư cảnh yêu thú khí tức, không chút nào che lấp phóng xuất ra, đem toàn bộ võ đài bao phủ. Tiểu Hôi trên lưng Hứa Ninh chậm rãi đứng người lên. Lúc này, ảnh huyết phái các binh sĩ mới phát hiện Hứa Ninh thân ảnh. Bọn hắn đón ánh nắng, chỉ có thể nhìn rõ Hứa Ninh mơ hồ thân thể hình dáng. Ta chính là Khang Vân huyện Hứa Ninh. Hứa Ninh thân hình không lớn, nhưng lại trải rộng toàn trường. Mỗi có một chữ phun ra, Ảnh huyết phái các binh sĩ liền cảm giác trong lòng rơi xuống một cái trọng kích. Nửa ngày bên trong, các ngươi nhất định phải rút lui Định Vân huyện cùng Thu Vân huyện. Hứa Ninh ánh mắt từ mọi người trên thân liếc nhìn qua, nếu như tầm nửa ngày sau, còn có chưa rút lui ảnh huyết phái bên trong người, như vậy liền đừng trách ta đem các ngươi từng bước từng bước chính tay đâm. Trên thực tế, lấy hiện tại Hứa Ninh thực lực, đem trên giáo trường ảnh huyết phái binh sĩ toàn bộ tàn sát, cũng bất quá là mấy tức công phu. Bất quá ảnh huyết phái chú quân hơn vạn, giết cái này vài trăm người. Ý nghĩa không lớn, mà lại phổ thông phạm tục binh sĩ, ảnh huyết phái căn bản cũng không thiếu, giết một nhóm, còn có một nhóm. Ngược lại không bằng trực tiếp để bọn hắn trở về, đem đối với mình sợ hai hướng những người khác chuyên bá, chết để nhếu loạn bọn hắn quan tâm. Hô hô hô, tiểu hôi bắt đầu vỗ mình cánh. mãnh liệt quần phong, đem ảnh huyết phái binh sĩ thổi đến ngã trái ngã phải. Hứa ninh một tay khẽ hấp, kêu huyết bào nam nhân đầu lâu, trực tiếp bị hắn bóp tại trong tay. Tiểu hôi tung cánh bay cao chỉ để lại ảnh huyết phái trong trận doanh một trận lộn xộn. Lúc này, Khang Vân Huyền Thành ra khỏi thành chờ lệnh đội ngũ lúc này mới vừa mới bắt đầu ở ngoài thành tập kết. Số lớn hắc giáp vệ, chú quân thành vệ từ thành nội, một cô ra bên ngoài tụ hợp. Là quân địch đến ngoài thành sao? Vì cái gì hắc giáp vệ tập thể xuất động? Thành nội một mảnh bạo động, còn tại thành nội không có rút lui người, tất cả đều là vô cùng tâm lo. Không nên kinh hoàng Hắc giáp vệ, thành vệ tập kết, chuẩn bị phản công. Lúc này, có thành vệ bắt đầu cưới ngựa trong thành ổn định lòng người. Lại muốn phản công? Xem ra Khang Vân huyện an toàn. Thành vệ nhóm ổn định lòng người phương pháp rất có hiệu quả. Ngoài thành, Ngụy đại nhân, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, đội ngũ nên tập kết hoàn tất. Ninh Phong Văn, Khúc Đại Hưu cùng Hạ Viễn hành tam đại đô úy, đứng tại Ngụy Bình Kỳ sau lưng. Ngụy thường Thanh ba người thì là không có xuất hiện tại nơi này, an tâm chờ đợi hứa Vinh tin tức. Ngụy Bình Kỳ nhìn về phía Định Vân huyện phương hướng, Vừa dứt lời, mấy người lại đột nhiên phát hiện, cử ưng yêu thú bay nhanh mà tới. Hứa Vinh nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngụy Bình Kỳ vô cùng bất ngờ, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ là địch nhân quá mạnh, Hứa Vinh không thể thành công động thủ. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Hôi chở Hứa Ninh đã tại trước người bọn họ rơi xuống đất. Hành huyết phái hư cảnh võ sư đã trừ, có thể tùy thời xuất binh. Hứa Ninh sau khi rơi xuống đất, đem kia huyết bảo sọ đầu của nam tử ném ở Ngụy Bình Kỳ mấy người dưới chân. A Ngụy Bình Kỳ mấy người cơ hội là vô ý thức tránh đi đầu lâu kia, lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem viên kia đống máu đầu lâu, Ngụy Bình Kỳ mấy người đều là chỉ trệ. Lúc này mới qua bao lâu, Hứa Ninh liền mang theo đối phương hư cảnh võ sư đầu lâu trở về. "Hứa, Hứa Ninh." Ngụy Bình Kỳ ít hầu nhấp nô một chút, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ngươi thực lực là?" Kỳ thật tùy tiện đi hỏi thăm người khác cảnh giới là một kiện tương đối không thích hợp sự tình. Cho dù là trước đó Ngụy Thường cũng không có trực tiếp hỏi thăm hứa ninh. Nhưng là lúc này, hứa ninh cho Ngụy Bình Kỳ xung kích thực sự là quá lớn, cái này khiến Ngụy Bình Kỳ đối với hứa ninh thực lực, cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Thông ấn cảnh, hứa ninh cũng là không có che lấp, nói thẳng ra. Thông ấn, Ngụy Bình Kỳ cảm giác thân thể của mình trực tiếp cứng đở, giống như huyết dịch đều đỉnh chỉ lưu động. Thời gian một năm, từ phàm cảnh tấn thăng đến hư cảnh thất trọng thông ấn cảnh. Cái này thiên phú, đã không thể dùng đáng sợ để hình dung Đem Hứa Ninh đặt ở Nguyên Sinh Tông bên trong, cũng là thỏa thỏa tông môn thành lập tới nay đệ nhất thiên tài. Cho dù là mấy năm gần đây tại Nguyên Sinh Tông bên trong quật khởi văn nhân cẩm, tại Hứa Ninh trước mặt cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nguyên bản Ngụy Bình Kỳ chỉ là coi là Hứa Ninh sẽ là chân khí cảnh hoặc là trúc hình cảnh, không nghĩ tới hắn đã là thông ấn cảnh. Thông ấn cảnh, cái này thực lực đã cùng nhà mình trong tộc đại tộc lão thực lực so sánh. Thông ấn, so với Ngụy Bình Kỳ, khúc đại hữu 3 người ngược lại là có chút mờ mịt. Bọn hắn không giống Ngụy Bình Kỳ đồng dạng xuất thân đại tộc, chi thức tương đối nông cạn, đối với hư cảnh phía trên, bọn hắn cũng là cơ hồ không thế nào hiểu rõ, cho nên căn bản trải nghiệm không đến Ngụy Bình Kỳ nhận xung kích lớn đến bao nhiêu. Ngụy huynh, hiện tại liền có thể mệnh lệnh đại quân xuất phát, tầm nửa ngày sau, đến hai huyện, hẳn là có thể trực tiếp tiếp thủ." Hứa Ninh đối Ngụy Bình Kỳ nói. "Ờ. Tốt." Ngụy Bình Kỳ lúc này còn có chút chết lặng. "Vậy liền chúc các ngươi mã đáo thành công." Hứa ninh biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên cũng không còn lưu lại. Sau đó, tiểu hôi mang theo hứa ninh, bay thẳng đi. ngụy thống lĩnh, thông vấn cảnh, là cái gì cảnh giới? Khúc đại hưu thấy hứa ninh đi, đối ngụy Bỉnh kỳ nhỏ giọng hỏi. Ngụy Bỉnh kỳ mím môi một cái, trả lời rất đơn giản, hư cảnh thất trọng, thông vấn cảnh. Khúc đại hưu ba người nghe nói, nháy mắt hóa thành vừa rồi ngụy Bỉnh kỳ trạng thái. Tốt, không cần chậm trễ thời gian, trực tiếp xuất binh xuất phát. Lúc này Ngụy Bình Kỳ cũng là kịp phản ứng, đem Định Vân huyện cùng Thu Vân huyện đoạt lại. Nương theo lấy Ngụy Bình Kỳ chỉ lệnh, Khang Vân huyện Hắc Giáp vệ cùng Thành vệ chú quân xuất động, mênh mông quần cuộn chạy về hai huyện. Thu hồi hai huyện quá trình, xa so với Ngụy Bình Kỳ theo dự liệu còn muốn nhẹ nhõm. Bọn hắn đến hai huyện thời điểm, Ảnh Huyết phái chủ quân đã không còn một ngống, toàn bộ rút đi. Hứa Ninh cho những cái kia Ảnh Huyết phái binh sĩ tạo thành bóng ma tâm lý thực sự là quá lớn. Đối mặt một cái chỉ có thể ngưỡng mộ đối thủ, Bọn hắn trừ thoát đi, không có lựa chọn nào khác. Cứ như vậy, Phi Vân Châu Đông Nam lúc đầu mười phần chật vật cục diện, bởi vì Hứa Ninh xuất hiện, cứ như vậy dễ dàng thay đổi. Sau đó trôi qua một ngày, Hắc Giáp vệ thu phục hai huyện tin tức chuyển đến. Nguyên bản còn lo lắng thân người an toàn Khang Vân huyện cư dân, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, trong thành ngoài thành đều tràn đầy nhiệt tình bầu không khí. Mà Hứa Ninh thì là đã quay trở về Đào Gia Trang, tiếp tục cùng người nhà đoàn tụ. Thời gian lại qua mấy ngày, Hứa ninh trong nhà, trong phòng, đào đào cùng quách giã đều tại. Hứa ninh, gọi ta tới làm gì? Ngay tại vừa rồi, hứa ninh để đào đào đem quách giã gọi tới trong nhà. Hứa ninh không để ý quách dã trực tiếp móc ra hai cái bình xứ. Hai người một người một bình, đem bên trong đàn dược ăn. Hứa ninh là mệnh lệnh ngữ khí. Đàn dược. Thứ này không thể ăn bậy a Quách giã còn có phần có chút cẩn thận. Bất quá đào đào đã dò xét lấy thân thể, rồi ra tay nhỏ, đem bình sứ cầm tại trong tay. 3. Đào đào đem nắp bình mở ra. Mùi thuốc nồng nặc nháy mắt tràn ngập cả phòng. Thương quá. a Đào đào khỏe miệng đã tràn ra nước bọn, nàng vội vàng dùng tay háo một vòng, sau đó trực tiếp đem miệng bình nhắm ngay miệng, một cái ngửa đầu. Bên trong đan dược lăn xuống đến đào đào trong miệng, hóa thành dòng nước gấm tiến vào phần bụng. Nóng quá. Đào đào che lấy bụng nhỏ, biểu lộ có chút tiếng đối. Vừa rồi kia đan dược, nàng rõ ràng còn không có nếm ra vị gì liền đã hóa. Giá thúc, người không ăn sao Ngươi không ăn, vậy ta ăn. Đào đào nhìn nhìn trên bàn bình xứ, lại nhìn nhìn quách giã. Ta ăn. Quách giã thấy đào đào này tấm tham ăn bộ ráng, thế là vội vàng đem bình xứ lấy tới. Vừa rồi trận kia mùi thuốc quách giã cũng ngửi thấy, cái này khiến hắn cũng là miệng đầy nước miếng. Quách giã nguyên lành đem đan dược nuốt vào. Cái này cảm giác. Quách giã nuốt vào đan dược về sau, cảm giác mình toàn thân thoải mái. Đây là đan dược gì? Quách giã đối hứa ninh hỏi. Một loại cường kiện thể chất Vì võ đạo đặt nền móng đàn dược. Hứa Ninh hồi đáp: "Vậy ta ăn chẳng phải là lãng phí rồi." Quách Gia nghe xong, lập tức cảm thấy tức hận, ta cái này võ đạo tiên phú kém như vậy, ăn cũng vô dụng thôi. Hứa Ninh cười một tiếng, nhẹ nhàng lay động đầu, "Không sao." Hứa Ninh sở dĩ cho ăn đào đào cùng Quách Gia ăn đàn dưỡng này, chính là chuẩn bị bồi dưỡng bọn hắn tu tập võ đạo. Mà lại nhằm vào hai người khác biệt tình huống, Hứa Ninh cũng đã chế định khác biệt bồi dưỡng kế hoạch. Đào đào tuổi nhỏ, tiềm lực to lớn, Trước tiên có thể vì đó đánh tốt cơ sở, cải thiện tư chất, đợi đến ngày sau, lại vững vàng mà tăng lên thực lực. Mà Quách Giã, tuổi tác đã lớn, võ đạo tư chất cực kém, Hứa Ninh cũng định dùng đan dược, đem một đường trồng lên đi. Dù sao bản trên thân hạn cũng không có cao bao nhiêu, Hứa Ninh cũng không sợ đan dược trồng nhiều, tiêu hao Quách Giã tiềm lực. Cái này nội công, ngươi cầm. Hứa Ninh ném ra một bản gọi là khinh miểu công nội công. Lấy Hứa Ninh hiện tại nội tình. Móc ra một bản thích hợp quách giã tu luyện nội công, cũng không phải là việc khó gì. khinh miểu công. Quách giã tiếp nhận, cao mày quét mắt một chút trang địa. Từ hôm nay bắt đầu trong một tháng, ngươi mỗi ngày đều muốn tới nhà của ta, ta dạy cho ngươi tu tập nội công. Hứa ninh nói. a Quách giã nháy mắt lộ ra tâm tình mâu thuẫn, quên đi thôi, ta. An ta đan dược, ngươi còn muốn nói tính toán. Hứa ninh cười lạnh một tiếng. Quách giã cảm giác mình trung kế, bất đắc dĩ nhận mệnh, được thôi. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Đào đào vội vàng nói, tiểu cứu, ta luyện cái gì a Ngươi. Hứa Ninh gãy một chút đào đào chán, ngươi còn nhỏ, trước chờ. Không được. Đào đào lập tức đưa ra ý kiến phản đối, ta cũng ăn đan dược. Ừm. Hứa Ninh hiểu một cái miệng, ra vẻ chầm tư, tốt à, theo ta liền chuyển cho ngươi một bộ cơ sở ngoại công, ngươi trước luyện thở. Tốt. Đào đào níu lây bím tóc nhỏ, nghiêng một cái đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Huyễn huyễn Mạnh thông minh không dạy gái, phá án như thần thích tìm đường chết. chương 172, liếu nhất tiễn bết thương cũ, trị liệu. Thời gian trôi qua mấy ngày. Trong nhà trong nội viện, quách ra đầu đầy mồ hôi luyện liệt phong đào pháp, mà đào đào thì là đâu ra đấy thi triển chiêu thức xáo lộ. Hứa Ninh liền đứng ở một bên, nhìn xem hai người. Hứa Ninh, không sai biệt lắm được rồi, ta cảm giác mình liệt phong đao pháp đã tiến bộ rất nhiều. Quách giã cảm giác mình đau lưng, mỗi lần vung đánh, đều sẽ cảm nhận được cơ bắp tại xé rách Mấy ngày nay, Quách gia tại Hứa Ninh bức bách hạ tu tập khinh miễu công, bởi vì nuốt kia phẩm chất cao cơ sở đan dược, hắn thực lực vụt vụt đi lên ngày lên. Mới ngắn ngủi mấy ngày, Quách gia liền đã đến phàm cảnh tam trọng nội doanh cảnh. Đối với cái này, Quách gia ngược lại là không kìm được vui mừng. Hứa Ninh thấy Quách gia tăng lên quá nhanh, có thời điểm thậm chí không thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể của mình, cho nên Hứa Ninh liền để Quách gia luyện tập liệt phong đao pháp, để hắn tìm về đối thân thể độ chính xác hoàn mỹ đem khống cảm giác. Quách giã cũng không thích luyện tập ngoại công. Bởi vì tu tập nội công, có dược hiệu tăng thêm, tiến bộ của hắn mắt trần có thể thấy. Nhưng là tu tập ngoại công, chỉ có thể dựa vào mình nộ tính, cái này khiến quách giã cảm thấy dị thường tra tấn. Trên lệch lấy xa đâu. Hứa ninh tuyệt không cho quách giã lưu mặt mũi người bây giờ đao pháp tiểu thành đều không phải. Đối chiến cái khác nội doanh cảnh võ giả, mấy chiêu liền sẽ bị đánh ngã. Ta không muốn cùng người khác giao thủ a Quách giã nội tâm thật sự là khổ không thể tả. Giá thúc Luyện võ giảng cứu chính là có bền lòng. Đào Đào thu thế, đi tới, ngẩng đầu nhìn Quách gia, một bộ tiểu đại nhân ngư khí, "Ta tiểu cứu nói, chỉ có kiên trì bền bỉ mới có thể trở thành cao thủ." Quách gia bị Đào Đào giáo hấn một trận, trên mặt không nhịn được, hắn nhíu lấy Đào Đào bím tóc nhỏ, một bên chơi bùng đi. "Không đi, ta muốn tiếp tục luyện võ." Nói, Đào Đào lại bắt đầu từng chiêu từng thức luyện tập bắt đầu. Hứa Ninh truyền thụ Đào Đào là một bộ cường ngân hoạt huyết ngoại công. Cái này ngoại công tu tập bắt đầu cũng sẽ không hao tổn tự thân, cũng sẽ không có đặc biệt lớn gì võ đạo tăng thêm, bất quá lại có thể ra tốc đào đào đối dược tính hấp thu. Đào đào tuổi tác quá nhỏ, thân thể quá yếu ớt, nhất định phải đem cơ sở đánh tốt về sau, mới có thể để cho tu tập võ đạo. Mặt trời lên được càng ngày càng cao, rất nhanh liền đến trưa. Vân Xuyên, người chậm rãi điểm. Cái này thời điểm, bên ngoài viện chuyển đến thanh âm. Không có việc gì. Chỉ thấy đào Vân Xuyên cầm trong tay bữa, bả vai gánh bên trên, khiến hai bó củi lúa đi tới Trán áo mỏng đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là trên mặt lại nụ cười tràn ra. Sau đó, Hứa Liên cũng đi theo tiến sân nhỏ. Nhìn tỷ phu ngươi, lại đi chặt chờ tới trước gùi. Hứa Liên trong lời nói mang theo một câu oán trách dí tứ, nhưng là khỏe mắt ý cười lại là không che giấu được. Từ khi Đào Vân Xuyên khôi phục hành động về sau, đặc biệt ưa thích làm việc tốn sức. Hôm nay sáng sớm, hắn liền lôi kéo Hứa Liên đến hậu sơn đón thủi. Đào Vân Xuyên không để ý tới Hứa Liên oán trách, hắn buông xuống bó củi. "Lâm Bố, quét gia buổi trưa hôm nay trong nhà ăn đi, ta cho các ngươi đốt mấy món ăn." "Không được, thị phu, ta về nhà." Quách gia thấy đảo Vân Xuyên hứa liên trở về, vội vàng nghị rút lui. Hắn hiện tại chỉ muốn xông cái lạnh, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc. Quách gia vội vàng chạy trốn. Hứa Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, Quách gia ra hỏa này, xác thực không phải luyện võ liệu. "Hứa Ninh a, ngươi bây giờ thế, nhưng là Khang Vân huyện đại nhân vật." Quách gia sau khi đi, Đào Vân Xuyên đối Hứa Ninh nói ra: Ta và chị ngươi đi trên đường, ai gặp chúng ta đều nói một tiếng. Hứa Ninh cứu vớt Khang Vân huyện, trợ giúp Hắc Giáp vệ đoạt lại Định Vân huyện cùng Thu Vân huyện sự tình, đã chuyển khắp đảo Gia Trang. Nhìn đem ngươi đẹp, Hứa Liên cười nói, nhìn về phía Hứa Ninh, gặp gỡ khen ngươi, tỷ phu ngươi kia sống lưng thẳng tắp, giống như làm anh hùng là hắn. Hứa Ninh thấy hai người này cãi nhau, cũng không chen vào nói, nhưng trong lòng ấm áp. Minh lần này trở về, nhất là đem Đảo Vân xuyên trị liệu tốt về sau, trong nhà bầu không khí bắt đầu trở nên hoạt bát rất nhiều. Được rồi, nhanh nấu cơm đi thôi. Hứa Liên nhẹ nhàng đẩy một cái trượng phu. Cái này đi. Đào Vân Xuyên cũng không để ý thân thể ra rời, trực tiếp tiến chủ ở giữa. Sau đó, một nhà bốn miệng người, ăn xong bữa bốn đồ ăn một chén canh cơm trưa. Sau cơm trưa, Hứa Ninh không có lại tiếp tục ở lại trong nhà, mà gọi là bên trên tiểu hồi đi hướng Vân Trạch Đại Sơn. Hứa Ninh trở về Khang Vân huyện thành đã đã nhiều ngày, đại bộ phận bạn cũ, hắn đều đã gặp Cái này trong đó, thậm chí bao gồm hắn trước kia thuộc Hạ Phùng Tứ Qua. Hai ngày trước, Phùng Tứ Qua mang theo vợ con tự thân tới cửa bái phòng. Hứa Ninh ban cho Phùng Tứ Qua một chút đan dược, cùng một chút phẩm tục chi vật, khiến Phùng Tứ Qua mang ơn. Lần này, Hứa Ninh tiến về Vân Trạch Đại Sơn, thì là đi gặp trước đó từng có gặp mặt một lần Liễu Nhất Tiễn. Hứa Ninh cùng Liễu Nhất Tiễn giao tình cũng không sâu, bất quá hắn từng tặng cho qua Hứa Ninh một viên Thiên Nguyên Trùng chủng. Mặc dù Thiên Nguyên Trùng đối với hiện tại Hứa Ninh đến nói Cơ bản đã là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lúc ấy lễ vật tri ân, hứa ninh tuyệt không quên đi. Lúc ấy nếu không phải trên người có thiên nguyên trùng, hiện tại hứa ninh, khả năng còn tại tinh viêm quạng mộ làm lao động. Tiểu hôi trở đi hứa ninh, rất nhanh liền đến vân Trạch đại sơn chỗ sâu, lạc nguyệt hồ vị trí. Là người phương nào đến đây bái phỏng ta liếu mỗ người. Tiểu hôi vừa vặn rơi xuống đất, liêu nhất tiến liền từ bên trong tiểu viện của mình đi ra. Tay hắn cầm gậy trống, trong mắt mang theo cẩn thận. Vừa vặn trong phòng thời điểm, Liêu Nhất Tiễn liền cảm giác được có một luồng khí tức đáng sợ đang đến gần. kia phóng thích khí tức chủ nhân, thực lực mạnh hơn hắn không ít. Hứa Ninh gặp qua Liêu Tiền bối. Hứa Ninh trực tiếp từ tiểu hôi trên lưng ngảy xuống, đối Liêu Nhất Tiễn ôn quyền thi lễ. Là ngươi. Liêu Nhất Tiễn rõ ràng không có dự liệu được Hứa Ninh đến. Các ngươi trở về rồi. Liêu Nhất Tiễn trước đó là biết Hứa Ninh cùng Nguy Thường Thanh ba người mất tích sự tình. Tại bọn hắn mất tích về sau ngụy ra từng phái người đến hỏi tham qua Liêu Nhất Tiễn. Lúc ấy Liêu Nhất Tiễn biết tin tức này, còn cảm thấy đến tiếc hận. Không sai, ta cùng ngụy Tam Thúc cùng Bình Lâm, từ trưng bọn hắn, phía trước mấy ngày trở về. Hứa Ninh thành thật trả lời. Các ngươi trên thân, chuyện gì xảy ra? Liêu Nhất Tiễn một bên hỏi, một bên đem Hứa Ninh hướng tiểu viện của hắn bên trong mời. Vào trong nhà, Hứa Ninh đem mình cùng ngụy Thường Thanh ba người kinh lịch đại khái giảng thuật một phen. Hứa Ninh, ta không nhìn là ngươi. Sau khi nghe xong, Liêu Nhất Tiễn đối Hứa Ninh ngay thẳng tán thường nói, lúc ấy, Liêu Nhất Tiễn chính là nhìn ra Hứa Ninh đặc biệt, cho nên mới tặng cho Thiên Nguyên Trứng trùng. Khục. Dứt lời, Liêu Nhất Tiễn nhẹ nhàng ho hai tiếng. Hứa Ninh thấy thế, giữa lông mày nhíu một cái, trên thực tế, tại vừa rồi nhìn thấy Liêu Nhất Tiễn thời điểm, Hứa Ninh liền phát hiện thân thể của hắn tựa hồ có chút bệnh cũ. Liêu Nhất Tiễn chính là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh võ sư, loại này cấp bậc võ giả, trừ là gặp trọng thương, Nếu không cơ bản sẽ không xuất hiện uốn đau." Liêu Tiền Bối, người trên thân, tựa hồ có chút cố tật. Hứa Ninh thăm dò tính hỏi, "Liêu nhất tiến nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng thoải mái lay động đầu, "Là như thế này, ta mấy năm trước tao ngộ qua một con hư cảnh cao giai yêu thú, lúc ấy ta gian nan chạy trốn, nhưng lại cũng bị thương, dẫn đến thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Ta sở dĩ ẩn cư tại cái này Vân Trạch Đại Sơn chỗ sâu, cũng là nghị tránh đi ồn ào náo động, tính tâm dưỡng thương, chỉ là hiệu quả không tốt." Liêu Nhất Tiễn tựa hổ đối với với mình thương thế, đã không ôm ấp cái gì hy vọng chứa khỏi. Hứa Ninh suy tư một phen, mở miệng nói, Liêu tiền bối, có thể hay không để ta xem xét một phen thương thế của ngươi. Ồ! Oh. Liêu Nhất Tiễn biết Hứa Ninh là hảo tâm, cho nên cũng không có cự tuyệt, ngươi xem một chút đi. Liêu Nhất Tiễn lột lên ống tay háo, đem cánh tay đặt ở trên bàn. Hứa Ninh đầu ngón tay khoác lên Liêu Nhất Tiễn mạch đập, thôi phát một cỗ chân khí, tiến vào Liêu Nhất Tiễn thân thể. Cái này chân khí! Tại cảm nhận được Hứa Ninh chân khí chui vào đến mình kinh mạch ngáy mắt, Liêu Nhất Tiễn sắc mặt biến hóa. Mặc dù không có thi triển thuộc tính chí lực, nhưng chỉ chỉ là cái này chân khí, nó cường độ, liền để Liêu Nhất Tiễn cảm nhận được Hứa Ninh cường đại. Đây cũng là thông ấn cảnh võ sư mới có thể có cường độ chân khí đi. Liêu Nhất Tiễn nhìn về phía Hứa Ninh tuổi trẻ khuôn mặt, đột nhiên có loại một đời người mới thay người cũ cảm giác. Quả nhiên thương thế không nhẹ. Hứa Ninh lúc này cũng là phát hiện, Liêu Nhất Tiễn kinh mạch thậm chí huyết nhục ở giữa lưu lại không ít thủy trúc hàn tính chi lực. Những cái kia năng lượng 10 phần quân cố, bám vào khảm nạm tại Liêu Nhất Tiễn Thể Nội. Chỉ cần những cái kia thủy trúc hàn tính chi lực vẫn còn, Liêu Nhất Tiễn thôi động chân khí cùng thuộc tính chi lực, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Chẳng những sẽ dẫn đến không phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, thậm chí sinh mệnh trạng thái sẽ còn bị hao tổn. Chắc không được Liêu tiền bối chọn ẩn cư, loại trạng thái này, căn bản là không có cách tiếp tục lại du lịch tứ phương. Hứa Ninh thấy thế, bắt đầu thôi động thể nội hỏa trúc chi lực. Tính cả chân khí cùng một chỗ, chui vào đến liêu nhất tiễn kinh mạch huyết nục ở giữa, đi gột rửa những cái kia thủy trúc hàn tính chi lực. Có hiệu quả. Hứa Ninh phát hiện, tại mình hỏa trúc chi lực lập đi lặp lại cọ rửa hạ liêu nhất tiễn thể nội thủy trúc hàn tính chi lực, vậy mà tại nhanh chóng bị từng bước xâm chiếm rơi. Trong cơ thể ta hàn tính còn sót lại chi lực, tại biến mất. Liêu nhất tiễn cũng là phát hiện tình trạng này. Nét mặt của hắn có chút kích động, cổ tay đều hơi phát run. trước đó Liêu nhất Tr Đối với mình thương thế đã triệt để không ôm hy vọng, không nghĩ tới hứa ninh bây giờ xuất thủ, lại có cực dai hiệu quả. Một viên thiên nguyên chứng chủng, vậy mà thu hoạch được dạng này hồi báo. Liêu nhất tiến tại một năm trước đó, vạn vạn không có dự liệu được sẽ có loại kết quả này. Lúc ấy hắn chỉ là nghĩ kết một thiện duyên, kỳ vọng hứa ninh ngày sau nếu có điều thành, có thể ghi lại mình tiểu ân tình. Chỉ là không nghĩ tới, mới trôi qua một năm, hứa ninh liền cho mình đại phản hồi. Thời gian trôi qua nửa khắc đồng hồ. Hứa Ninh mới đình chỉ động tác. Hiện tại, Liêu Nhất Tiễn Thể Nội Thủy Trúc Hàn tính chi lực, đã bị Hứa Ninh triệt để gột rửa sạch sẽ. Chỉ là những này bám vào lực lượng tạo thành tổn thương, ý nguyên còn không có chữa trị. Liêu Tiền Bối, đan dược này ngươi cầm. Hứa Ninh đem một cái bình xứ xuất ra, đưa cho Liêu Nhất Tiễn, đem trong này đan dược phục dụng về sau, lại tỉnh dưỡng 30 ngày, ngài vết thương cũ, liền có thể triệt để tiêu trừ. Hứa Ninh xuất ra đan dược này là một loại đặc biệt nhằm vào thuộc tính chi lực tổn thương chữa trị đan dược. Đan dược này cũng không phải là hứa ninh luyện chế, mà là hứa ninh trước đó từ phương giới trên thân vơ vét mà đến, bây giờ cũng là có phát huy tác dụng địa phương. Cái này, ta. Liêu nhất tiễn tựa hồ thật không tốt ý tứ. Liêu tiền bối, nhận lấy là được. Hứa ninh nói ra, lúc ấy ngài tặng cho ta thiên nguyên trứng chủng, đã từng đã cho ta rất lớn trợ giúp. Liêu nhất tiễn trong giọng nói mang theo hổ thẻn chi ý, vậy ta liền nhận huyện huyện chính Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. chương 173, đi hướng Vân Đương Thành, Nguy ra. Liêu Nhất Tiến tiếp nhận hứa ninh đang dược. Hắn đem kêu bình xứ bóp tại trong tay, chăm chú nắm lấy. Hứa ninh, ngươi về sau hẳn là sẽ còn trở về tế phong châu Tông Môn A. Liêu Nhất Tiến cất kỹ đang dược, lại hỏi. Hứa ninh vừa rồi đã đem mình đại khái kinh lịch cho Liêu Nhất Tiến nói qua. Còn được trở về. Hứa ninh nói ra, ta chuẩn bị trong nhà lại ngây ngốc mấy ngày. Sau đó đi một chuyến Vân ứng thành, về sau lại trở về Tế Phong Châu. Lấy Hứa Ninh hiện hướng tới nói, hắn không có khả năng một mực ở tại Khang Vân huyện loại này tiểu địa phương. Tại nơi này, Hứa Ninh căn bản không có khả năng đạt được sung túc tài nguyên tiến hành tăng lên. Thực lực càng mạnh, Hứa Ninh đối với chung quanh hoàn cảnh yêu cầu càng trở nên hà khắc. Nói đến đây cái, Hứa Ninh trầm ngâm một lát, Liêu Tiền Bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Thỉnh giảng. Liêu Nhất Tiễn nghe Hứa Ninh nói như vậy, nghiêm sắc mặt, rất là để bụng. Vừa rồi hắn còn không biết làm như thế nào cảm tạ Hứa Ninh, Hứa Ninh bây giờ nói ra, Liêu Nhất tiễn đương nhiên phải bắt được cơ hội. Về sau ta rời đi Khang Vân huyện, sau lưng trang tộc đem không có cao thủ tòa chấn. Nếu là có thể, ta hy vọng ngài có thể tại ta rời quê hương thời điểm, trông nom một chút đằng sau ta đạo ra trang, cùng Khang Vân huyện thành. Hứa Ninh nói ra thỉnh cầu của mình. Người nhà an nguy là Hứa Ninh nhất lo lắng. Đương nhiên có thể. Liêu Nhất tiễn trực tiếp sảng khoái đáp ứng, tại hắn xem ra Cái này hoàn toàn chính là một chuyện nhỏ. Chờ thêm lên hai ngày, ta đem bên này bố trí một fan sau đó liền trực tiếp chuyển vào Đào Gia Trang. Liêu Nhất Tiễn tiếp tục nói ra, bây giờ ta đã rời đi khói lửa nhân gian quá lâu, đây cũng là ta một lần nữa dung nhập cuộc sống phản tục cực dai lựa chọn. Vậy liền đa tạ Liêu tiền bối. Hứa ninh trên mặt tươi cười, trong lòng cũng là một khối tảng đá rơi xuống. Nếu là Liêu Nhất Tiễn tự mình tọa chấn Đào Gia Trang, như vậy Đào Gia Trang thậm chí toàn bộ khang vân huyện đều sẽ có người khán Liêu nhất tiến dù sao cũng là hư cảnh ngũ trọng hóa chất cảnh võ sư, có hắn tại, Hứa Ninh hoàn toàn yên tâm. Về sau, hai người lại là giao lưu một phen, Hứa Ninh liền lựa chọn cáo tử. Trở lại đào gia trang về sau, Hứa Ninh lại là khôi phục trước đó, cả ngày giáo đạo đạo cùng Quách gia tập võ trạng thái. Loại cuộc sống này, để Hứa Ninh cảm giác rất là nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Bất quá, hai lòng thời gian tóm lại phải kết thúc. Nửa tháng sau, Hứa Ninh lại lần nữa lựa chọn rời nhà, tiến về Vân Lưng Thành. Làm phi vân châu người, mà lại là hư cảnh cao dai võ giả, hứa ninh đối vân ưng thành cùng nguyên sinh tông, có thật sâu hướng tới. Lần này, hắn đem mượn đưa Ngụy Thị mấy người trở về nhà cơ hội, đi tìm hiểu vân ưng thành cùng nguyên sinh tông. Đào vân xuyên, hứa liên, đào đào cùng quách giã chờ người, mặc dù đều biết hứa ninh chắc chắn sẽ còn rời đi, nhưng là thật đến phân biệt vẫn là lưu luyến không rời. Bất quá so với lần trước, lần này, bọn hắn cũng không lại như vậy lo lắng. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Hứa Ninh trưởng thành đến cái này một bước, đã không phải là bọn hắn có thể thiết thực làm những gì đi chiếu cố quan tâm. Trước khi chia tay, Hứa Ninh lưu lại đầy đủ đan dược. Những đan dược này sẽ cho đào đào đánh xuống võ đạo cơ sở, thôi động quách giá võ đạo tấn thăng, cùng cải thiện tỷ tỷ tỷ phu thể chất. Tại làm tốt cùng một chỗ bố trí, nên đón Liêu Nhất tiến về sau, Hứa Ninh mang theo Ngụy Thường Thanh, Ngụy Bình Kỳ, Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trưởng, cùng nhau đi hướng Vân Lương Thành. Thời gian trôi qua 2 ngày, Khang Vân huyện khoảng cách Vân Ưng thành cũng không gần, nhưng là bởi vì cưới hư cảnh yêu thú tiểu hôi, cho nên đi đường tốc độ cực nhanh. Đi cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng 2 ngày, bọn hắn liền đã đạt tới Vân Ưng thành. Đây chính là Vân Ưng thành a. Hứa Ninh tại mây mù ở giữa, có thể trông thấy dưới đáy Vân Ưng thành cao ngất khí quyển cửa thành, người người nhộn nháo thành thị. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phồn hoa cảnh tượng. Rốt cục về nhà. Ngụy Thương Thanh mấy người, trong lòng đều là cuồn cuộn ra về nhà vui sướng. Nhất là bị bắt đi ba người, cảm thụ càng làm thật hơn cắt. Tại bị cầm tù thời điểm, bọn hắn vô số lần trong giấc ngộng hồi tưởng lại vân ưng thành hết thảy Bọn hắn vốn cho rằng cũng không còn cách nào trở về, lại rốt cục giờ phút này trở lại quê hương. Các hạ, xin dừng bước. Hứa ninh vốn định cưới tiểu hôi, bay thẳng vào trong thành. Nhưng là tại sắp vượt qua tường thành thời điểm, trên tường thành mấy cái phi hành yêu thú cất cánh, mang theo mấy người mặc hắc giáp vệ sĩ bay nhanh mà đến, đem hứa ninh chờ người ngăn lại. các hạ Ta chính là Vân Lưng Thành Hắc Giáp vệ cửa thành thủ vệ. Dẫn đầu phi hành yêu thú bên trên người, dẫn đầu nói rõ thân phận, sau đó khuyên nói ra, ngài có thể là lần đầu tiên tới Vân Lưng Thành, cũng không hiểu rõ quy củ. Vân Lưng Thành bên trong, trừ phi là có Nguyên Sinh Tông đặc biệt thân phận bằng chứng, nếu không là không thể phi hành vào thành. Còn có, ngài phi hành yêu thú, cũng là không cho phép tiến vào thành nội. Quy củ này, mong rằng ngài có thể tuân thủ. Dẫn đầu Hắc Giáp vệ, thái độ mười phần kiêm tốn. Hắn rất rõ ràng Có thể khống chế hư cảnh yêu thú người, khẳng định không phải hạ người bình thường. Mà lại trước mặt người trẻ tuổi kia, chỉ là nhìn hắn một cái, liền cho hắn áp lực cực lớn, cái này khiến đầu lĩnh kia hắc giáp vệ cảm thấy vô cùng e rẻ. Không hổ là nguyên sinh tông địa giới, quy củ xác thực khắc nghiệt. Hứa ninh đầu tiên là dò xét đầu lĩnh kia hắc giáp vệ một chút. Người kia chính là hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh võ sư, như vậy thực lực, lại chỉ là cái cửa thành trông coi lĩnh đội, cũng là để Hứa ninh cảm khái nguyên sinh tông nội tình. Cái này vẫn ưng thành hắc giáp vệ cùng phổ thông huyện thành hắc giáp vệ, trên lệch sắc thực to lớn. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Đã đây là nguyên sinh tông quý củ, vậy ta đây cái ngoại nhân, vẫn là tuân thủ tương đối tốt. Hứa Ninh cũng không cưỡng ép xâm nhập. Đối với hắn mà nói, sắc thực không cần thiết vì biểu hiện ra cái gọi là địa vị cường giả mà ở chỗ này cùng hắc giáp vệ náo ra tranh chấp. Đầu lĩnh kia hắc giáp vệ thấy hứa Ninh tốt như vậy nói chuyện, cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra trước đó Có không ít những chââu khác cao thủ du lịch ở đây trong đó có tương đương một bộ phận đối với vân lương thành quy củ khịt mũi coi thường cùng đóng giữ hắc giáp vệ phát sinh xung đột thậm chí còn động thủ giống hứa Ninh dạng này chủ động nội bộ cũng ít khi thấy đa tạng ngày kia hắc giáp vệ đầu lĩnh ôm quyền nói sau đó hứa Ninh để tiểu hôi đáp xuống ngoài thành 5 người xuống tới về sau hứa Ninh liền để tiểu hôi ở ngoài thành tự tìm lối ra phân biệt trước đó hứa Ninh cho tiểu hôi phục dụng mấy quả yêu thú đặc chất năng dược Bây giờ Tiểu Hôi đã là hư cảnh sơ giai đỉnh phong yêu thú, đột phá đến hư cảnh trung dai, gần ngay trước mắt. Hứa Ninh cho nó phục dụng cái này mấy quả đan dược, cũng là trợ giúp Tiểu Hôi vượt qua qua cái này lầm môn một cước. Tiểu Hôi tại nuốt đan dược về sau, cũng là cảm giác được mình tấn thăng sắp đến, cảm xúc dị thường mừng rỡ. Dùng đầu lâu tại Hứa Ninh trên thân cọ sát mấy lần về sau, Tiểu Hôi liền vô cánh bay cao, đi tìm địa phương hoàn thành tấn thăng. Hứa Ninh, đây đều là nguyên sinh tông quý củ, ngươi chớ để ý. Nguy thường thanh sợ hứa ninh có chỗ khúc mắc, đối với hắn giải thích nói, cho dù là chúng ta người của người già, cũng là được tuân theo vân ứng thành bên trong quý củ. Trừ phi là đạt được nguyên sinh tông bằng chứng chứng minh, không phải tất cả mọi người đồng dạ. Mặc dù biết hứa ninh lòng dạ tương đối khoáng đạt, nhưng là Ngụy thường thanh vẫn là lo lắng hứa ninh sẽ cảm thấy không vui. Dù sao càng là tuổi trẻ cường đại võ giả, thì càng tự phụ lại độc đoán. Bị xa yếu hơn mình người ngăn lại đồng thời đưa ra yêu cầu, phần lớn người đều sẽ bất mãn không sao Nếu là quy củ, tuân thủ cũng được. Hứa Ninh không thèm để ý chút nào. Thấy Hứa Ninh như vậy rộng rãi, Ngụy Thường Thanh cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đã rằng này, vậy liền nhanh chút vào thành đi. Trước đó còn tại Khang Vân huyện thành thời điểm, ta liền đã cho gia tộc mang theo tin tức, nói chúng ta đem ít ngày nữa trở về, hiện tại bọn hắn hẳn là đã sớm chờ lấy chúng ta đến. Ngụy Bình Kỳ nói. Dứt lời, mấy người liền tiến thành. Đi tại trên đường phố rộng rãi, Hứa Linh cảm nhận được vân ứng thành bên trong muôn màu muôn vẻ cư dân sinh hoạt. Nguyên Sinh Tông đem tông môn địa điểm định tại cái này phồn hoa thành trì bên trong, cũng là có một phòng cách riêng. Theo Hứa Ninh biết, tại Tế Phong Châu, cơ hồ tất cả tông môn cũng giống như Việt Lan Tông đồng dạng, đem tông môn tuyên chỉ định tại người ở thưa thất chỗ. Tại Ngụy Thường Thanh đám người dẫn đầu hạ, Hứa Ninh đi vào Ngụy thị phủ đệ. Nói cho gia chủ, chúng ta trở về. Đi đến Ngụy phủ cổng, Ngụy Thường đối kia hộ vệ nói, âm có chút phát run. Ngươi là? Hộ vệ đánh giá Ngụy Thường Thành một chút, sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn mấy người, trừng to mắt. Tam thiếu gia, Tôn thiếu gia, Tôn tiểu thương, các ngươi, các ngươi trở về. Kia hộ vệ là Ngụy gia lão nhân, dò xét một chút, liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Ta cái này đi bẩm báo. Kia hộ vệ vội vàng tiến trong phủ. Hứa Ninh, mời. Ngụy Thường Thành chủ động chào hỏi Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng là đi theo Ngụy Thường Thành, xuyên qua đại môn, tiến vào trong phủ. Đi đến nửa đường thời điểm, trong phủ chỗ sâu, đột nhiên chạy tới mười mấy người. Trong đó, dẫn đầu một người dâu tóc bạc trắng, nhưng là tinh thần khỏe mạnh, thân hình cao lớn. Mặt mũi của hắn, cùng Ngụy Thường Thanh rất là tương tự. Thường Thanh, Bình Lâm, Tử Trường. lão giả kia thần sắc kích động, vội vàng đi lên phía trước. Cha! Ra ra! Ngụy Thường Thanh chờ người rốt cục cùng người nhà gặp nhau. Tại một phen đoàn tụ về sau, Ngụy Thường Thanh tựa hổ nhớ tới cái gì? vội vàng níu lại lao giả kia ống tay háo, đem hắn đưa đến bên cạnh Hứa Ninh trước người, "Cha, vị này chính là cứu ra chúng ta Hứa Ninh." Gặp qua Ngụy gia chủ, Hứa Ninh liền ôn quyền. Vừa rồi Ngụy thường thanh chờ người ta người đoàn tụ thời điểm, Hứa Ninh liền một mực yên tĩnh đứng ở một bên, không có quấy dậy. "Hứa Ninh tiểu hữu." Lao giả cũng là vội vàng ôn quyền, thái độ thành khẩn, "Ta là Ngụy gia gia chủ Ngụy Hành Phong, thật sự là đa tạ ngươi có thể đem ta Ngụy gia con cháu từ thủy hỏa bên trong cứu thoát ra." Ngươi đối ta ngụy ra, có đại ân. Trước đó Ngụy Bình Kỳ cho gia tộc trong phong thư, đã nói rõ tình huống. Ngụy Hành Phong chẳng những biết hứa Ninh ra tay với bọn họ cứu rút, mà lại cũng biết, hứa Ninh chính là giống như hắn cảnh giới thông ấn cảnh võ sư. Hắn đối hứa Ninh thái độ bên trong, 7 phần là cảm kích, 3 phần là kính nghệ. Khách khí, Ngụy gia chủ. Hứa Ninh nói ra, Ngụy Tam thúc trước đó đối ta có chút chiếu cố, Bình Lâm, từ trưởng huynh muội, trước đó cũng cùng ta là bằng hữu, giữa chúng ta Không có gì ân tình không ân tình. Hứa Ninh lời này vừa nói ra, ngụy Hành Phong cùng sau lưng Nguyễn Thị người, đối với Hứa Ninh đều là hảo cảm đột nhân tăng. Bất kể nói thế nào, ân tình này, chúng ta vẫn là phải tạ. ngụy Hành Phong nói, trước hết mời Hứa Ninh tiểu hữu đi gặp phòng khách một tòa, đợi lát nữa ta đem chuẩn bị buổi trưa Yến chuyên môn hướng ngươi nói lời cảm tạ. Dứt lời, ngụy Hành Phong liền dẫn Nguyễn Thị mọi người, cùng đi Hứa Ninh tiếp tục vào phủ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ gây mịnh. Chương 174, Ngụy ra lễ vật, trả lại đã ấn. Tại Ngụy hành phong chờ Ngụy ra cao tầng cùng đi phía dưới, Hứa Ninh hưởng dụng dừng lại phong phú buổi trưa yến. Buổi trưa bữa tiệc đồ ăn, trừ có nuôi dưỡng yêu thú nhục chi bên ngoài, còn có một chút khó gặp linh quả linh thảo, bình thường hư cảnh võ sư nuốt về sau, đều sẽ có chỗ tăng thêm. Đương nhiên, đây đối với tại Hứa Ninh đến nói, cũng chỉ là nếm thức ăn tươi mà thôi. Buổi trưa yến về sau, Ngụy ra Chi chủ Ngụy Hành Phong, tự mình đem Hứa Ninh dẫn tới thư phòng. Hứa Ninh tiểu hữu. Đóng cửa phòng về sau, Ngụy Hành Phong lại là một trận bố trí, xác định hai người đối thoại sẽ không bị nghe được về sau, hắn mới mở miệng nói: "Vi biểu cảm tạ, ta quyết định tặng ngươi một vật, hi vọng ngươi có thể thu hạ." Ngụy Hành Phong tìm tòi một chút tủ sách, sau đó, tủ sách giống như là một cánh cửa đồng dạng, từ từ mở ra, lộ ra một gian mật thất. Kia mật thất không lớn, trong đó chỉ có một bệ đá. Trên bệ đá, chính là một kiện hỏng trường đao. Trường đao mặt ngoài mấp mô, còn có mấy đạo rõ ràng vết rạn. Nhưng là coi mũi nhỏ, lại như cũ cho người ta một loại băng lánh tốc sát chi ý. Cái này chính là một kiện toàn thuộc tính hỏng đao binh. Ngụy Hành Phong cẩn thận đem kia tổn hại trường đao hai tay cầm lấy, đưa tới hứa Ninh trước người, mặc dù nó uy năng có hại, nhưng là đối với hư cảnh võ sư đến nói, y nguyên sẽ có tăng thêm, nắm giữ nó, mặc dù làm không được vượt cấp giết địch, nhưng lại có thể làm được đồng cấp bất bại. Toàn thuộc tính hỏng đạo binh. Hứa ninh đem kia tổn hại trường đao tiếp nhận, dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút mặt đao. Cái này ngụy gia chủ, cũng là hào phóng. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Hắn hôm nay, trong tay đã có 5 kiện đạo binh, đối với cái này toàn thuộc tính hỏng đạo binh, hứa ninh căn bản không tâm động. Cái này tổn hại trường đao, dù cho đến hứa ninh trên tay, cũng là gân gà, căn bản không dùng đến. Bất quá cái này cũng không thể phủ định cái này tổn hại trường đao giá trị cùng ngụy hành phong khí quyển. Toàn thuộc tính hỏng đạo binh, mặc dù đối với mình không có lực hấp dẫn, nhưng là đối với cái khác hư cảnh võ sư, cho dù là hư cảnh cựu trọng chân vực cảnh, đều sẽ cảm thấy tâm động. Đối với ngụy ra đến nói, cái này tổn hại trường đao, cũng là có cực cao giá trị. Cái này hứa ninh, tại nghe được đạo binh hai chữ về sau, y nguyên khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, thật sự là lợi hại. ngụy hành phong trong lòng cảm thắn nói, vừa rồi tại đem cái này tổn hại trường đao xuất ra về sau. Ngụy Hành Phong ngay tại một mực quan sát Hứa Ninh thần sắc. Hắn có thể làm được dạng này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là người này tâm tính cực kỳ cứng cỏi, đối với tự thân thực lực tự tin vô cùng, hoặc là chính là hắn từng gặp chân chính đạo binh, thậm chí là có được chân chính đạo binh. Ngụy Hành Phong càng suy nghĩ, càng cảm thấy Hứa Ninh sâu không lường được. Trên thực tế, mặc dù Hứa Ninh cứu được Ngụy Thường Thanh ba người, nhưng là xuất gia toàn thuộc tính hỏng đạo binh đưa tiễn, y nguyên vẫn là quá quý giá. Ngụy Hành Phong sở dĩ làm như thế Trừ cảm tạ Hứa Ninh, cũng là nghị cùng Hứa Ninh giữ gìn tốt quan hệ. Bây giờ Ngụy ra, tại Vân Dung Thành bên trong, Nguyên Sinh Tông quản thúc phía dưới, làm việc không tiện, hạn chế rất nhiều, mà lại gia tộc bên trong, hậu bối nhân tài khan hiếm. Đối với Ngụy ra tương lai, Ngụy Hành Phong cảm thấy có chút lo lắng. Tại loại tình huống này, nếu là cùng Hứa Ninh thành lập được vững chắc hữu nghị, như vậy cục diện sẽ có khác biệt lớn. Lấy Hứa Ninh võ đạo tư chất, ngày sau tấn thăng hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh cơ hội là chuyện chắc như đóng cột. Nếu có Hứa Ninh trong non, như vậy ngụy ra tương lai phát triển, thế tất sẽ bằng phẳng rất nhiều. Đa tạ ngụy gia chủ hảo ý. Hứa Ninh đem cái này tổn hại trường đao lập đi lập lại dò xét mấy lần, cuối cùng đem trả lại cho Ngụy Hành Phong. Nhận lấy một cái gân gà, ngược lại thiếu một cái ân tình, cái này không có lời. Cái này, mặc dù phát hiện Hứa Ninh đối cái này hỏng đạo binh cũng không phải là làm sao tâm động, nhưng là thấy đến hắn đem lui về, Ngụy Hành Phong vẫn cảm thấy có phần có chút ngoài ý muốn. Ta trước đó nói qua, Ta cùng ngụy tam thúc cùng Bình Lâm, tử trừng huynh mội ở giữa, chính là có chân thực tình nghĩa, căn bản không cần lễ vật Hứa Ninh trực tiếp chối từ rơi. ngụy hành phong thấy hứa Ninh là thật không tâm động, thế là suy tư một phen, đem tổn hại trường đao thả lại trên bậy đá, sau đó từ ống tay háo ở giữa, lấy ra một chiếc nhẫn. Kia giải thích chính là từ một loại màu ngà sữa tinh thạch chế tạo, tạo hình một mạc, nhưng lại nhìn rất là lộng lẫy Đã hứa Ninh tiểu hữu không cần đạo bình, kia liền đem cái này tặng cho người đi Ngụy Hành Phong đem kia một mạc chiếc nhẫn đặt ở Hứa Ninh trên tay, lần này liền chớ có từ chối. Ừm. Ngay tại Hứa Ninh chạm tới kia một mạc chiếc nhẫn ngay mắt, hắn có một loại quen thuộc cảm giác. Bên trong chiếc nhẫn kia bộ tràn đầy lấy một cỗ năng lượng, mà kia cố năng lượng tựa hồ cùng hư không chi lực có quan hệ. Cái này chính là một viên chữ vật giới chỉ. Ngụy Hành Phong tựa hồ là sợ Hứa Ninh không hiểu, thế là giải thích nói, cái gọi là chữ vật giới chỉ chính là có thể độc lập cất giữ vật phẩm trong nhẫn. Tại chiếc nhẫn kia bên trong, chính là có một không gian độc lập. Chữ vật sống, người có thể đem bất luận cái gì có thể bỏ vào vật phẩm nhét vào trong đó. Cái này chữ vật giới chỉ, chính là nhà ta đạo cảnh tiên tổ luyện chế, nguyên vật liệu, là một loại đặc thù hư không tinh thạch, phi thường khó được. Có cái này chữ vật giới chỉ, bốn phía dạo chơi, sẽ thuận tiện rất nhiều. Hứa Ninh nghe nói, rốt cục mặt lộ vẻ dị sắc. Cái này chữ vật giới chỉ, nó công năng, vậy mà cùng xương sườn không gian đồng dạng. trước đó Hứa Ninh một mực còn tại đáy lòng thầm nghị xương sần trong không gian địa phương càng ngày càng không đủ dùng, không nghĩ tới dưới mắt, ngụy hành phong vậy mà chủ động tặng cho mình một chữ vật giới chỉ. Hứa Ninh đem một sợi chân khí quán chú đến cái này chữ vật giới chỉ bên trong, cũng kém không nhiều là 10 mét khối không gian. Hứa Ninh dò xét một phen trong lòng thầm nghĩ, cái này chữ vật giới chỉ cũng là thuộc về kỳ vật, giá trị nhưng so sánh kêu hỏng đạo binh cao hơn không ít. Hứa Ninh suy nghĩ một phen sau đó mở miệng nói ra. Ngụy gia chủ, cái này chữ vật giới chỉ, ta sát thứ cần. Ngài cái này lễ vật, ta liền nhận. Nhận lấy là được. Thấy Hứa Ninh nhận lấy chữ vật giới chỉ, Ngụy Hành Phong ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, cũng là cho thấy Hứa Ninh tiếp nhận mình thả ra thiện ý. Ngụy gia chủ, Hứa Ninh nhận lấy kia chữ vật giới chỉ về sau, lại mở miệng nói ra, ngươi tặng ta một bảo vật, ta cũng có cái gì trả lại ngươi. Ngụy Hành Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, Tựa hồ rất là không hiểu. Có cái gì trả lại tại ta? Không sai. Hứa Ninh trực tiếp đem trước từ bảo thu hoa trong tay đoạt tới đạo ấn bia đá từ sương sườn không gian bên trong lấy ra. Đây là. Thấy Hứa Ninh lấy ra một bia đá, ngụy Hành Phong trong lòng giật mình. Hắn cái này giật mình, cũng không phải là nhận ra đạo ấn bia đá, mà là bởi vì Hứa Ninh lấy ra cái này đạo ấn bia đá phương thức. Vừa rồi hắn tặng cho Hứa Ninh trong chữ vật giới chỉ, nhưng mà cái gì đều không có. Hứa Ninh có thể dạng này xuất ra một bia đá, đã nói lên Hứa Ninh trong tay, còn có một cái chữ vật đổ vật. Cái này Hứa Ninh, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Ngụy Hành Phong trong lòng cảm thắn nói. Hứa Ninh dạng này lấy ra đạo ấn bia đá, cũng là không che giấu nữa mình có chữ vật khí vật. Dù sao Ngụy Hành Phong đã tặng cho mình chữ vật giới chỉ, đối với hắn cũng không cần thiết ẩn tàng thủ đoạn. Đây là vật gì? Ngụy Hành Phong đi đến kia đạo ấn bia đá trước đó, quan sát tỉ mỉ một phen, tuyệt không đem nhận ra. Bởi vì cái này đạo ấn bia đá còn không có hoàn toàn giải phong, cho nên Ngụy Hành Phong tuyệt không cảm giác được do thuộc đạo ấn. Bất quá đang đến gần đạo ấn bia đá thời điểm, Ngụy Hành Phong lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái này chính là Ngụy thị đạo cảnh tiên tổ lưu lại bên trong đạo ấn bia đá. Hứa ninh đối Ngụy Hành Phong nói: "Cái gì?" Ngụy Hành Phong tại nghe được Hứa ninh về sau, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Ta Ngụy ra tiên tổ đạo ấn bia đá, sớm tại trước đó từ những châu khác di chuyển đến Phi Vân châu thời điểm, liền đã thất lạc. Ngụy Hành Phong tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng. Không sai, đúng là tại kia thời điểm thất lạc. Hứa Ninh nói ra, về sau trải qua trăn trọc, cuối cùng đến Tế Phong Châu một võ đạo gia tộc trong tay. Kia võ đạo gia tộc đạt được kia đạo ấn bia đá về sau, suy đoán ra nó giải phong chi pháp phải cần Ngụy thị tộc người máu tươi, cho nên mới đem Ngụy Tam Thúc chờ người bắt đi. Hứa Ninh tiếp lấy nói ra, ta tại đem Ngụy Tam Thúc bọn hắn cứu ra về sau, cũng liền đem cái này đạo ấn bia đá cầm tới. Hiện tại chính là thời điểm còn cho ngụy ra. Hứa Ninh nói tới những này, Ngụy Hành Phong cũng không hiểu rõ. Trước đó Ngụy Thường Thanh chờ người chuyển về trong phong thư, cũng không có đem tin tức này sao chép tại trang giấy bên trên. Ngụy Thường Thanh mặc dù biết mình chờ người bị bắt là bởi vì đã ấn, nhưng lại không biết đạo ấn đến tột cùng là vật gì, cũng không biết lúc ấy Hứa Ninh cướp đoạt bia đá, chính là đạo ấn bản thân. Cái này, cái này, ngụy Hành Phong trong lòng phanh phanh trực ngại, cho dù đã là thông ấn cảnh. Nhưng hắn vẫn là cảm giác hô hấp của mình hơi không khống chế được. Đạo ấn bia đá, đối với hiện tại Ngụy Gia đến nói, ý nghĩa thế nhưng là quá lớn. Bây giờ Ngụy Gia bên trong có hai tên thông ấn cảnh võ sư. Một tên là Ngụy Hành Phong mình, chính là mới vào thông ẩn cảnh, một tên khác là Ngụy Gia đại tộc Đáo, đã là thông ấn cảnh đỉnh phong. Hai tên thông ấn cảnh võ sư, nếu là đặt ở nơi khác, như vậy tất nhiên là chúa tể một phương. Nhưng Ngụy Gia thân ở, chính là Vân Nương Thành. Tại Vân Nương bên trong, Nguyên Sinh Tông mới là chủ thể, trừ Nguyên Sinh Tông, còn có không ít đại gia tộc tồn tại. Ngụy gia thân ở trong đó, gia tộc thực lực căn bản không đáng chú ý. Mà mặc kệ là Ngụy Hành Phong, vẫn là đại tộc lão, bây giờ kẹt tại trước mắt cảnh giới, đều không thể lại tiến một bước. Bọn hắn đều rõ ràng, không có ngoại lực, bọn hắn khả năng đem đời này khó có tiến bộ. Ngụy Hành Phong cùng đại tộc lão đã từng thử qua đi mượn người khác đạo ấn, nhưng lại là không công mà lui. Đạo ấn vật này, cho dù là đối Nguyên Sinh Tông đến nói cũng là vật trân quý, căn bản không có khả năng giả tá tại người. Nhưng mà, cái này tại Ngụy Hành Phong xem ra, gần như không có khả năng mượn đến Đạo ấn, lại bị Hứa Ninh đưa tới. Hứa Ninh. Ngụy Hành Phong đang cật lực bình phục tâm tình của mình, cái này quá quý giá. Ngụy Hành Phong rõ ràng, mặc dù cái này Đạo ấn bia đá chính là nhà mình tiên tổ chi vật, nhưng là nó trải qua chằn trọc, lại rơi xuống Hứa Ninh trong tay, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đã là Hứa Ninh sở thuộc. Cái này vốn chính là Ngụy gia chi vật. Ngươi nhận lấy nó, sao là quý giá mà nói? Hứa ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối ngụy hành phong nói. Đạo ấn dù chân quý, nhưng là đối hứa ninh đến nói căn bản vô dụ. Húng chi, cái này đạo ấn bia đá vẫn chưa hoàn toàn giải phong. Hứa ninh cũng không làm được đến tiếp tục dùng người của ngụy ra máu tươi, đi giải phong cái này đạo ấn bia đá sự tình. Ngược lại không bằng mượn nhờ đối phương lễ vật cơ hội, đem kỳ phản tặng trở về. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. chương 175, hư cảnh bắt trọng, chân ý cảnh. Đã dạng này, cái này đạo ấn, ta liền nhận. ngụy hành phong rất rõ ràng, một khi đạt được cái này đạo ấn, như vậy ngụy ra tương lai sẽ quang minh rất nhiều. Đầu tiên, thông ấn cảnh đỉnh phong đại tộc lao, vô cùng có khả năng đột phá thông ấn cảnh giàn buộc, tấn thăng đến chân ý cảnh. Cho dù là mình, cũng tương tự có cơ hội đi nếm thử một chút đối chân ý cảnh đột phá Một khi trong gia tộc có người tấn thăng chân ý cảnh, như vậy ngụy gia tại Vân Lưng Thành địa vị cũng sẽ tăng lên một đoạn. Mà lại, có đà ấn về sau, đối với toàn bộ ngụy gia ảnh hưởng chính là lâu dài hữu ích. Cái này đà ấn bây giờ còn chưa hoàn toàn giải phóng, ngụy gia chủ ngài mượn nhờ gia tộc tử đệ huyết mạch, hẳn là có thể tự hành lục lọi ra giải phong chi pháp. Hứa Ninh nhắc nhở một phen. Hứa Ninh tiểu hữu, ta nghe Thưởng Thành nói, ngươi dự định tại Vân Lưng Thành ở tạm chút thời gian. Ngụy Hành Phong bình phục lại tâm tình, Đem đạo ấn bia đá thu hồi, đối hứa ninh hỏi. Đúng. Hứa ninh đáp, ta đối nguyên sinh tông rất có hướng tới, muốn tìm cơ hội, lãnh hội một chút nguyên sinh tông phong thái. Cái này không khó. ngụy hành phong nghe vậy nói ra, vượt qua 2 tháng, nguyên sinh tông bên trong sẽ tổ chức năm nay tông môn đại hội, ta ngụy thị cũng đem bị mời, đến lúc đó, hứa ninh ngươi đi theo chúng ta cùng đi là được. Vậy liên sớm cám ơn qua. Hứa ninh vừa chắp tay. Không cần phải khách khí. ngụy hành phong khoát Nguyên tay Tại vân Hưng Thành khoảng thời gian này ngươi liền ở tại ta ngụy ra là đủ nếu là có nhu cầu gì cứ việc nói ra được hứa Ninh cũng không khách khí một phen tương hối lễ vật để hứa Ninh cùng ngụy ra quan hệ trong đó lại lần nữa rút ngắn không ít nửa tháng sau Ngụy ra một ch chỗ biết huyện biệt huyền bên trong tôi tớ thị nữ mấy trụ tất cả đều là ngụy hành phong phái tới hầu hạ hứa Ninh tại ngụy ra ở tạm về sau hứa Ninh cũng không có lập tức tại vân Hương thành bên trong dung loạn Mà lại hủy thác ngụy ra, hỗ trợ bán ra mình luyện chế đan dược, sau đó đổi về nguyên vật liệu. Trước đó Hứa Ninh, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, tấn thăng thông ấn cảnh sau đã có hơn 3 tháng thời gian, năng lượng đơn vị mới khó khăn lắm kiếm đủ 20000. Cái này khoảng cách tấn thăng hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh, còn kém 25000 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh bán đan dược, đổi lấy nguyên vật liệu tiến hành, chính là vì mau mau tích lũy đủ năng lượng, tấn thăng đến chân ý cảnh. Trong phòng. Cửa phòng đóng chặt, Hứa ninh khoanh chân ngồi tại trên đệm, trước mặt đặt vào đan lô. Hứa ninh điều khiển nước của mình thuộc hỏa thuộc chi lực, luyện chế lấy đan dược. Bành bành bành bành bành bành. Hỏa hầu đến, đan lô mở ra, mấy viên thuần trắng đan dược bắn ra, hứa ninh đem toàn bộ tiếp được, sau đó thông qua võ học bảng, đem trong đó năng lượng toàn bộ hấp thu. Ta năng lượng dự trữ, đã triệt để sung túc. Tại hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, hứa ninh quyết định bắt đầu tấn thăng chân ý cảnh. Mở ra võ Hứa Ninh còn thừa năng lượng biểu hiện đã đến 57.800 đơn vị. Tiếp cận 6 vạn đơn vị năng lượng, cũng chính là tại Vân Lương Thành, tại cái khác địa phương, thời gian ngắn căn bản rất khó góp đủ. Cho dù là tại Vân Lương Thành, cũng là bởi vì ngụy ra con đường, Hứa Ninh mới có thể có đến sung túc tiếp tế. Bất quá liền xem như dạng này, Hứa Ninh đại thủ bút mua đan dược nguyên vật liệu, cũng đưa đến Vân Lương Thành bên trong, một ít linh dược đã xuất hiện cung cấp không đủ tình huống. Hứa Ninh tại Hàn Viêm song nguyên điện phía sau bên trên một điểm phải trang tiêu hao 45000 đơn vị năng lượng, tăng lên hàn viêm song nguyên điện. Là không. Vâng. Hứa Ninh rất nhanh lựa chọn xác nhận. Sau đó, Hứa Ninh cảm giác trong cơ thể mình thuộc tính chi lực có chút đình trệ, sau đó tiếp tục chậm rãi chuyển động. Trong cơ thể mình thuộc tính chi lực bên trên, tựa hồ là bám vào một tầng lực vô hình. Kia cố lực vô hình là đối thuộc tính chi lực thăng hoa, thuộc tính trấn ý. Hứa Ninh ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Hắn đã thành công tấn thăng chân ý cảnh. Trước đó đối chiến phương giới thời điểm, chân ý cảnh phương giới, hắn thuộc tính chi lực so với thông ấn cảnh cũng không có cái gì tăng lên, nhưng là chân ý bám vào liền đem hứa ninh thuộc tính chi lực tiến hành cực lớn áp chế. Nếu không phải có được đạo binh, hơn nữa còn dựa vào đánh lén, hứa ninh căn bản không có khả năng đánh giết phương giới. Lại đem 4 môn bí kỹ cùng sinh sinh đan kinh tăng lên một phen. Hứa ninh 4 môn bí kỹ cùng sinh sinh đan kinh đều là 6 tầng cảnh giới. Đem 1 môn bí kỹ từ 6 tầng tăng lên tới 7 tầng Cần 2.500 đơn vị năng lượng, ngũ môn cộng lại, đúng lúc là 12.500 đơn vị năng lượng. Hứa ninh lại lần nữa tiêu hao năng lượng, đưa chúng nó toàn bộ tăng lên. Võ học bảng đổi mới. thính danh, hứa ninh. Võ học. Hàn viêm xong nguyên điện, hư cảnh bắt trọng, chân ý cảnh. Việt thủy kiếm, 7 tầng. Dĩnh hòa kiếm, 7 tầng. Chiêu tích quyền, 7 tầng. Viêm tức sinh quốc kinh, 7 tầng. Sinh sinh đăng kinh, 7 tầng. Có thể dùng năng lượng. 300 đơn vị. Một trận tiêu hao tấn thăng, Hứa Ninh thực lực lại là một mảng lớn tăng lên. Thông qua võ học bảng tấn thăng, tiến giai về sau chính là cảnh giới đỉnh phong thực lực. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, lại tăng thêm ta có toàn thuộc tính đạo binh bản thân, cho dù là đối mặt hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh võ sư, cũng là không sợ chút nào. Dù là đối phương cũng có đạo binh gia chỉ, cũng không thể lấy lực lượng một người đem ta chém giết. Bằng vào ta hiện tại thực lực, trừ phi là đạo cảnh tông sư hoặc là mấy nắm giữ đạo binh chân vực cảnh võ sư, không phải, không ai có thể thương tính mạng của ta. Lúc này, hứa ninh trong tim, đều là lực lượng. Bởi như vậy, Phi Vân Châu, Tế Phong Châu, liệt vụ châu trở phụ cận đại châu bên trong, trừ phi có đạo cảnh tông sư tiềm ẩn, không phải hứa ninh, đã không người có thể đem hắn đánh bại. Có thể nói, hiện tại hứa ninh, đã đứng ở cái này mấy đại châu đỉnh phong. Loại này cảm giác, để hứa ninh cảm thấy vô cùng an tâm. Hô! Hứa Ninh thở một hơi thật dài, đứng dậy, đã đã tấn thăng chân ý cảnh, mà lại luyện chế đan dược nguyên vật liệu linh dược cũng tạm thời tương đối khăn hiếm, như vậy trước hết buông lòng một phen, đi xem một chút cái này vân ứng thành. Hứa Ninh ra khỏi phòng, ra biệt huyện. Hứa Vinh. Hứa Ninh mới vừa đi ra đi chưa được hai bước, liền gặp được ngụy Bình Lâm cùng Nguyễn Tử Trừng cùng một chỗ song song đi tới. Bình Lâm, Tử Trừng. Hứa Ninh nói một tiếng. Ta biệt huyện bên trong tôi tớ nói. Gần nhất Hứa Vinh Nguyệt tựa hồn là đang bế quan tu hành. Ngụy Bình Lâm trước đó từng mấy lần đi tìm Hứa ninh, nhưng đều bị tôi tớ nhắc nhở đồng thời ngăn cản xuống tới. "Đúng." Hứa ninh đáp. Hứa Vinh bây giờ xuất quan, thế nhưng là võ đạo đã có chỗ tăng thêm. Ngụy Tử Trừng lại hỏi một câu. "Có chỗ tăng thêm?" Hứa ninh cười nói, cũng không giấu giếm. Hiện tại Hứa ninh, đã không có dấu rốt tất yếu. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng nghe xong, trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Hai người bọn họ bây giờ vẫn là phàng cảnh, nhưng cũng sẽ không thường xuyên tại võ đạo có tiến bộ. Mà hứa ninh bây giờ đã là hư cảnh cao dài, còn có thể thỉnh thoảng có tăng thêm. Cái này khiến hai người bắt đầu cảm khái hứa ninh đáng sợ tư chất. Các ngươi tự hồ tính dưỡng không tệ. Lúc này, hứa ninh đã nhìn ra, Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trường hai người, trước đó gặp thân thể thâm hụt, đã triệt để đền ngủ Bọn hắn trừ dùng qua mình đan dược bên ngoài, về đến nhà tộc về sau, cũng là nhận cái khác bổ dưỡng. Trong đó Ngụy Bình Lâm so với trước đó còn tăng lên một tầng thực lực, đã từ phàm cảnh thất trọng tấn thăng đến phàm cảnh bắt trọng. "Thân thể chúng ta cơ bản đã không còn đáng ngại." Ngụy Bình Lâm nói, "Lại trải qua thêm mấy ngày này, chúng ta liền có thể trở về Nguyên Sinh Tông tông môn tiến hành tu tập." Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trưởng đều là Nguyên Sinh Tông nội môn đệ tử. Nguyên Sinh Tông cùng Việt Lan Tông khác biệt, ngoại môn, nội môn cùng chân truyền thân phận là có thể biến động. Một khi bị tuyển nhập Nguyên Sinh Tông, Phàng cảnh võ giả đều là ngoại môn đệ tử, tăng lên tới hư cảnh nhất trọng sau vì nội môn đệ tử, tăng lên tới hư cảnh tứ trọng trở lên, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Bởi vì Nguyễn Bình Lâm cùng ngụy Tử Trừng là nguyên sinh tông hạ phụ thuộc 6 đại gia tộc một trong ngụy ra bên trong người, cho nên tại phàng cảnh, liền có thể đặc biệt để bạt đến nội môn. Chuyện tốt. Hứa Ninh gật gật đầu, hỏi, các người đây là muốn làm cái gì đi? Chúng ta chuẩn bị đi điểm Nguyên Sơn nhìn liệt phong thủ bây giờ chính vào cuối thu là liệt phong diệp đẹp mắt nhất thời điểm. Ngụy Tử Trừng trả lời một câu, sau đó mới nói, "Hứa Minh muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến?" "Được." Hứa Ninh vốn là có ý tại Vân Ưng Thành bên trong đi dạo, cho nên liền thẳng tiếp ứng xuống tới. Sau đó, một nhóm ba người cũng không mượn nhờ công cụ, đi bộ gần nửa canh giờ, đạt tới điểm Nguyên Sơn. Nhiều người như vậy đi vào điểm Nguyên Sơn hạ, Ngụy Tử Trừng cảm thán một phen, bất quá biểu lộ ngược lại là rất mừng rỡ. Lúc đầu Ngụy Tử Trừng là không yêu náo nhiệt, Nhưng là trải qua trước đó bóng ma thời gian, bây giờ nàng tính cách cũng phát sinh không nhỏ cải biến. Hứa Ninh cũng là liếc nhìn lại, phát hiện Điểm Nguyên Sơn Hạ, người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Quần áo phổ thông thành nội bạch tính, người khoác linh lung tơ lụa con em nhà giàu, mặc kệ là thân phận gì người, thần tình trên mặt đều là tràn đầy phấn khởi. Lại tăng thêm ven đường, quay hàng đông đảo, tiếng giao hàng không dứt bên tai, để Hứa Ninh cảm giác nơi đây, khói lửa nhân gian vị cực nồng. Hứa huynh, cái này Điểm Nguyên Sơn bên trên Chẳng những liệt phong thụ đẹp mắt, hơn nữa còn tu có một hoa vườn. Một bên hướng về trên núi đi tới, Ngụy Bình Lâm một bên cho Hứa Ninh giới thiệu, kia vườn hoa bên trong, đủ loại kỳ hoa dị thảo, còn có các loại bị thuần hoa yêu thú, cảnh sắc vẻ đẹp, giống như là thế ngoại đào nguyên. Nếu là dạng này, vậy nhưng được đi vào nhìn một cái. Hứa Ninh cũng là có phần có chút chờ mong. Tránh ra, ngay tại mấy người cảm thụ được điểm nguyên sơn hạ nhiệt liệt không khí lúc, đột nhiên ba người cảm giác bên người một chen. Chỉ thấy một đội áo đen hộ vệ, đem lên núi trên đường người đi đường xua tan ra, chen đến đường hai bên. Trong bọn hắn ở giữa, là một đỉnh xa hoa tinh mị cố kiệu, từ mấy kiệu phu nhấc lên. Là ai như thế mất hứng? Bị gạt mở người đi đường đều là một trận phản án, tự liền Ngụy Bình Lâm cũng là cao mày một bộ không vui thần sắc. Mặc dù Ngụy Bình Lâm thực lực không mạnh, nhưng cũng là vân ưng thành người của Nguy ra, thân phận cũng coi như cao quý. Ca, tựa hồ là ngô ra người. Ngụy tử trừng nhìn một phen. Nhắc nhở. Ngụy Bình Lâm nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chiến trận này, đoán chừng cô kiệu ngồi là Ngô Thanh Phụ Ngô Đại Thiếu Gia. Hẳn là hắn. Nhắc lên người này, ngụy Tử Trừng cũng là giữa lông mày nữ một cái, Ngô Gia cường giả như mây, trong đó không ít tộc lão đều là nguyên sinh tông tông môn trụ cột, được hưởng to lớn danh vọng, bị người tôn sủng Chỉ là cái này Ngô Thanh Phụ làm việc, thực sự là bá đạo, như vậy hành vi, cũng là cho Ngô Gia mất mặt. Ngô Thanh Phụ. Hứa Ninh nghe nói hai người đối thoại. Nhìn về phía kia xa hoa cố kiệu, hai mắt có chút nheo lại. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cởi mịn. chương 176, bên trong vườn xung đột. Vẫn ưng thành bên trong, cường giả như mây, ngọa hổ tàng long. Có thể tại loại này địa phương không chút nào che lấp triển lộ bá đạo hành vi, chỉ có thể nói rõ cái này ngô thành phụ phía sau gia tộc thế lực cực lớn, mà lại bản thân trong gia tộc có chút được sùng ái. Hứa minh, để ngươi mất hứng. Nguyễn Bình Lâm trong giọng nói mang theo chút ấy nấy. Cái này có cái gì? Hứa Ninh khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Kêu Ngô Thanh Phụ bá đạo, cũng không phải tận lực nhắm vào mình. Hứa Ninh trong tim tuyệt không có cái gì khúc mắc Bất quá, mặc dù Hứa Ninh không có cảm thấy cái gì, nhưng là Nguyễn Bình Lâm mình, ngược lại là trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đồng dạng là Vân ưng thành 6 nhà tộc một trong gia tộc đệ tử, mình cùng Ngô Thanh Phụ ở giữa trên lệnh quá xa. Mặc kệ là gia tộc thế lực, vẫn là cá nhân cảnh giới Ngụy Bình Lâm đều so không lên Ngô thanh Phụ. Ta nếu là có hứa huynh một phần 10 thiên phú, cũng không về phần một mực tại Vân ưng Thành bên trong không có tiếng tam gì. Ngụy Bình Lâm trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó, ba người tiếp tục lên núi. Càng đi trên núi đi, liệt phong thụ liền càng dày đặc, sinh trưởng được cũng càng tươi tốt. Liệt phong là cây hỏa hồng như liệt diễm, một đoàn một đoàn, mười phần diễm lệ. A, đi tới đi tới, Ngụy Bình Lâm đột nhiên khẽ gì một tiếng. Thế nào? Hứa Ninh cùng Ngụy Tử Trường Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Bình Lâm. Ngụy Bình Lâm đáp lại nói, cái này đường lên núi bên trên, chứ Ngô Thanh Phụ, ta còn nhìn thấy mấy cái tông môn người quen, trong đó đã có nội môn đệ tử, lại có chân truyền đệ tử. Chỉ là bọn hắn không giống trước đó Ngô Thanh Phụ như vậy Trương Dương, đều có chút điệu thấp. Chẳng lẽ là tông môn đệ tử hôm nay tại điểm Nguyên Sơn có cái gì hội nghị? Ngụy Tử Trừng hỏi ngược một câu. Nàng đang bị bắt đi tế Phong Châu trước đó, mới gia nhập nguyên sinh tông không đến bao lâu Cho nên trong tông môn rất nhiều đệ tử nàng cũng không nhận ra, nếu không phải Ngụy Bình Lâm nhắc nhở, Ngụy Tử Trường thậm chí không có phát giác có Nguyên Sinh Tông đệ tử hướng trên núi đợi. Có khả năng. Ngụy Bình Lâm gật gật đầu. Hứa Ninh ngay vậy, cũng hơi có chút chờ mong. Hắn thật đúng là nghĩ nhìn một chút Nguyên Sinh Tông tinh anh đệ tử phong thái, dù sao đã từng Hứa Ninh, cũng thiếu chút trở thành một thành viên trong đó. Lại là tiếp cận gần nửa canh giờ trôi qua. Hứa Ninh ba người, chậm dại ung dung đi đến đỉnh núi. Hứa Linh Ta nói kia vườn hoa lập tức tới ngay Ngụy Bình Lâm đi ở phía trước dẫn đường rất nhanh tại điểm Nguyên Sơn đỉnh núi một tường đá rào chắn xuất hiện tại mấy người trước mắt tường đá bên trong có Mỹ lệ kỳ dị phồn hoa cảnh lá rơi vào ngoài tường cách thật xa liền có thể nghe được nồng đậm hương hoa xa xa nhìn một chút cũng là người ta cảm giác được vô tận dặc rào sinh cơ từ từ xuân ý để người không tự giác quên bây giờ đã sớm nhập cuối thu tốt cảnh sắc hướnga Ninh cũng là tán thưởng một tiếng Ba người đi hướng vườn hoa cổng, chuẩn bị tiến vào, lại phát hiện thân mang thống nhất phục sức người trẻ tuổi canh giữ ở cổng. Là nguyên sinh tông ngoại môn đệ tử. Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử trừng nhận ra thân phận của những người đó. Ba vị, hôm nay cái này bên trong vườn, có nguyên sinh tông đệ tử hội nghị, nếu không phải bản tông đệ tử, hoặc là nắm giữ thư mời, thì mời trước tạm cách nơi đây. Ba người tới gần, liền có một nguyên sinh tông ngoại môn đệ tử tiến lên nói. Ta chính là nguyên sinh tông nội môn đệ tử Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường trực tiếp ngóc ra mình đeo trên người lệnh bài, gặp qua sư huynh, kia ngoại môn đệ tử tại xác nhận Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường thân phận về sau, liền vội vàng hành lễ. Hắn có thể cảm giác ra, Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường chỉ là phàm cảnh võ giả. Có thể tại phàm cảnh võ giả thời điểm trở thành nội môn đệ tử, chỉ có thể nói rõ cái này hai người là vân ứng thành 6 đại gia tộc bên trong người. "Mời, Hứa huynh." Ngụy Bình Lâm ra hiệu Hứa Ninh trước vào. "Tạm xin bước." Đúng lúc này, kia ngoại môn đệ tử đem ba người ngăn lại, biểu lộ có chút xoắn xuýt, còn xin vị sư huynh này đưa ra lệnh bài hoặc là thư mời. Ngụy Bình Lâm nghe vậy, biến sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm kia đệ tử, hai người chúng ta đều là người của Ngụy gia, cộng đồng mang người bằng hữu tiến vào bên trong vườn, còn được cần thân phận bằng chứng. Cái này, kia đệ tử nghe xong, một bộ vẻ làm khó. Hắn mặc dù là nguyên sinh tông ngoại môn đệ tử, nhưng là đối mặt Ngụy ra cái này quái vật khổng lồ, thật đúng là không đáng chú ý. Hứa Ninh, mời. Ngụy Bình Lâm cũng không để ý tới kia đệ tử, cùng Ngụy Tử Trưởng cùng một chỗ, đem Hứa Ninh dẫn vào bên trong vườn. Kia ngoại môn đệ tử xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng không dám mở miệng ngăn cản. Hôm nay tổ chức cái này hội nghị người, quả thực có chút quá phận. Ngụy Bình Lâm nói, cái này Điểm Nguyên Sơn căn bản không thuộc về bất luận kẻ nào, bọn hắn tự mình quyển định địa phương, hạn chế ngoại nhân đi vào, cái này cách làm quá không ổn. Về sau, Ngụy Bình Lâm một bên mang theo Hứa Ninh tại bên trong vườn chuyện. Một bên cho hứa ninh giảng giải một chút hoa cỏ trụng loại. Đột nhiên, tại ba người chuyển qua một chỗ châu ngặt, đối diện đụng vào mấy người. Trong đó đi phía trước vừa mấy người, tuổi trẻ 26-27 tuổi dáng vẻ, một thân cầm bào, eo đeo kim mang, tại phía sau hắn, còn có mấy người trẻ tuổi, đối với người này như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ở đây nhân thân bên cạnh, còn có một thân mặc hắc ý trung niên hộ vệ, khuôn mặt phổ thông, nhưng là trong mắt lại mang theo sắc bén chi sắc. Nô Thanh Phụ Ngụy Bình Lâm nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, đối lại trước ngăn cản Hứa Ninh tiến vào ngoại môn đệ tử xem thường một phen. Lô Thanh phụ bên cạnh cái kia trung niên hộ vệ, rõ ràng không phải Nguyên Sinh Tông đệ tử, nhưng là y nguyên bị thả tiến đến. Rất rõ ràng, thủ vệ người kia cũng là lẫn yếu sợ mạnh nhân vật. Các ngươi là người phương nào? Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trường vốn định mang theo Hứa Ninh đi vòng qua, nhưng tại sát vai nháy mắt, Lô Thanh phụ sau lưng một người vậy mà chủ động mở miệng, đối ba con tin hỏi. Nơi đây đã bị Nguyên Sinh Tông đệ tử chiếm hạ, các người nếu là lừa dối tiến đến, sớm làm ra ngoài. Nói chuyện người này hình thể gầy yếu, sắc mặt tâm nhu, trong hai mắt mang theo cỗ thâm trầm thần sắc. Người này là Ngô Thanh phụ tại trong tông môn tùy tùng một trong, tên là Du Tử Minh. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng đã rời đi tông môn một năm, mà lại bản thân cũng tương đối là ít nổi danh, Du Tử Minh thấy hai người tương đối lạ mặt. Ngụy Bình Lâm cùng Ngụy Tử Trừng đồng thời giữa lông mày nhíu một cái, ngoài cửa đệ tử đã điều tra rõ thân phận Chẳng lẽ chúng ta còn muốn hướng người mặt khác báo cáo chuẩn bị?" Ngụy Bình Lâm trong giọng nói mang theo một tia bất thiện. Lúc đầu nhìn thấy Ngô Thanh phụ cái này bá đạo hành vi, Ngụy Bình Lâm trong lòng liền khó chịu. Bây giờ hắn tùy hành người, cũng dám đối với mình lên tiếng chất vấn, để Ngụy Bình Lâm có phần có chút hòa khí. Du Tự Minh ngày thường đi theo Ngô Thanh phụ bên người giễu vợ Dương Oai đã quen, bị Ngụy Bình Lâm như vậy đối trở về, cũng là hướng về phía trước một bước, trong giọng nói mang theo uy hiếp, không cầm xuất thân phận bằng chứng liền đem các ngươi toàn bộ ném ra. Nô Thanh Phụ thấy Du Tự Minh như vậy, giữa lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với tại Du Tự Minh hành vi rất là không vui, bất quá khi những người khác trước mặt, Nô Thanh Phụ cũng không có mở miệng ngăn cản. Chỉ là dự định quay đầu tìm một cơ hội, đối cái này Du Tự Minh gõ một phen. Ném ra. Ngụy Bình Lâm cười lạnh một tiếng, cũng là hướng về phía trước một bước, đối Du Tự Minh rằng co. Du Tự Minh thấy thế, cũng là không chút khách khí, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Nắm Nguyễn Bình Lâm cánh tay, làm ra cẩm nã tư thế. Ngụy Bình Lâm cũng là nháy mắt kịp phản ứng. Bây giờ Ngụy Bình Lâm, đã là phàm cảnh bắt trọng ý động cảnh, mà lại nắm giữ một môn đại thành ngoại công, đối mặt du tự mình, không chút nào hư. Rất nhanh, hai người liền chiến đấu bắt đầu. Lô Thanh Phụ thấy thế, lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đưa cho bên người cái kia Trung Niên hộ vệ một cái ánh mắt. Trung Niên hộ vệ thấy thế, lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Hắn đứng tại chỗ, cổ tay khẽ run một đạo chân khí đối ngụy Bình Lâm đánh ra. Ngay tại cái này trung niên hộ vệ cảm thấy mình có thể đem Ngụy Bỉnh Lâm nhẹ nhõm đánh bại thời điểm, lại phát hiện mình chân khí vậy mà hư không tiêu thất. Trúc Nguyên Cảnh võ sư âm thầm đánh lén phàm cảnh võ giả, nói ra cũng không sợ người chê cười. Lúc này, Hứa Ninh đi lên phía trước, trực tiếp một thanh bóp lấy Du tự mình cổ, đem ném tới Ngô thành phụ bên chân. Lúc này Du tự Minh đầu óc một trận choáng váng, căn bản không thấy rõ Hứa Ninh xuất thủ, liền bị người ném trên mặt đất. Ngươi Dù tự Minh còn muốn đứng dậy, lại đột nhiên bị Ngô Thanh Phụ đá một cái bay ra ngoài, còn chưa đủ mất mặt. Ngô Sư Minh du tự Minh bị Ngô Thanh Phụ răn dậy một phen, tự giác đứng ở Ngô Thanh Phụ sau lưng. Xin hỏi các hạ tính danh. Lúc này, Ngô Thanh Phụ nhìn về phía hướng ninh, trong ánh mắt của hắn mang theo chút kiên kỵ. Ngô Thanh Phụ chính là hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh võ sư, bên cạnh hắn trung niên hộ vệ, là hư cảnh tam trọng chúc nguyên cảnh võ sư. Vừa rồi Ngô Thanh Phụ chú ý tới. Mình hộ vệ đầu ngón tay bắn ra một đạo chân khí về sau, vậy mà nháy mắt bị trừ khử, cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử Trừng hai người, đều là phàm cảnh võ giả, xuất thủ tất nhiên là bên cạnh người trẻ tuổi. Có thể nhẹ nhong hóa giải trúc hình cảnh võ sư chân khí, người này tất nhiên là chất biến cảnh trở lên cao thủ. Chỉ là ngô thanh phụ suy tư một phen, cũng không có nhớ lại, tại vân ưng thành bên trong có như thế số một tuổi trẻ cường đại võ sư. Ta chỉ là tạm cư tại Vân Ưng Thành Lữ Nhân. Hứa Ninh khép cười một tiếng, đã nơi này không chào đón ngoại nhân, như vậy chúng ta rời đi là được. Bình Lâm, tử trừng, chúng ta rời đi nơi này đi. Hứa Ninh chủ động nói. Được. Hai người trong lòng cũng là rất không thoải mái, cũng là đáp. Đúng rồi. Rời đi trước đó, Hứa Ninh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trước đó kia đánh lén xuất thủ trung niên hộ vệ. Lần tiếp theo, đừng có lại làm chút phàm cảnh võ sư xuất thủ bị hồi sự tình, có sai lầm phong phạm. Trung niên hộ vệ nên tiếp hứa ninh ánh mắt, vốn định bác bỏ trở về. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn xem hứa ninh con mắt, hắn đột nhiên có loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Hứa ninh ba người rời đi. Phúc! Ngay tại hứa ninh ba người biến mất tại chấu ngoặt ngáy mắt, cái kia trung niên hộ vệ, đột nhiên một trận máu tươi phun ra. Chuyện gì xảy ra? Lô Thanh Phụ thấy thế, biến sắc. Người kia rời đi trước đó, đem một đạo chân khí đánh vào trong cơ thể của ta. Trung niên hộ vệ cảm thụ được thể nội loạn Sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực ít nhất là hư cảnh lục trọng trước hình cảnh. Trước hình cảnh. Lô Thanh phụ nhìn xem Hứa Ninh biến mất địa phương, sắc mặt âm tình bất định. Con trẻ như vậy kẻ ngoại lai trước hình cảnh võ sư, đến cùng là phương nào bồi dưỡng ra được? Lô Thanh phụ giữa lông mày hơi nhíu, vô duyên vô cớ đắc tội dạng này một người, để trong lòng hắn mười phần bực bội. Thứ mất mặt. Lô Thanh phụ đem khí vẩy vào du tự minh trên thân, một cước đem hắn ngã. Lúc này du tự minh cũng là biết mình trọc sự tình không dám nói nhiều một câu. Hôm nay hội nghị không tham gia, hồi phủ. Nô Thanh Phụ hiện tại nóng lòng trở về, để người đi tìm hiểu một phen hứa ninh thân phận. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. chương 177, luyện chế đan dược ý thác. Từ điểm Nguyên Sơn rời đi về sau, Ngụy Bình Lâm cùng ngụy Tử trừng tâm tình, tựa hồ cũng có chút thụ ảnh hưởng. Hứa ninh phát giác ra được, liền chủ động đưa ra để hai người bồi mình đi nơi khác một đi dạo. Về sau, tại Vân Dương Thành thành nội lại đi dạo mấy chỗ, thẳng đến trạng vào tối, ba người mới trở về ngụy phủ. Ban đêm, biệt viện bên trong, Hứa Ninh nằm tại viện bên trong trên ghế nằm, thanh thản ngưỡng vọng bầu trời đêm. Ghế nằm bên cạnh, đặt vào một chương bàn gỗ nhỏ, bàn gỗ bên trên bày đầy hoa quả. Hứa Ninh bên người lúc đầu còn có thị nữ hầu hạ, nhưng bị hắn chi đi. Hứa Ninh tiểu hữu. Đúng lúc này, ngụy gia gia chủ Ngụy Hành Phong thanh âm truyền đến. Hứa Ninh liền vội vàng đứng lên, sau đó ngụy Hành Phong liền xài bước đi tới. Muộn như vậy tới tìm ngươi, thực sự là làm phiền. ngụy Hành Phong đầu tiên là biểu đạt một chút thái nấy. Không sao. Hứa Ninh khoát khoát tay, ngụy ra chủ đến tìm ta chuyện gì. ngụy Hành Phong nghe vậy, cười một tiếng, cái này đợi lát nữa nói, trước lúc này, ta trước tiên cần phải hào hảo cảm ơn người một phen. Nhà ta đại tộc lão, dùng bản thân chi huyết, đã đem kia đạo ấn phong ấn giải khai. ngụy Hành Phong thần sắc bay lên Hàn tại quan sát kia đạo ấn về sau, có cực lớn càng nộ, bây giờ đã bắt đầu bế quan, có thể muốn không được bao lâu, liền có thể đột phá đến hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh. Đây là chuyện tốt, chúc mừng. Hứa Ninh cũng là liền ôm quyền. Cái này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi đem đạo ấn tặng cùng ta ngụy ra, khả năng lại trải qua thêm mấy chục năm, trong nhà cũng không ra được một vị chân ý cảnh võ sư. ngụy Hành Phong trong giọng nói tràn đầy may mắn. Đúng rồi, hứa Ninh tiểu hữu, ta hôm nay tới đây nhưng thật ra là thụ người khác nhờ. ngụy Hành Phong ngừng lại một chút, lại mở miệng nói ra. Ồ, thu người nào nhờ? Cần làm chuyện gì? Hứa Ninh đem ống tay tháo vừa thu lại, hỏi. Thụ Chu Duy Thần nhờ, muốn để ngươi hỗ trợ luyện chế một loại đan dược. ngụy Hành Phong giải thích nói, cái này Chu Duy Thần, chính là Vân Ưng Thành bên trong Chu gia tộc lão, hắn là chân ý cảnh võ sư, cùng ta quan hệ cá nhân không tệ. Ngay tại hôm nay, hắn chủ động tìm tới ta, hỏi thăm chúng ta Nguy Thị. Có phải là liên hệ đến một vị lợi hại đan sư? Bởi vì gần nhất Hứa Ninh tiểu hữu ngươi ủy thác chúng ta mua bán đan dược, phẩm tướng cùng dược hiệu đều cực dai. Cái này Chu Duy thần phát hiện về sau, liền chủ động liên hệ ta. Bởi vì chúng ta lẫn nhau ở giữa quen biết, cho nên liền không có giấu giếm, nói cho hắn biết nói chúng ta xác thực làm quen một vị cường đại đan sư. Hắn biết được về sau, liền muốn ủy thác ngươi, để ngươi giúp hắn luyện chế một loại đan dược. Ngụy Hành Phong vừa nói, vừa quan sát Hứa Ninh thần sắc, Sợ hứa ninh lộ ra bất mãn thần sắc Bất quá hứa ninh biểu lộ như thường Hắn muốn luyện chế đan dược gì Hứa ninh hỏi Hắn cũng không ngại mình đan sư thân phận bại lộ Lấy hiện tại mình thực lực Căn bản không cần thiết tận lực cần tàng cái gì Hắn muốn luyện chế một loại gọi là thông ý đan đan dược ngụy hành phong hồi đáp Thông ý đan Hứa ninh ngay vậy Yên lặng gật gật đầu Cái này thông ý đan Chính là một loại trợ lực tấn thăng đan dược Chủ yếu dùng để đột phá thông ấn cảnh Đối với đột phá chân ý cảnh cũng có chút hiệu quả. Phàm là trợ lực tấn thăng đan dược, độ khó luyện chế đều cực cao, mà lại nguyên vật liệu cũng tương đối khó thu hoạch được. Lấy cái này thông ý đan làm thí dụ, bình thường trình độ đan sư, căn bản không có tư cách luyện chế, cao cấp đan sư, luyện chế thành công tỷ lệ cũng rất khó vượt qua 3 thành. Cho dù là hứa ninh, bây giờ sinh sinh đan kinh tăng lên tới 7 tầng, mượn nhờ đạo binh đan lô, luyện chế thành công suất cũng liền tại trường 5 thành. Thế nào, hứa ninh tiểu hữu Cái này thông ý đan, ngươi có thể hay không hỗ trợ luyện chế? ngụy Hành Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Có thể luyện chế, nhưng là hắn có thể cung cấp bao nhiêu phần nguyên vật liệu? Hứa Ninh suy tư một chút, sau đó hỏi ngược lại. ngụy Hành Phong nghe vậy, giữa lông mày cao lại, cái này chu duy thần tuyệt không cáo chi ta, hắn nói nếu là ngươi nguyện ý, hắn sẽ mang theo nguyên vật liệu đến tự mình gặp ngươi. Dạng này a Hứa Ninh đáp lại, vậy liền để hắn ngày mai tới tìm ta là đủ. Cái này Chu Duy Thần là Ngụy Hành Phong bằng hữu, Hứa Ninh tự nhiên cũng không bài xích giúp hắn một chút. Vậy liền đa tạ Hứa Ninh tiểu hữu. Ngụy Hành Phong thấy Hứa Ninh đáp ứng, cũng là lộ ra nụ cười. Ngụy Hành Phong rất rõ ràng, Hứa Ninh sở dĩ đáp ứng trợ giúp Chu Duy Thần luyện chế đan dược, cũng là xem ở mặt mũi của mình. Đã rằng này, vậy ta trước hết đi cáo tử. Chờ ngày mai, ta mang Chu Duy Thần tới. Ngụy Hành Phong dứt lời, liền rời đi Hứa Ninh biệt viện. Hôm sau buổi sáng, ngụy Hành Phong đem Chu Duy Thần mang đến. Chu Duy Thần là một năm gần ngũ tuần trung nhân nhân, nhìn rất là nho nhã. Chu lão Đệ, vị này chính là trước đó luyện chế những cái kia phẩm chất cao đan dược đàn sư hứa ninh. ngụy Hành Phong đầu tiên là giới thiệu hứa ninh, sau đó lại hướng hứa ninh giới thiệu Chu Duy Thần. Con trẻ như vậy đàn sư. Chu Duy Thần tại nhìn thấy hứa ninh về sau, rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Mặc dù hư cảnh võ sư có thể trì hoãn giả yếu tốc độ, nhưng là hứa ninh bộ dáng như vậy khẳng định cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Hán Nguyên Lai tưởng rằng có thể luyện chế ra cực cao phẩm chất đan dược đan sư, tuổi tác đã rất đại tài là không nghĩ tới lại còn là cái hậu sinh. Đây cũng không phải Chu Duy Thần không tín nhiệm người trẻ tuổi, mà là bởi vì, luyện chế đan dược chuyện này, bản thân chẳng những cần mộ tính, hơn nữa còn đặc biệt cần kinh nghiệm. Mà loại kinh nghiệm này, là cần thời gian cùng 5 tháng để tích lũy cùng lãng đạo. Chu Tiên Bối, Hớ Ninh cũng là chủ động làm lễ, Cái này Chu Duy Thần cùng Ngụy Hành Phong là bạn bè, tuổi tác cũng lớn hơn mình được nhiều, mình xưng hô một câu tiền bối cũng coi như hợp lý. Gặp qua Hứa Ninh tiểu hữu. Mặc dù giật mình tại Hứa Ninh tuổi tác, nhưng là Chu Duy Thần vẫn là khách khí làm lễ. Hắn cũng không có bởi vì Hứa Ninh quá phận tuổi trẻ mà xem nhẹ Hứa Ninh, vừa vặn tương phản, hắn đối Hứa Ninh coi trọng trình độ ngược lại cao hơn một tầng. Tuổi con trẻ liền có thể luyện chế ra đến cực cao phẩm chất đan dược, bằng vào bạn lẫm này, chính là tiến vào Nguyên Sinh Tông cũng có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một cái khách khanh trưởng lao chức vụ. Vị này Hứa Ninh tiểu hữu chẳng những luyện chế đan dược trình độ cực cao, mà lại võ đạo tu vi tựa hồ cũng là sâu không lường được. Chu Duy thần tại mơ hồ cảm giác Hứa Ninh thực lực về sau, trong lòng thầm nghĩ một phen. Hắn là thông ấn cảnh võ sư, có thể đại khái phát giác Hứa Ninh thực lực là thông ấn cảnh trở lên. Loại người tuổi trẻ này, chính là Nguyên Sinh tông cũng bồi dưỡng không được. Chu Duy thần trong lòng nói thầm, nếu như ta không có đoán sai, Hắn hẳn là đến từ những cái kia võ đạo nội tình mạnh mẽ đại châu, du lịch ở đây, mới cùng ngụy ra gia kết giao. Chu tiền bối, nghe ngụy ra chủ nói, ngài muốn luyện chế thông ý đan. Hứa ninh chủ động mở miệng hỏi thăm. Không tệ. Thấy hứa ninh sảng khoái trực tiếp làm rõ ý đồ đến, Chu Duy Thần đổi vội vàng nói, khuyển tử thiên phu không sai. Tại 32 tuổi thời điểm, liền đã tấn thăng hư cảnh lục trọng trúc hình cảnh. Nói lời này thời điểm, Chu Duy Thần trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo thậm chí liền chính hắn đều không chút phát giác. Từ tại Chu Gia, cũng là thuộc về hạch tâm tinh anh, ngày sau có cực lớn xác suất trở thành đời tiếp theo Chu Gia gia chủ. Chỉ là, bây giờ 7 năm trôi qua, hắn tuổi tác tới gần 40, nhưng là vẫn không có đột phá thông ấn cảnh dấu hiệu. Chu Duy Thần trong giọng nói mang theo một cặp tử lo lắng, gần nhất ta phát hiện, chậm chạm không đột phá nổi thông ấn cảnh, đã bắt đầu có chút ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, cái này khiến ta có chút sầu lo. Cho nên... Ca liền muốn cầu được một viên thông ý đan, trợ lực hắn đột phá thông ấn cảnh. Chỉ là thông ý đan loại đan dược này, thực sự là quá mức trân quý, ta nhiều lần tìm kiếm các phương, đều không có tìm được thông ý đan tại bán. Không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể tự hành kiếm đủ vật liệu, tìm kiếm đan sư luyện chế. Bất quá, tại ta tìm kiếm đại lượng đan sư về sau, phát hiện bọn hắn luyện chế trình độ đều tương đối phổ thông, mà lại xác suất thành công cũng phổ biến thấp hơn 3 thành. Ta trong tay chỉ có 3 phần nguyên vật liệu. Thực sự là chịu không được hao tổn." Chu Duy Thần tiếp tục nói ra, lúc đầu trải qua một phen tìm kiếm, ta vẫn là không tìm được ngưỡng mộ trong lòng đàn sư, thậm chí cũng định từ bỏ. Thẳng đến trước đó vài ngày, ta gặp được Hứa Ninh tiểu hữu ngươi luyện chế đan dược, sợ hai thán phục tại đan dược phẩm chất, cho nên mới một đường tìm người, tìm được ngươi nơi này. Còn xin Hứa Ninh tiểu hữu ra tay giúp đỡ, cần thiết thù lao, có thể trực tiếp sách, tại hạ quyết không gì nghĩ. Chu Duy Thần thái độ mười phần thành khẩn. Ngươi cùng Ngụy gia chủ chính là bằng hữu, giúp ngươi luyện chế đan dược, không cần tù lao." Hứa Ninh khoát khoát tay. Đối với người khác mà nói, luyện chế đan dược khó khăn phi sức, nhưng là đối với Hứa Ninh đến nói, đó cũng không phải việc khó gì. "Cái này không được." Chu Duy thần vội vàng nói, "Sao có thể có không cho thù lao đạo lý?" "Được rồi." Ngụy Hành Phong thấy thế, nói ra, "Ngươi trước tiên đem nguyên vật liệu cho Hứa Ninh tiểu hữu, để hắn luyện chế xong đan dược, ngươi nhắc lại chuyện tù lao." "Đi." Chu Duy Thần nghe vậy, cũng là không còn so đo, đem 3 phần thông ý đan vật liệu lấy ra, giao cho Hứa Ninh. Hứa Ninh sau khi nhận lấy, không có lập tức trở về phòng luyện chế, mà là nói ra, Chu tiền bối, có mấy lời, ta phải nói ở phía trước. Lấy cá nhân ta trình độ, luyện chế thông y đan sát xuất thành công, tại trường năm thành. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không dám cam đoan, nhất định có thể luyện chế ra đến một viên thông ý đan. Dù sao luyện chế đan dược, bản thân cũng có rất nhiều không thể khống chi tiết nhỏ. Không sao. chu Duy Thần nói, hứa ninh tiểu hữu không cần để ý, dù cho toàn bộ thất bại, cũng coi như ta. Được. Hứa ninh thấy thế, cũng không còn kéo dài, quay người đi vào phòng. Hứa ninh tiểu hữu đây là vào nhà bên trong luyện chế đan dược. Thấy hứa ninh trở về phòng, chu Duy Thần hơi kinh ngạc, hắn không cần đi luyện đan thất hoặc là tĩnh mịch trong mật thất sao. Hứa ninh tiểu hữu cảnh giới, nhưng cùng những cái kia phổ thông đan sư khác biệt, hắn đã sớm có thể làm được tâm nghiệm thanh tịnh, không nhận ngoại giới quay d Ngụy Hành Phong giải thích nói, trước đó Hứa Ninh luyện chế đan dược thời điểm, Ngụy Hành Phong còn chuyên môn vì hắn chuẩn bị mất thất, bất quá Hứa Ninh từ chối, cũng cáo chi Ngụy Hành Phong nói mình luyện chế đang dược, cũng không thèm để ý tình huống xung quanh. Quả nhiên lợi hại. Chu Duy Thần cười một tiếng, đối với Hứa Ninh có thể luyện chế thành công ra thông ý đan ôm lấy cực lớn tự tin. Gian phòng bên trong, Hứa Ninh đem đạo binh đan lô lấy ra. Ba phần tài liệu luyện chế ra một viên thông ý đan, đối với ta mà nói, không khó. Hứa Ninh tâm thái cũng tương đối bưng lòng Hắn đem đan lô mở ra, đem trong đó một phần thông ý đan vật liệu ném bảo. Nếu là ngày trước, Hứa Ninh đều sẽ đem mấy phần thậm chí mười mấy phần tài liệu cùng một chỗ để vào đan lô luyện chế, như thế hiệu suất cao hơn. Chỉ là dưới mắt vì để cao sát suất thành công, Hứa Ninh quyết định một phần một phần tới. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. chương 178 bên ngoài Châu đan sư Hứa Ninh thể nội song thuộc chi lực tối động, đan lô bên trong thông ý đan nguyên vật liệu, bắt đầu hòa tan, dược dịch cùng cặn bã phân rời đi. Sau đó, Hứa Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm chịu đan. Thông ý đan độ khó luyện chế, sát thực tương đối lớn. Quá trình luyện đan bên trong, Hứa Ninh cũng phát hiện, mình đối thông ý đan tiến hành chịu đan thành hình thời điểm, tiêu hao tinh lực rất nhiều. Nếu là một không cẩn thận, liền có chịu đan thất bại khả năng. Hứa Ninh một bên vận chuyển sinh sinh đan kinh, một bên bảo trì ổn định tâm cảnh. Thời gian trôi qua hai khắc đồng hồ, Hứa Ninh đột nhiên mở ra hai mắt. "Vành." Sau một khắc, một viên nho lớn nhỏ màu xanh biếc đan dược từ trong lò đan bích bắn ra. Hứa Ninh đem một đem tiếp được. Đây chính là Thông Ý Đan a. Đây là Hứa Ninh lần thứ nhất luyện chế ra Thông Ý Đan, cũng là nhìn chăm chú nhìn nhịn. Kia xanh biếc Thông Ý Đan bề mặt sáng bóng trơn trượt, vừa vặn ra lọ, còn có chút ấm áp xúc cảm. Một cỗ mùi thuốc từ Thông Ý Đan mặt ngoài tán giật, nếu là phàm cảnh võ giả ngày đêm nghe mùi thuốc này, Dù cho không cần mình tu tập, cũng có thể tấn thăng đến phàm cảnh cao dai. Sau đó, hứa ninh xuất ra một bình xứ, đem cái này thông ý đan giả. Những này bình xứ đều là chuyên môn chế tạo, đem đan dược để vào trong đó, có thể cam đoan dược tính sẽ không sói mòn Tại đem một khỏa thông ý đan luyện chế thành công về sau, hứa ninh không có dừng tay, mà là tiếp tục luyện chế còn lại hai viên. Chỉ là tại luyện chế viên thứ hai thông ý đan thời điểm, hứa ninh bởi vì một sai lầm, không thể luyện chế thành công. Bất quá cũng may luyện chế viên thứ 3 thông ý đan lúc, Hứa Ninh toàn bộ hành trình bảo trì trạng thái, đem thông ý đan một mạch mà thành luyện chế ra tới. 3 phần nguyên vật liệu luyện chế ra đến 2 viên thông ý đan, xác suất thành công tiếp cận 7 thành, nếu để cho cái khác đan sư biết, tất nhiên sẽ tự thẹn không bằng. Hứa Ninh thở một hơi thật dài, chầm chậm khôi phục mình tiêu hao. Cũng không lâu lắm, Hứa Ninh liền cảm giác mình lại lần nữa tinh thần sung mãn. Hứa Ninh đứng dậy, thu hồi đan lô, ra cửa. Lúc này Khoảng cách Hứa Ninh bắt đầu luyện chế Thông Ý Đan, mới trôi qua hơn một canh giờ một chút. Hứa Ninh tiểu Hữu ra. Nhìn thấy Hứa Ninh đi gian phòng bên trong đi tới, Chu Duy Thần cùng ngụy hành Phong vội vàng từ trên châu ngồi đứng dậy. Hai người tại Hứa Ninh sau khi vào nhà, liền một mực tại huyện bên trong chờ. May mắn không làm nụ mệnh, Thông Ý Đan đã luyện chế thành công. Hứa Ninh đem hai cái bình xứ đưa cho Chu Duy Thần. Nhanh như vậy, Chu Duy Thần đem hai cái bình sứ tiếp nhận, hỏi ngược một câu, đây là hai viên Thông Ý đan Không tệ." Hứa Ninh đáp lại nói ra, ba phần nguyên vật liệu bên trong, có một phần ta luyện chế thất bại, lãng phí hết. Còn lại hai phần, đã luyện chế thành đan, đặt ở hai cái này bình xứ bên trong. Chu Duy Thần cùng Ngụy Hành Phong liếc nhau, đều là hút vào một tia hơi lạnh. Một canh giờ, luyện chế ra đến hai viên Thông Ý đan, mà lại sát suất thành công tiếp cận bảy thành. Mặc dù đã sớm biết Hứa Ninh luyện đan thủ pháp cực kỳ cao siêu, nhưng là hiện thực bày ở trước mắt, lực xung kích tí nguyên cũng đủ lớn. Chu Duy Thần liền tranh thủ trong đó một cái bình xứ mở ra, đem một viên thông ý đan ngã xuống mình lòng bàn tay. Cái này phẩm chất. Chu Duy Thần mặc dù không phải đàn sư, nhưng là bằng vào cảm giác, hắn cũng có thể phát giác ra được cái này thông ý đan bất phạm. Hứa ninh tiểu hữu, đa tạ. Chu Duy Thần đem kia thông ý đan thu hồi, sau đó trịnh trọng đối hứa ninh nói lời cảm tạ. Hắn rất rõ ràng, mình nhi tử khi lấy được loại này phẩm chất thông ý đan về sau, có cực lớn xác suất có thể tấn thăng thông vấn cảnh. Bất quá. Dựa theo quy cụ, cái này hai viên thông ý đan, ta chỉ có thể lấy một viên. Sau đó, Chu Duy Thần đem trong đó một viên thông ý đan, trả lại cho hứa ninh. Hứa ninh thấy thế, cũng không có khách khí, đem một viên thông ý đan thu vào. Bình thường mà nói, đan sư tại tiếp nhận ủy thác thời điểm, chỉ cần hoàn thành ủy thác phương nhu cầu, còn lại vật liệu cùng luyện chế ra đăng dược, liền có thể lưu tại mình trong tay. Hứa ninh tiểu hữu, người giúp ta đại ân. Chu Duy Thần nói, về tình về lý. Ta đều phải trả cho người thù lao. Chu tiền bối. Hứa Ninh khoát khoát tay, ta cùng ngụy ra quan hệ thân mật, người cùng ngụy gia chủ cũng là hào hữu, ta thu thù lao, thực sự là không ổn. Húng chi, ta cũng đã được đến một viên thông ý đàn. Cái này, Chu Duy Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu Lao Đệ, đã hứa Ninh nói như vậy, người cũng đừng cơm cầu. ngụy hành phong đầy mặt gió xuân, hứa Ninh vừa rồi một phen, nhưng thật ra là trướng hắn mặt mũi Ngươi coi như ghi lại Hứa Ninh một cái ân tình, ngày sau có cơ hội báo đáp là được." Ngụy Hành Phong nói như vậy, kỹ thật cũng là đối Hứa Ninh hữu ích. Hắn rất rõ ràng, Hứa Ninh trên người tài nguyên nội tỉnh cực kỳ phong phú, bình thường tài nguyên cho hắn, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng để Chu Duy thần thiếu Hứa Ninh một cái ân tình, cái này phân lượng kỳ thật càng nặng. Ân tình thiếu hẳn là, trừ ngoài ra, ta lại tặng cho Hứa Ninh tiểu hữu ngươi 200 phần thuần nguyên đan vật liệu, ngày khác ta phái người đưa tới. Chu Duy Thần vừa rồi tại cùng Ngụy Hành Phong giao lưu thời điểm, biết Hứa Ninh đối với Thuần Nguyên Đan có chút thiên vị, ngày sau tại Vân Ưng Thành bên trong, nếu là có gì cần, Hứa Ninh tiểu hữu ngươi mở miệng là được. Vậy liên trước cảm ơn Chu Tiền bối. Hứa Ninh thấy Chu Duy Thần thái độ như vậy kiên quyết, cho nên cũng không chối từ nữa. Về sau, ba người lẫn nhau hàn huyên một phen, Hứa Ninh cùng Ngụy Hành Phong cùng một chỗ, đem Chu Duy Thần đưa ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Ngụy thị thương hội hạ một chỗ cửa hàng đan dược bên trong, một đội mấy người Đi vào bên trong. Trong đó, đi ở phía trước một người, thân mang trường bào, cầm trong tay xương thiến, nơi khỏe mắt còn họa có màu xanh nhạt đường vân, chỉnh thể trang phục, nhìn không hề giống là phi vân châu người. Tại bên cạnh hắn, là một thân xuyên trang phục nam tử trung niên, trên thân mang theo một cố không hiểu bình nghiêm, rõ ràng là một phương thế lực nhân vật cao tầng. Hai người sau lưng, là thân mang áo xám hộ vệ, từng cái cũng đều là khí thế bất phạm. Mấy vị khách quan, các ngươi cần gì đan dược? Những người kia đi tới về sau, cửa hàng đan dược trưởng quỹ một chút liền phát hiện bất phàm của bọn hắn, thế là tự mình chiêu đãi. Mặc dù dẫn đầu một người trang phục đặc biệt, nhưng là trưởng quỹ cũng không thèm để ý, vân ưng thành chính là phi vân châu hạch tâm thành lớn, tới đây bên ngoài châu người, nhiều vô số kể. Các người nơi này nhưng có cái gì thượng giai đan dược, để ta xem một chút. Trường bào nam tử cũng không nói minh bạch mình nhu cầu, mà là thuận miệng nói. Trưởng quỹ kia nghe vậy, con mắt khẽ động, cười nói, gần nhất cửa hàng bên trong. Sắc thực tiến một nhóm phẩm tướng cực dai đan dược, ta mang ngài đi nhìn một cái. Trường bào nam tử nghe vậy, ừ một tiếng, đi theo trưởng quỹ kia sau lưng, lên lầu 2 Tại xuyên qua lầu một thời điểm, trường bào nam tử ánh mắt đảo qua chưng bày tại trên quay đan dược, lộ ra một tia khinh miệt thần sắc. Tựa hồ những cái kia giá cả đắt đỏ đan dược, trong mắt hắn như là tàn thứ phẩm. trưởng quỹ cũng là phát hiện điểm này, bất quá lại cũng không để ý. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Chờ vị khách nhân này tại nhìn thấy lầu 2 trưng bày đan dược về sau, tự nhiên sẽ cải biến thái độ. Khách nhân, ngài nhìn một cái những đan dược này. trưởng quý đem trường bào nam tử chờ người đưa đến một chỗ trước sân khấu, phía trên trưng bày số hộp hàng mẫu. Ngài nếu là có nhu cầu, nhìn chúng về sau, ta liền đi hậu trường cho ngài mang tới. trưởng quý cười một tiếng, đứng ở một bên. Trường bào nam tử hứng hở liếc qua trên đài đan dược. Ừm. Đột nhiên, hắn nắm lấy xương phiến ngón tay xếp chặt. Biểu lộ 10 phần ngoài ý muốn Đan dược này. Trường bào nam tử phát hiện, đài này bên trên trưng bày đan dược, mặc dù không phải cái gì khan hiếm chi vật, nhưng là phẩm tướng lại hết sức thượng dai. Có thể luyện chế ra đến loại đan dược này, đều là trình độ phi thường cao đan sư. hắn vội vàng dùng tay gỡ xuống một viên đan dược, xem tường tận. Thật là lợi hại luyện chế thủ pháp. Trường bào nam tử sợ hãi thán phục một câu, trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Một bên trưởng quý thấy thế, không ngạc nhiên chút nào chỉ là cười híp mắt nhìn xem. Từ khi gần nhất trong tiệm xuất hiện cái này phẩm chất cao đan dược cung hóa về sau, lộ ra cái này thần sắc người mua, đã không biết có bao nhiêu. Những đan dược này, còn lại bao nhiêu, ta đều mua xuống tới. Trường bào nam tử nói thẳng. Sau lưng kia trang phục nam tử liền muốn chuẩn bị thanh toán, lại bị trưởng quý kia đánh gãy. Thật có lỗi, khách quan, mỗi loại đan dược, nhiều nhất chỉ có thể mua 3 viên. Trưởng quý thuần thủ cưng đối nói. Nếu không phải hạn chế mua, Trong tiệm nhóm này phẩm chất cao đan dược, đã sớm bán không có. Có ý tứ. Trường bào nam tử cười một tiếng, sương phiến tại trong tay lay động. trưởng quỹ, ngươi có thể hay không đem luyện chế những đan dược này đan sư giới thiệu cho ta? Khách quan, những đan dược này đều là chúng ta chủ gia phân phối xuống tới, ta cũng không biết là vị nào đan sư luyện chế. trưởng quỹ khách khí đáp lại một câu. Trường bào nam tử do xét trưởng quỹ một chút, thấy không giống như là nói dối, thế là lại hỏi, các ngươi chủ gia là... Vân ưng thành ngụy ra. Trưởng quy nói, không tự giác nô lên sống lưng. Vân ưng thành ngụy gia Trường báo nam tử như có điều suy nghĩ, qua nửa ngày, hắn phất phất tay, những đàn dược này, mặc kệ là cái gì chủ loại, có thể mua bao nhiêu mua bao nhiêu, toàn bộ bọc lại. Được rồi. Chủ quán tự mình đi nhà kho lấy đàn dược. Hoàng phó tông chủ, tiến về tế phong châu thời gian, được đẩy về sau đẩy. Trường báo nam tử đối kia trang phục nam tử nói ra, ta được tại trong thành này chư nghiên cứu một phen những đan dược này luyện chế thủ pháp. Cái này, trang phục nam tử nghe vậy, rõ ràng rất là khó xử. hướng đan sư, tông môn bên kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta như vậy chậm trễ hành trình, tựa hồ có chút không quá phù hợp. Không bằng chúng ta mua đan dược này về sau, khởi hành đến Tế Phong Châu, ngài lại nghiên cứu đan dược này cũng không muộn. Hoàng phó tông chủ nếm thử cùng kia hướng đan sư thương lượng. Hướng đan sư nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, đó là các ngươi tự tỉnh, cùng ta không quan hệ. Luyện chế kia ma đàn, vốn là tiêu hao cực lớn, nếu không phải các ngươi đáp ứng phong phú, ta mới sẽ không ngàn dặm xa xôi đi hướng tệ phong châu. Đừng quên, Hoàng Phó Tông Chủ, trước đó các ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, đối ta nói gì nghe nấy. Hướng đàn sư trong tay xương phiến hất lên, ngữ khí rất là bất mãn. kia Được thôi. Hoàng Phó Tông Chủ cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vậy chúng ta trước hết tại Vân Ưng Thành bên trong ở tạm chút thời gian, đợi ngài muốn động thân, chúng ta lại lên đường. còn có Hướng đan sư lại bổ sung một câu, khoảng thời gian này, các ngươi phụ trách cha cho ta ra, luyện chế đan dược này đan sư là ai, ta muốn xác định thân phận của hắn. Biết, hướng đan sư. Hoàng phó tông chủ rõ ràng cảm thấy cái này hướng đan sư chỉ lệnh rất khó hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng tới. Hết thệ cũng là vì ma đan. Hoàng phó tông chủ trong lòng mang theo bất mãn, chờ ma đan luyện thành. A. Một cỗ sát ý, bị hoàng phó tông chủ đẻ xuống. D. Cử chuyện 2 tháng 5. Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. Chương 179, Huyền Huyễn môn. Vân Ưng Thành, một chỗ trong khu nhà cao cấp. Cái này luyện đan thủ pháp, quả thực tinh diệu. Hướng Nam Xuân trước mặt là nghiền nát đan dược. Ngay tại vừa rồi, Hướng Nam Xuân đem đan dược bột phấn cẩn thận xem xét một phen, hắn phát hiện, luyện chế những đan dược này, đàn sư sử dụng luyện đan thủ pháp, mười phần thành thục lại cao minh. Vị này đan sư sử dụng đan pháp Hẳn là chuyển thừa tại Đạo cảnh đại đan sư, có thể là một loại nào đó Đạo cảnh đan pháp phiên bản đơn giản hóa, trong đó rất nhiều địa phương ta căn bản phỏng đoán không tới. Hướng Nam Xuân ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Đạo cảnh tông sư vốn là thưa tớt, Đạo cảnh đại đan sư càng là khó gặp, nếu là có thể tập được Đạo cảnh đại đan sư để lại đan pháp, vậy ta luyện đan trình độ sẽ tăng lên một mảng lớn. Hướng Nam Xuân rất rõ ràng, mình mặc dù là tương đối cường đại đan sư, nhưng là con đường trưởng thành đã nhanh đến cực hạn. Dưới mắt có thể tiếp xúc đến đạo cảnh đại đan sư đan pháp cơ hội, Hướng Nam Xuân căn bản không muốn bỏ qua. Ta được nghĩ biện pháp từ kia đan sư trong tay, đem đan pháp học hội. Hướng Nam Xuân trong lòng thầm nghĩ, trước đó, hắn đã để Hoàng Tông Thiệu đi tìm kiếm kia đan sư tin tức. Lấy Hoàng Tông Thiệu hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh võ sư thực lực, tại Vân Nưng Thành bên trong khóa chặt cái đan sư, khẳng định không phải việc khó. Cũng không lâu lắm, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ thấy trước đó Hoàng Phó Tông chủ đi đến. Hướng đan sư Ta đã xác định kia Ngụy ra đan sư tình huống. Hoàng tông Thiệu đối hướng Nam Xuân rất là khách khí. Hướng Nam Xuân mặc dù chỉ là hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh võ sư, nhưng là hắn đan sư thân phận lại làm cho hắn có thể cùng Hoàng tông Thiệu bình khởi bình tọa, thậm chí tại Hoàng tông Thiệu muốn cầu cảnh hắn thời điểm, còn chiếm theo chủ động vị. Ồ, Hướng Nam Xuân trên mặt lộ ra ý cười. Vị này đan sư là gần nhất đi vào Vân Lương Thành, lương tự Ngụy ra, luyện chế ra đến không ít đáng dược, giao cho Ngụy gia dưới chướng thương hội tiến hành bán. Hoàng Tông Thiệu Đại Khái giải thích một phen. Hoàng Phó Tông Chủ, ngươi nhưng có biện pháp, để người này cùng ta gặp mặt. Hướng Nam Xuân hỏi. Cái này. Hoàng Tông Thiệu mặt lộ vẻ khó xử, cái này vân ưng thành bên trong, có không ít người đi đến nhà cầu kiến người này, nhưng là phần lớn không thể toàn nguyện. Ta lại không phải vân ưng thành người, muốn đem mang đến cùng ngái xe mặt, cái này độ khó có chút lớn. Hướng Nam Xuân ngay vậy, lộ ra vẻ không vui. Hắn mím môi một cái. Hoàng Phó Tông Chủ, ngươi đem người này mang đến ta có thể lập tức khởi hành đi tệ Phong Châu, giúp các người luyện chế ma đan. Hoàng Tông Thiệu biết hướng Nam Xuân tại gia điều kiện, nhưng là đây quả thật là có chút khó. Thấy Hoàng Tông Thiệu một bộ thần sắc khó khăn, hướng Nam Xuân nói ra, "Hoàng phó tông chủ, người hẳn là rõ ràng, luyện chế ma đan, độ khó cực lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức. Ngay tại vừa rồi, ta tại nghiên cứu đan dược này thời điểm, phát hiện đan này sư thủ pháp cực kỳ tinh diệu, nếu là có thể này thủ pháp học được, hoặc là hiểu thấu đáo một chút, liền có thể tăng lên trên diện rộng luyện thành Ma Đan sát xuất thành công. Hướng Nam Xuân ngừng lại một chút, đây cũng không phải là vẹn vẹn vì ta, cũng là vì các người a Hoàng Tông Thiệu vốn đang có chút bài xích, nhưng là nghe được hướng Nam Xuân một phen về sau, cũng là trong lòng khẽ động. Luyện thành Ma Đan, đó mới là tông môn trước mắt lớn nhất sự tình. Một khi Ma Đan luyện thành, như vậy Tông Chủ liền có thể mượn nhờ Ma Đan, tấn thăng làm đạo cảnh Tông Sư. Đến lúc đó, Tông Môn thực lực tăng vọng, Liền có thực lực giống Phi Vân Châu nguyên sinh tông đồng dạng, bình định địch thủ, trở thành tế phong châu thứ nhất tông môn. Cái gì Việt Lan Tông, thiên miểu phái trở đại tông môn, đều có thể đem bọn chúng giống tại dưới lòng bàn chân. Tốt, ta nghĩ biện pháp đem kia đàn sư dẫn ra. Hoàng Tông Thiệu cuối cùng lựa chọn đáp ứng, bất quá, hướng đàn sư, một khi đem người này dẫn xuất, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không ngoan ngoan giao ra đàn pháp, chúng ta đều phải tại ngay lập tức khởi hành, đi hướng tế phong châu. Được. Hướng Nam Xuân cũng là vội vàng đáp ứng. Nói xong, Hoàng Tông Thiệu quay người rời đi. Ra gian phòng, Hoàng Tông Thiệu gọi tới mấy tên thuộc hạ, các người đi tìm hiểu tin tức, xác định người kia cụ thể thân phận cùng cố định hành tung về sau, lại đến báo tại ta. Phải. Ký danh thuộc hạ linh mệnh, sau đó rời đi. ngụy ra. Trước đó Hoàng Tông Thiệu đã thăm dò ngụy ra nội tình. Hán biết, ngụy ra người mạnh nhất, cũng bất quá là thông ấn cảnh võ sư, hán thực lực thậm chí có thể cho phép hắn trực tiếp tiến vào ngụy gia, đem kia đàn sư bắt tới. Bất quá bởi vì sợ kinh động Nguyên Sinh Tông, Hoàng Tông Thiệu vẫn là quyết định âm thầm thăm dò kia đàn sư hành tung về sau, lại đem đưa đến hướng Nam Xuân bên người. Về phần kia ngụy gia đàn sư thực lực, Hoàng Tông Thiệu căn bản không có cân nhắc. Tại hắn xem ra, càng là lợi hại đàn sư, võ đạo tu vi liền hư, phần lớn là đan dược chồng lên tới. Hướng Nam Xuân chính là ví dụ, mặc dù đàn sư trình độ rất cao, nhưng cũng chỉ là cái chất biến cảnh võ sư. Chỉ cần kia đàn sư ra ngoài, mình liền có cơ hội đem bắt tới. Bóng đêm, trên đường phố. Hứa Ninh từ trong tiểu lâu đi ra, cùng Chu Duy thần phụ tử phân biệt. Trạm vạng tối thời điểm, Chu Duy thần chủ động tới tìm Hứa Ninh, đem thuần nguyên đan vật liệu đưa tới. Đồng thời, hắn nói cho Hứa Ninh, từ đem Hứa Ninh luyện chế thông ý đan sau khi ăn vào, chỉ là một cái ban đêm, liền vượt qua thông lớn cảnh cánh cửa. Đối với cái này, Chu Duy thần mừng rỡ không ngậm miệng được, không ngừng cảm tạ Hứa Ninh. Hứa Ninh nghe xong, Cũng là rõ ràng, Chu Duy thần con trai, có thể nhanh như vậy đột phá, là bởi vì bản thân tích xúc đầy đủ, phục dụng thông ý đan, cũng chỉ là một cái trợ lực mà thôi. Vì cảm tạ hứa ninh, Chu Duy thần phụ tử, tự mình mở tiệc chiêu đại hứa ninh, thẳng đến bóng đêm sâu, song phương mới riêng phần mình phân biệt. Hứa ninh đi vào một đầu hẻm nhỏ, xuyên qua hẻm nhỏ, hắn liền có thể trở lại người ra. Hiện tại Vân Lương Thành, hứa ninh cơ bản đã toàn bộ đi dạo quen. Xem ra thật là đang theo dõi ta Từ trong tiểu lâu sau khi ra ngoài, hứa ninh liền cảm giác được, sau lưng có một chân ý cảnh võ sư, tại xa xa đi theo chính mình. Mặc dù người kia tận lực cẩn tàng khí tức, nhưng là căn bản vô dụng, vẫn là bị hứa ninh nhẹ nhóm phát giác ra được. Hứa ninh vốn chính là chân ý cảnh đỉnh phong, mà lại sinh sinh đàn kinh tăng lên tới tầng thứ bảy, cảm giác năng lực cực mạnh. Chẳng lẽ là lô ra người? Hứa ninh lông mày níu lại. Mình đi vào vân ưng thành về sau, tựa hồ chỉ cùng lô ra người sinh ra qua hiểm khích Hứa Ninh suy nghĩ một phèn, tăng nhanh bước chân. Cái này đàn sư, vậy mà là chân ý cảnh võ sư. Hơn nữa còn còn trẻ như vậy. Xa xa đi theo Hứa Ninh, dĩ nhiên chính là Hoàng Tông Thiệu. Tại Hứa Ninh từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, hắn vẫn đi theo Hứa Ninh sau lưng, chuẩn bị đem Hứa Ninh đánh ngất xỉu bắt đi. Nhưng là hắn cũng không có bị nghĩ đến, Hứa Ninh thực lực, vậy mà mạnh như vậy. May mắn chỉ là để thuộc hạ tìm hiểu tin tức, mà không phải theo dõi người này, nếu không tất nhiên bại lộ. Hoàng Tông Thiệu trong lòng có phần có chút may mắn, chỉ là hắn cũng không có dự liệu được, bây giờ mình, cũng đã bị hứa ninh phát giác. Hoàng Tông Thiệu cũng là đi theo hứa ninh, lừa gạt đến hẻm nhỏ về sau. Ừm. Vừa vặn đi vào hẻm nhỏ, Hoàng Tông Thiệu đột nhiên phát hiện, hứa ninh khí tức biến mất. Đây là có chuyện gì? Hoàng Tông Thiệu sắc mặt biến hóa, một câu nguy cơ vô hình cảm giác, từ đáy lòng của hắn hiện hiện. Soạn. Đột nhiên, Hoàng Tông Thiệu cảm giác mình sau thai một trận gió lạnh. Hắn lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng né tránh. Nhưng là căn bản vô dụng, một cô thủy hỏa song thuộc thuộc tính chí lực, trực tiếp chui vào đến Hoàng Tông Thiệu thể nội. Người là người phương nào? Vì cái gì theo dõi ta?" Hứa Ninh thừa dịp Hoàng Tông Thiệu thể nội thụ thương, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Đồng thời, Hứa Ninh vận chuyển đạo binh bao cổ tay, chân ý bám vào chân khí, trực tiếp đem Hoàng Tông Thiệu kinh mạch phong tỏa. Hoàng Tông Thiệu làm hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh võ sư, đối mặt Hứa Ninh, Vậy mà một chiêu phản kích đều không làm ra. Bây giờ hứa ninh, mượn nhờ đã ấn, hoàn toàn có thể so sánh hư cảnh cựu trọng chân vực cảnh võ sư. Ngươi! Hoàng Tông Thiệu hoảng sợ nhìn về phía hứa ninh. Nói, vì cái gì theo dõi ta? Hứa ninh ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong mang theo lãnh ý. Các hạ, hiểu lầm. Hoàng Tông Thiệu vội vàng từ chối. Hiểu lầm. Tại ta từ tiểu lâu sau khi ra ngoài, ngươi vẫn xa xa đi theo ta, thật đúng là cho là ta không có phát giác. Hứa Ninh cười lạnh một tiếng. Hoàng Tông Thiệu nghe vậy, lập tức trong lòng vừa loạn. Nguyên đến chính mình sớm đã bị phát hiện. Các hạ, ta vốn không ý mạo phạm, chỉ là ta có một bạn bè, muốn cùng ngài gặp mặt một lần, cùng ngài nghiên cứu thảo luận đàn pháp. Ta bằng hữu kia cũng là một đàn sư. Hoàng Tông Thiệu trong đầu phi tốc chuyển động. Ồ! Hứa Ninh khép cười một tiếng, ngươi như vậy hành vi, ngược lại không giống như là mời người sẽ bằng hữu. Hoàng Tông Thiệu vốn còn muốn giải thích nhưng lại cảm giác thể nội đột nhiên quặn đau. Hứa Ninh thuộc tính tri lực, lại lần nữa quan chú, trực tiếp đem Hoàng Tông Thiệu trọng thương. Đừng giả bộ, trong cơ thể của ngươi, huyết khí hỗn tạp, chân khí quỷ dị, sở tu chính là ma môn bí điện a." Hứa Ninh trực tiếp điểm tên Hoàng Tông Thiệu bí mật. Hoàng Tông Thiệu sắc mặt lại là biến đổi. Lúc trước hắn tận lực phục dụng cao dai liễm tức đan, chính là vì ẩn tàng lại khí tức của mình. "Nói ra thân phận chân thật của ngươi, không phải ta liền đem ngươi xoay đưa đến Nguyên Sinh Tông?" Hứa Ninh uy hiếm nói, ngươi hẳn là rõ ràng, tại nguyên sinh tông điệu bàn bên trên, ma môn thân phận bị bại lộ, sẽ có dạng gì hậu quả? A Hoàng Tông Thiệu sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên rõ ràng, nguyên sinh tông đối đại ma môn võ giả võ sư, thủ đoạn đều mười phần tàn bạo. Ta chính là Tế Phong Châu huyết môn người. Hoàng Tông Thiệu lựa chọn nói lời nói thật. Tế Phong Châu huyễn huyết môn người. Hứa Ninh lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới. Mình vậy mà có thể tại nơi này gặp được Tế Phong Châu chân ý cảnh võ sư. Đúng gì, ta chính là Tế Phong Châu Việt Lan Tông người. Hứa Ninh cười khẽ, răng sâm bạch. Việt Lan Tông người. Hoàng Tông Thiệu lập tức mặt như bùi đất. Tại Tế Phong Châu, Việt Lan Tông cùng huyện huyết môn, thế nhưng là thế lực đối địch. Mặc dù huyện huyết môn thực lực yếu kém, Việt Lan Tông tuyệt không đem để ở trong mắt, nhưng là huyện huyết môn lại là đem Việt Lan Tông xem như số một địch nhân. Nói thật, vì cái gì theo dõi ta? Hứa Ninh lại lần nữa truy vấn: "Có một đan sư, ủy thác ta đem ngài bắt đi, hắn muốn đạt được ngài đàn pháp." Lần này Hoàng Tông Thiệu trung thực. "Hắn không phải muốn gặp ta a, mang ta đi đi." Hứa Ninh buông lòng ra Hoàng Tông Thiệu, ra hiệu hắn dẫn đường. Hoàng Tông Thiệu mặc dù không bị kiềm chế, nhưng là thể nội thương thế đã rất nặng, hắn nếu là muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ bị Hứa Ninh bắt lấy. Đến lúc đó, mình khẳng định được bị Hứa Ninh trực tiếp chém giết hoặc là đưa đi Nguyên Sinh Tông. Vậy mà gặp được cái này phá sự. Hoàng Tông Thiệu đối hướng Nam Xuân hạ cực, nếu không phải hướng Nam Xuân nhiều chuyện, hắn cũng không về phần rơi vào này tấm dụng đồng. Được nghi cái biện pháp đào tàu mới là. Hoàng Tông Thiệu vắt hết góc. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. chương 180, có thể đột phá đạo cảnh đan dược. Hoàng Tông Thiệu bị hứa ninh cương ép lấy đi vào chỗ ở của bọn hắn. Hứa ninh vừa vận tiến vào trạch viện liền đem Hoàng Tông Tiệu thuộc hạ toàn bộ dùng chân khí kích choáng. Cái gì động tính? Cái này thời điểm, Hướng Nam Xuân nghe được thanh âm, mở cửa. Sau đó liền gặp được Hoàng Tông Triệu bị Hứa Ninh khống chế, trên mặt đất nằm vật xuống ma môn thuộc hạ. "Nghe nói ngươi tìm ta?" Hứa Ninh cười như không cười nhìn xem Hướng Nam Xuân. Hướng Nam Xuân sững sở, nhìn thấy Hoàng Tông Tiệu trạng thái, lập tức cũng kịp phản ứng, vội vàng muốn chạy trốn ra khỏi viện. Hứa Ninh làm sao cho hắn cơ hội này, một đạo chân khí đánh ra. Hứa nam xuân trực tiếp thân thể cứng đờ, tiếp lấy té ngã trên đất. Thấy thế, Hứa Ninh một tay bóp lấy Hoàng Tông tiệu cổ, một tay níu lấy hướng nam xuân cổ áo, đem bọn hắn hai người trực tiếp kéo vào trong phòng. Người chính là Huyền huyết môn từ Yên Thủy Châu mời tới đàn sư. Hứa Ninh tùy ý ngồi tại một chiếc ghế dựa mềm bên trên, đem hai người trực tiếp ném ở trên sàn nhà. Ngươi là kia Ngụy thị thương hội phía sau đàn sư. Hướng nam xuân cố giả bộ trấn định, đánh giá Hứa Ninh. Không tệ. Hứa Ninh cười một tiếng, Nghe nói huyện huyết môn mời người đi tệ phong châu, là muốn luyện chế một loại ma đan. Vừa rồi tại trên nửa đường thời điểm, Hứa Ninh đã từ Hoàng Tông Thiệu trong miệng đạt được không ít tin tức, trong đó liền dính đến huyện huyết môn ma đan. Hứa Ninh sở dĩ để Hoàng Tông Thiệu mang mình tới, chính là vì làm rõ ràng cái này ma đan cùng huyện huyết môn tình trạng. Nếu không đối phó những này mà môn võ sư, Hứa Ninh hoặc là trực tiếp chính tay đâm, hoặc là liền đem nó giao cho nguyên sinh tông. Hướng Nam Xuân không có trả lời, mà là trước hoàng Tông Thiệu một chút Rất rõ ràng, Hoàng Tông Thiệu trước đó đã thổ lộ tin tức. Sự thật đã dạng này, hướng Nam Xuân tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm, hắn vốn cũng không phải là huyện huyết môn người, đã hoàng phó tông chủ đều giao để, mình cũng không lý tới tử kiên trì cái gì. Vâng, huyện huyết môn mời ta trôi qua, chính là luyện chế một loại gọi là ma huyết đại đan đan dược. Theo bọn hắn nói, nuốt cái này ma huyết đại đan về sau, liền có thể đột phá hư cảnh giảng buộc, tấn thăng đạo cảnh. Hướng Nam Xuân như nói thật nói, ma huyết đại đan nuốt sau có thể đột phá đạo cảnh. Hứa Ninh cũng là lấy làm kinh hãi. Hiện tại Tế Phong Châu, thậm chí là liệt vụ Châu cùng Phi Vân Châu, mặt ngoài một vị đạo cảnh Tông Sư đều không có. Nếu là thật sự có người có thể đột phá đến đạo cảnh, như vậy thật là có khả năng đúc lại Vương Triều, thống trị Mấy Châu. Người xác định cái này ma huyết đại đàn, thật có thể có như vậy công hiệu. Hứa Ninh cũng không phải là rất tin tưởng. Ta đây liền không biết, là bọn hắn huyến huyết môn mời ta. Hướng Nam Xuân nói Lúc đầu ta căn bản vô ý viễn phó tế Phong Châu đi luyện chế cái này Ma Huyết Đại Đan, chỉ là bọn hắn cho thủ lao quá phong phú, mà lại ta cùng bọn hắn tông chủ từng tại du lịch lúc kết xuống giao tình, cho nên mới đáp ứng đi hướng. Ngươi nói một chút cái này Ma Huyết Đại Đan lai lịch." Hứa Ninh nhìn về phía Hoàng Tông Thiệu, hắn làm Huyễn Huyết môn phó tông chủ, khẳng định hiểu được được rõ ràng, vì cái gì các ngươi trước đó không luyện chế, mà là hiện tại luyện chế đâu?" Hoàng Tông Thiệu mặc dù tâm lo Huyễn Huyết môn, nhưng là dưới mắt rõ ràng mạng nhỏ trọng yếu hơn. Cái này Ma huyết đại đan đan phương, là chúng ta tông chủ Phong trưởng ca tại mấy tháng trước, tham dò bên ngoài châu một bí cảnh thời điểm đoạt được. Khi lấy được về sau, hắn liền bắt đầu vận dụng toàn tông chi lực tìm kiếm vật liệu cùng đan sư, đến luyện chế cái này Ma huyết đại đan. Chỉ là Ma huyết đại đan luyện chế quá trình 10 phần dương gia phức tạp, độ khó rất lớn, bình thường đan sư căn bản là không có cách luyện chế thành công. Không có biện pháp, chúng ta tông chủ liền phái ta đi hướng Yên thủy châu đi tìm hướng nam xuân tiến đến hiệp trợ. Bây giờ mặc người chém giết, Hoàng Tông Thiệu cũng là nói thẳng ra. Ừm. Hứa Ninh vừa rồi tại cẩn thận cảm giác Hoàng Tông Thiệu tâm tình chập trồn, cũng không có phát hiện dị dạng. Cái này Hoàng Tông Thiệu nói xác suất lớn là lời nói thật. An liền có thể đột phá đạo cảnh ma huyết đại đan, nghe rất là ly kỳ, nhưng hẳn là chân thực tồn tại. Ngự thú hành giả có thể tại Tế Phong Châu lưu lại yêu thú đồ, cái khác cường thế đại châu cao thủ cũng có khả năng tại cái khác địa phương lưu lại truyền thừa. Bất quá, mặc dù cảm thấy Hoàng Tông Thiệu thực sự nói thật, nhưng Hứa Ninh vẫn là thăm dò một phen. Ngươi nói thế nhưng là lời nói thật. Như dựa theo lời ngươi nói, kia bí cảnh hẳn là đạo cảnh tông sư lưu lại. Tất nhiên là đạo cảnh tông sư lưu lại. Hoàng Tông Thiệu vội vàng giải thích, chúng ta tông chủ bản thân chỉ là hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh, từ kia bí cảnh sau khi đi ra, liền đã là nửa bước đạo cảnh tông sư. Hoàng Tông Thiệu biết Huyền Huyết môn cùng Việt Lan tông chính là từ địch, mình nếu là nghĩ tại Hứa Ninh trong tay mạng sống, nhất định phải biểu diễn ra tuyệt đối phục tùng cùng giá trị. Nửa bước đạo cảnh tông sư. Hứa Ninh giữa lông mày vậy một cái. Liên quan tới nửa bước đạo cảnh tông sư, Hứa Ninh cũng là hiểu rõ chút ra lông, cái này cảnh giới là hư cảnh cùng đạo cảnh ở giữa quá độ. Bất quá về phần nửa bước đạo cảnh tông sư là như thế nào định nghĩa, chiến lực lại là như thế nào, Hứa Ninh cũng không hiểu rõ. Tại gia Việt Lan tông trước đó, Hứa Ninh còn không phải thông ứng cảnh, không có tấn thăng hư cảnh cao giai, cho nên cấp bậc cao hơn võ đạo hệ thống sức mạnh Mẹ tinh giã cùng Hạ Minh dạ, đều không có cho Hứa Ninh nói qua. Nửa bước đạo cảnh Tông Sư, thực lực viễn siêu chân vực cảnh, các ngươi Việt Lan Tông có không ít cất giấu giới trước trường lao, đều là cái này cảnh giới. Hoàng Tông Thiệu còn nói một chút Hứa Ninh không biết sự tình. Ồ! Hứa Ninh lại lần nữa hỏi, ngươi nhưng biết nửa bước đạo cảnh là dạng gì tồn tại? Ta chỉ biết, nửa bước đạo cảnh Tông Sư đã nắm giữ tấn thang đạo cảnh chi pháp, chỉ là không cách nào đột phá, còn lại ta liền không biết. Hoàng Tông Triệu đáp lại nói: "Dạng này à?" Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ một phen, hắn tính toán đợi nửa tháng, tiến vào Nguyên Sinh Tông thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm người biết chuyện hỏi một chút, hiểu rõ một phen. Ngưng lại một chút, Hứa Ninh lại đối Hoàng Tông Triệu truy vấn một câu: "Phong trưởng ca nhưng từng nói qua, luyện chế thành công Ma Huyết Đại Đan về sau, sẽ có cái gì giá vọng?" "Cái này?" Hoàng Tông Triệu nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Nhưng thấy Hứa Ninh nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, Hoàng Tông Thiệu vẫn là kiên trì nói ra: Hắn nói chờ hắn tấn thăng đạo cảnh về sau, sẽ liên tiếp diệt đi Việt Lan Tông, thiên miểu phái chờ tế Phong Châu Đại Tông Môn, đúc lại thì phong nhứ võ đạo Vương Triều. a hứa ninh khẽ cười một tiếng, nhưng là trong lòng lại là có chút kiêng kỵ. Như kêu ma huyết đại đàn thật có giúp người đột phá đạo cảnh công hiệu, như vậy phong trường ca thật là có khả năng làm được cái này một bước. Xem ra ta được sớm ngày trở về tế Phong Châu, đem cái này tin tức mang về. Hứa ninh ánh mắt từ Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân trên thân liếc nhìn mà qua. Cái này khiến hai người trong lòng đều là không hiểu xếp chặt. Nếu là hứa ninh động sắc ý, loại trạng thái này hai người, không có lực phản kháng chút nào. Đem cái này ăn. Hứa ninh lấy ra bốn cái bạch lam giao nhau, mặt ngoài tản ra hàn khí đan dược. Đây là... Vang Phong Đan. Hướng Nam Xuân thấy Thế, sắc mặt kịch biến. Không hổ là được mời luyện chế ma huyết đại đan đan sư, kiến thức chính là rậu. Hứa ninh cũng là lãnh đạm nói câu. Vang Phong Đan. Hoàng Tông Thiệu đầu tiên là lộ ra suy nghĩ thân xác Sau đó cũng là nghĩ lên băng phong đàn công hiệu. Băng phong đan một khi bị nuốt, như vậy nuốt người sẽ lập tức ngủ say. Nếu là không thể tại hạn định thời gian bên trong ăn giải dược, như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Hứa Ninh sở dĩ không đem hai người giết chết, đồng thời để bọn hắn phục dụng băng phong đan là cảm thấy hai người còn hữu dụng chỗ. tiêu ma huyết đại đàn, cũng là để hứa Ninh vì mẹ tinh giã cảm thấy có chút lo lắng. Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân liếp nhau, biểu lộ riêng phần mình bối rối, đồng thời đồng thời mang theo hận ý. Hoàng Tông Thiệu cảm thấy, nếu không phải hướng Nam Xuân nhiều chuyện, mình cũng sẽ không đụng vào bên trên cái này Việt Lan Tông cao thủ. Hướng Nam Xuân cảm thấy, nếu không phải Hoàng Tông Thiệu đi tìm mình, mời mình đi tệ phong châu luyện chế kia cái gì ma huyết đại đan mình cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Hoặc là ăn, hoặc là chết. Hứa Ninh phi thường dứt khoát. Một đoạn thời gian trước, Hứa Ninh luyện chế ra rất nhiều công năng hình đan dược, cái này băng phong đan chính là một trong số đó. Ăn. Hai người tự nhiên là không có lựa chọn khác Ngươi ăn một viên, người ăn ba viên. Hứa Ninh phân phối một chút lượng thuốc. Hướng Nam Xuân chỉ là hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh, phục dụng một viên liền có thể đạt tới hiệu quả. Hoàng Tông Thiệu là hư cảnh bắt trọng chân ý cảnh, Hứa Ninh lo lắng thuốc sức lực quá nhỏ, hắn sẽ giữa đường tỉnh lại, cho nên cẩn thận lý do để một thứ tính phục dụng ba viên. Đem băng phong đan cầm tới trong tay, hai người biểu lộ xoắn xuýt. Một khi nuốt vào, như vậy tính mệnh coi như triệt để giao cho tay người khác. Bất quá dưới mắt không ăn không được. Hai người cũng là đem băng phong đan toàn bộ nuốt. Băng phong đan vừa vận nuốt vào, Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân trên ra, liền nháy mắt che kín băng tinh. Bọn hắn còn chưa cảm nhận được cái gì hàn ý, ý thức liền triệt để trầm luân, xa vào đến ngủ say bên trong. Hứa Ninh đối với hai người kiểm tra một phen, sau đó liền đem bọn hắn nằm thẳng đặt ở mặt đất. Trước đó Hứa Ninh đã hiểu rõ đến, bọn hắn chỗ này đặt chân đỉnh viện, là từ người khác trong tay thuê đến, thời gian nửa năm. Cái này trong vòng 3 tháng Đem hai người đặt ở nơi này, cũng sẽ không có người nào phát hiện. Làm xong đây hết thể về sau, hứa ninh đóng ký cửa phòng, đi vào sân nhỏ. Nhìn xem khắp nơi trên đất ngắt huyễn huyết môn thuộc hạ hộ vệ, hứa ninh cũng không có nương tay, đem toàn bộ giải quyết hết, sau đó xóa đi vết tích. Đem huyễn huyết môn luyện đến bọn hắn loại này cảnh giới, thủ hạ không biết có bao nhiêu máu tươi. Lại tăng thêm huyễn huyết môn cùng Việt Lan Tông gần đoán, hứa ninh xuất thủ không lưu tình chút nào. Làm xong đây hết thể về sau Hứa Ninh liền âm thầm trở về nguy phụ. Thời gian nửa tháng trôi qua. Một ngày này sáng sớm, Hứa Ninh thay đổi một bộ trắng loan trường bào, cùng Ngụy Hành Phong cùng nhau tiến đến Nguyên Sinh Tông. Hôm nay là Nguyên Sinh Tông tông môn đại hội, Vân Ưng Thành các đại gia tộc đều sẽ tham dự. Tại cái này tông môn đại hội bên trên, Hứa Ninh chẳng những có thể kiến thức đến Việt Lan Tông đệ tử phong thái, hơn nữa còn có thể kiến thức một chút Nguyên Sinh Tông cao tầng chân thực thực lực. Nguyên Sinh Tông tại Vân Ưng Thành trung tâm chỗ, bên ngoài tông xây dựng cao Từ bên ngoài xem ra, Nguyên Sinh Tông tựa như là một cái thành trung chi thành. Nguyên Sinh Tông bên ngoài, lúc này có đệ tử đóng giữ, bốn phương tám hướng, không ngừng có người tới đây, bọn hắn không phải võ đạo cứng, giả, chính là thành nội trong đại tộc người. ngụy Gia Chủ, hôm nay chỉ chúng ta hai người đến đây a Hứa Linh hỏi, còn lại người của ngụy Gia không tham dự cái này Nguyên Sinh Tông Tông môn đại hội. ngụy Hành Phong cười nói, bọn hắn đã sớm sớm tới, người cùng ta đều là hư cảnh cao dai võ sư, cùng bọn hắn thân phận khác biệt Dạng này a Hứa Ninh gật gật đầu. Sau đó, hai người tiến vào Nguyên Sinh Tông, tại ngụy Hành Phong dẫn đầu hạ hai người đi vào một chô đơn giản đỉnh viện trước đó. Kêu bên ngoài đỉnh viện treo bảng hiệu, trưởng lão đường. Đề cử chuyện hay tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mảnh thông minh, không trùng, không gái. chương 181, Nguyên Sinh Tông Tông chủ coi trọng. Tiến vào Nguyên Sinh Tông trưởng lão đường về sau, Hứa Ninh phát hiện bên trong đã có không ít người. Bọn hắn tốp năm tốp 3 tập hợp một chỗ, riêng phần mình thấp rộng bắt chuyện. Thực lực yếu nhất đều là thông ngôn cảnh. Hứa Ninh đảo mắt một vòng. Bây giờ có thể xuất hiện tại nơi này, không phải Nguyên Sinh Tông trưởng lão, chính là các đại gia tộc gia chủ tộc lão, hoặc là mời khách tới. Bao quát Hứa Ninh ở bên trong, bọn hắn những người này, đợi lát nữa là muốn tại Nguyên Sinh Tông đánh giá cao nhất trên đại an vị, có thể nói là lần này tông môn đại hội bên trên, thân phận cao nhất một bộ phần người. Nếu như Hứa Ninh thực lực không có thông ngôn cảnh, cho dù là Ngụy Hành Phong mời, hắn cũng tới không đến nơi này. Hứa Ninh tiểu hữu, Hứa Ninh cùng Ngụy Hành Phong bước chân còn chưa đứng vững, Chu Duy Thần liền cười ha hạ đi tới. "Chu Tiền bối." Hứa Ninh thấy thế, cũng là ôm quyền thi lễ. Từ khi Tử Tấn Thăng thông ấn cảnh về sau, Chu Duy Thần liền cả ngày tâm tình phấn mở. "Nghe Ngụy gia chủ nói người năm đó kém chút liền tiến vào Nguyên Sinh Tông, thật sự là đáng tiếc." Chu Duy Thần cảm thắn nói. "Nhân sinh đều có gặp gỡ, nói không lên tốt xấu." Hứa Ninh trả lời một câu. Hứa Ninh ngươi đây là lần đầu tiên tới, chúng ta dẫn ngươi gặp mấy người bằng hữu." Ngụy Hành Phong tại bên cạnh nói ra, nếu có thể cùng người nơi này tạo mối quan hệ, như vậy tại Phi Vân Châu bên trong, ngươi cơ hổ liền không có xử lý không được sự tình. Sau đó, Ngụy Hành Phong cùng Chu Duy Thần đem Hứa Ninh giới thiệu cho cùng bọn hắn quan hệ tương đối thân cận bạn bè hoặc là nguyên sinh tông trưởng lão. Lúc đầu những người này đối với Hứa Ninh võ đạo trình độ liền cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lại phải biết Hứa ninh vậy mà là ngụy thị thương hội bên trong vị kia luyện chế phẩm chất cao đan dược đan sư, đều là đối hứa ninh khách khí có thừa Mặc dù trở ngại trang diện, tất cả mọi người không tốt ý tứ trực tiếp xin nhờ hứa ninh luyện chế đan dược, nhưng là bí mật, đều tính toán đi cùng hứa ninh làm sâu sắc quan hệ. Một cái cao cấp đan sư, xa so với một cái cao cấp võ sư địa vị cao hơn nhiều. Trước đó kia hướng Nam Xuân, bất quá là chất biến cảnh võ sư, địa vị thậm chí càng ép chân ý cảnh Hoàng tông thiệu một đầu cũng là bởi vì hắn tiêu chuẩn luyện đàn cao siêu. Hứa Ninh, vị này là Ngô gia gia chủng Ngô Lan Quỳnh bà bà. Quen biết một phen những người khác, Ngụy Hành Phong đem Hứa Ninh dẫn tới một lao hầu trước người. Bà lao kia nhìn gầy như quét tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Chỉ là trong ánh mắt của nàng mang theo thâm thúy cùng hiền lành, để người từ xa nhìn lại, liền sinh lòng kính ý. Ngụy Hành Phong cùng Chu Duy Thần đứng tại bên người nàng thời điểm, tựa như là hai cái hậu sinh, thái độ rất là khiêm tốn gặp qua ngô tiền bối hứa Ninh có thể cảm giác được vị lao hẩu này nàng thực lực chính là hư cảnh cửu trọng chân vực cảnh lô ra là nguyên sinh tông dưới trướng 6 nhà tộc đứng đầu trong gia tộc có vài vị tộc lão còn thân kiêm nguyên sinh tông trường lão gia tộc nội tình chi sâu là bình thường gia tộc không cách nào so sánh trước đó cùng hứa Ninh có một chút khúc mắc Ngôanh phụ chính là ngô ra người hứa Ninh Tiểu Hữu tuổi con trẻ liền có thành tiểu như thế này thật sự là khó được nô Lan Quỳnh nhìn xem hứa Ninh Lộ ra nụ cười hòa ái. Vừa rồi hứa ninh tại cùng những người khác bắt chuyện thời điểm, nàng cũng nghe được một chút, đối hứa ninh cũng coi là có chút hiểu rõ. Nô tiền bối quá khen rồi. Hứa ninh có thể từ ngô lan quỳnh trên thần, cảm nhận được một cô năm tháng lắng động sau một mạng. Nô lan quỳnh cái này tuổi tác, cho dù là hư cảnh võ sư, khả năng cũng đã đến nhân sinh cuối cùng thời đoạn. Người là bên ngoài châu người. Nô lan quỳnh giống một cái phổ thông bà đồng dạng, hỏi thăm hứa ninh. Không, ta chính là phi vân châu người Hứa Ninh chi tiết đáp. Người là Phi Vân Châu người. Lô Lan Quỳnh trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi Vân Châu gần trăm năm tuổi trẻ thiên tài ta phần lớn nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghe thấy tên của ngươi Ta tuy là Phi Vân Châu người, nhưng là võ đạo chủ yếu tấn thăng, là tại Tế Phong Châu. Hứa Ninh đáp lại nói. Ta liền nói đâu. lô Lan Quỳnh cười một tiếng, khỏe mắt nếp nhăn chồng lên nhau. Người xuất thân Tế Phong Châu cái nào tông môn. Việt Lan Tông. Hứa Ninh tuyệt không dầu diếm. Nô Lan Quỳnh nói, rất nhiều năm trước, ta đã từng đi qua Tệ Phong Châu, kết bạn qua không ít Việt Lan Tông người, chỉ là không biết những người kia hiện tại còn ở đó hay không. Hiện tại Việt Lan Tông, Tông chủ là ai? Nô Lan Quỳnh hỏi, là ta sư phụ, mệ tinh giã. Hứa Ninh không có giấu giếm thân phận của mình, mình bây giờ thực lực, tại nơi này hầu như không cần tận lực che lấp cái gì. Hứa Ninh vừa mới nói xong, bên cạnh ngụy Hành Phong cùng Chu Duy Thần, cũng là có chút ghé mắt. Trước đó bọn hắn cũng là biết hứa ninh xuất thân tế phong châu đại tông môn, chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà là Việt Lan Tông tông chủ đệ tử. Việt Lan Tông là tế phong châu đại tông, bên ngoài châu cũng là rất có danh vọng. Mẹ tinh giã, Nô Lan Quỳnh con mắt nhắm lại, lộ ra hồi ức chi sắc, ta còn nhớ do hắn, năm đó hắn vẫn chỉ là cái hăng hái người thiếu niên, không nghĩ tới vậy mà đã thành tông chủ. Sau đó, Nô Lan Quỳnh lại nhìn chầm chầm hứa ninh nhìn thoang qua, tựa hồ đang trầm tư sự tình gì. đúng lúc này Phong Tông Chủ tới. Đột nhiên có người hô một tiếng. Hứa Ninh thuận thanh âm, nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một lao giả tóc bạc dậm chân đi vào, hắn sống lưng thẳng tắp, người mặc một vài thô trường quái, tinh thần khỏe mạnh, đi lại ổn định. Phong Tông Chủ. Gặp qua Tông Chủ. Hắn vừa vặn tiến đến, trưởng lao đường bên trong người, liền tất cả đều vây lại. Nguyên sinh Tông Tông Chủ, Phong Tu. Hứa Ninh tại nhìn thấy Phong Tu trong ngay mắt, liền cảm giác được một cô áp lực thực lớn. loại áp lực này Cho dù là phối có đạo binh hắn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này Phong Tu, so ta sư phụ mễ tinh giã thực lực mạnh hơn. Như thế xem ra, hắn hẳn là nửa bước đạo cảnh Tông Sư. Hứa ninh trong lòng nghĩ thầm. Phong Tu đơn giản cùng những người khác trò chuyện về sau, liền chủ động đi tới Ngô Lan Quỳnh bên người. Ngô Đại Tỷ, ngài cũng tới. Phong Tu đối đại Ngô Lan Quỳnh thái độ, cũng là mười phần khách khí. Tông môn đại hội 3 năm tổ chức một lần, ta cũng không biết còn có thể nhìn mấy lần, đương nhiên phải tới. Nô Lan Quỳnh trong giọng nói, mang theo chút đối bản thân trêu trọng. Phong Tu nghe vậy, cười cười, cũng là có chút lòng chua sót. Nô Lan Quỳnh sớm đã không có đột phá đạo cảnh hy vọng, sinh mệnh chiều dài cũng chỉ có hơn 150 năm. Ừm. Lúc này, Phong Tu chú ý tới Hứa Ninh, người cái này hậu sinh nhìn xem lạ mặt. Vạn bối Hứa Ninh, gặp qua Phong Tông Chủ. Hứa Ninh vội vàng giới thiệu nói. Cái này Hứa Ninh là ta phi vân châu người, nhưng là cầu võ tại tệ Phong Châu, hắn xuất thân Việt Lan Tông Sư phụ là bây giờ tông chủ mệ tinh giã. Hứa ninh còn chưa giới thiệu, Nô Lan Quỳnh liền chủ động cho Phong Tu nói. Phong Tu nghe vậy, giữa lông mày khẽ động. Sau đó, Phong Tu liền nghe được một trận thanh tuyến, chuyển vào đến mình trong thai. Đứa nhỏ này, có lẽ có thể làm chúng ta cùng tế Phong Châu mối quan hệ. Là Nô Lan Quỳnh thanh âm, nhưng là chỉ có Phong Tu một người có thể nghe được. Để hắn làm nguyên sinh tông cùng tế Phong Châu mối quan hệ A. Giống như xác thực tương đối phù hợp. Phong Tu từ trên xuống dưới Quét hứa ninh một chút. Hứa ninh bị phong tu cái nhìn này, làm cho có chút không hiểu thấu. Phong tu ánh mắt, tựa như là một loại mang theo mục đích dò xét. Tốt, tông môn đại hội sắp bắt đầu, chúng ta đi xem đài đi. Phong tu ánh mắt từ hứa ninh trên thân thu hồi, hứa ninh, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi. Phong tu lời vừa nói ra, Ngụy Hành Phong, Chu Duy Thần cùng với khác mọi người ở đây, đều là hướng hứa ninh nhìn về phía kinh ngạc ánh mắt. Phong tông chủ đây là rõ ràng muốn tại mọi người trước mặt nâng lên hứa Ninh địa vị phải hứa Ninh cũng là không hiểu nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo phong tu cùng lô Lan Quỳnh song song đi cùng một chỗ hứa Ninh lạc hậu bọn hắn nửa bước mà những người khác thì là đi theo hứa Ninh sau lưng loại này cảm giác để hứa Ninh cảm thấy quá gì mình cái này kẻ ngoại lai vậy mà tại một đám tông môn trưởng lao trước đó Phi Vân Quảng Trường nơi này là nguyên sinh tông tổ chức tông môn đại hội chi địa hứa Ninh nhìn thấy cái này cảnh tượng nhớ tới mình tại Việt Lan tông tham gia chém yêu đại hội cảnh tượng La tông chủ các trưởng lao đến rồi. Ta nhìn thấy nhà ta gia chủ. Tại Phong Tu mang theo mọi người ra trận thời điểm, Phi Vân Quảng Trường lập tức tiếng người ồn áo. Phong Tu là Nguyên Sinh Tông tông chủ, tại Vân Lưng Thành thậm chí toàn bộ Phi Vân Châu đều được hưởng uy vọng từ cao. Cơ hồ mỗi cái Nguyên Sinh Tông môn đồ đều đem Phong Tu coi là trên con đường tu hành tối cao mục tiêu. Người trẻ tuổi kia là ai? Tại sao lại tại tông chủ bên người? Chẳng lẽ là tông chủ tân thu đệ tử? Không có khả năng. Cho dù là tân thu đệ tử, cũng không có khả năng đến đánh giá cao nhất trên đài. Lúc này, đã có không ít người chú ý tới phong tu cùng Nô Lan Quỳnh sau lưng Hứa Ninh. Đối với Hứa Ninh, trong lúc nhất thời không ít người nghị luận ở Mỹ. Thanh Phụ, người thế nào? Lúc này, trong đám người nơi nào đó, Nô Thanh Phụ cả người xứng sở tại nguyên chỗ, bên cạnh đồng môn đập hắn, hắn đều không phản ứng chút nào. Người kia, hắn là... Lúc này Ngô Thanh Phụ, đã nhận ra Hứa Ninh. Ngay đó tại cùng hứa ninh chờ người sinh ra xung đột về sau, hắn phái người điều tra một phen. Cuối cùng hắn làm rõ ràng, bọn thủ hạ nói cho hắn biết, hứa ninh chính là ngụy ra một đan sư. Lúc ấy ngô thanh phụ nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đối phương rõ ràng thực lực cực mạnh, lại là đan sư thân phận, nhưng là làm ngô ra tử đệ, chỉ cần không còn treo chọc kia đan sư, kia đan sư khẳng định cũng không có khả năng đến báo thủ chính mình. Ngô thanh phụ nguyên lai tưởng rằng chuyện này liền như thế trôi qua, chỉ là không nghĩ tới. Hứa ninh vậy mà xuất hiện ở nguyên sinh tông tông môn đại hội bên trên, hơn nữa còn là đi theo phong tu tông chủ và gia chủ bà bà sau lưng, xuất hiện tại đánh giá cao nhất đại. Cái này khiến ngô thanh phụ cả người như bị xét đánh. Hắn chính là có gốc cũng biết mình chọc cái không nên dây vào đại phiền thoái. Tại ngô thanh phụ chú ý tới hứa ninh thời điểm, hứa ninh cũng là thấy được trong đám người ngô thanh phụ. Hắn ánh mắt tại ngô thanh phụ trên thân dừng lại một cái trước mắt, sau đó nhẹ nhàng lắp đầu, thu hồi ánh mắt. hứa Ninh Ngươi tựa hồ ta cùng nhà ta tiểu bối quen biết. Nô Lan Quỳnh chú ý tới điểm này. Từng có chút giao lưu. Hứa Ninh đáp, hắn cũng không nói đến hai người mà sát. Tại trường hợp này nói những này, sẽ tương đối mất mặt. Nô Lan Quỳnh ngay vậy, nhìn hứa Ninh một chút, suy nghĩ một chút. a chấn. Nô Lan Quỳnh đối sau lưng một nô gia tộc lao nói ra, thanh phụ đứa nhỏ này, thiên phú tuy có, nhưng tâm tính bất ổn, chờ tông môn đại hội qua đi, đem hắn điều ra vân lương thành, ma luyện một phen đi phải kia bị Ngô Lan Quỳnh xưng lại ai trấn tộc lao vội vàng lên tiếng. Ai trấn tộc lao rất rõ ràng, từ giờ khắc này bắt đầu, Ngô Thanh Phụ liền đã bị bỏ đi Ngô ra hoạch tâm tử đệ vị trí. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. chương 182, đối chiến nguyên sinh tông thứ nhất chân truyền. Ngô Lan Quỳnh cùng kia ai chấn trưởng lao đối thoại, hứa ninh cũng là nghe được rõ ràng. Mặc dù Ngô Lan Quỳnh không có nói rõ, Nhưng là hứa ninh cũng là suy nghĩ ra được nàng thâm ý. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, trước đó cùng mình trở mặt kia ngô thanh phụ, đoán chừng tại trong một đoạn thời gian rất dài muốn sống được tương đối vùng đây. Đồng thời, hứa ninh cũng là cảm thán tại ngô lan quỳnh mẹ cảm. Nàng chỉ là bắt giữ nét mặt của mình, cùng tuyệt không mang theo cảm xúc lời nói, liền có thể suy đoán ra đến chính mình cùng ngô thanh phụ quan hệ trong đó. Không hổ là trải qua gian nan vất vả nhân vật. Hứa ninh trong lòng thầm than một tiếng. Hứa ninh! Người đến từ Tế Phong Châu Việt Lan Tông cũng là thuộc về đại tông môn xuất Thân. Phong Tu nói ra, "Hôm nay ngươi có thể hào hảo thẩm nhìn thấy ta Nguyên Sinh Tông đệ tử, xem bọn hắn biểu hiện, có thể hay không nhập ngươi chi nhãn." Phong Tông chủ nói đùa. Hứa Ninh khẽ cười nói, "Phong Tu cùng Lô Lan Quỳnh dẫn Hứa Ninh một đoàn người ngồi xuống. Sau đó, liền có Nguyên Sinh Tông trưởng lão bắt đầu tuyên bố tông môn đại hội quá trình. Võ đạo tông môn đại hội, hạch tâm tự nhiên là thực lực so tài. Ngoại môn đệ tử Nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử ở giữa đều đều có luận bản. Tại tông môn đại hội bên trên biểu hiện ưu dị người, đều có danh dược, công pháp các loại tư nguyên ban thượng, cực kỳ lóa mắt người, thậm chí có thể đặc biệt để bạn. Rất nhanh, tông môn đại hội bắt đầu. Đầu tiên là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử so tài. Nhìn những này ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử giao thủ, Hứa Ninh cũng là âm thầm dưới đáy lòng tương đối một phen. Hắn phát hiện, Nguyên Sinh tông ngoại môn, nội môn đệ tử So với Việt Lan Tông, trình độ tương đối cao hơn một chút, mà lại số lượng càng nhiều một chút. Tông đến xem, nguyên sinh Tông nội tình, sắc thực so Việt Lan Tông càng dày đặc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy canh giờ, đảo mắt liền đi qua. Mặc dù thân ngồi đài cao, nhưng là hứa ninh cũng không thấy được rã rời, so tài đệ tử bên trong, động một chút lại có thể xuất hiện trói sáng người, cũng là để hứa ninh cảm nhận được võ giả bình thường, võ sư trên người võ đạo ý chí. Rốt cục, đến buổi chiều chân truyền đệ tử bắt đầu so tài. Nguyên Sinh Tông đương đại chân truyền đệ tử số lượng cùng Việt Lan Tông không sai biệt lắm, bất quá đây cũng là bởi vì tuyển chọn quy tắc khác biệt dẫn đến. Tại Nguyên Sinh Tông bên trong, đến hư cảnh tứ trọng chất biến cảnh, liền có thể tự động thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận, nhưng là Việt Lan Tông khác biệt, chỉ cần là trưởng lão coi trọng, chính là phàm cảnh cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, hắn phát hiện, chất biến cảnh đến trước hình cảnh ở giữa đệ tử Nguyên Sinh Tông muốn so Việt Lan Tông thêm ra gần một nửa, thượng tầng đệ tử chất lượng tốt số lượng cao hơn Việt Lan Tông. Nhưng là đứng đầu nhất đệ tử tại tương đối thời điểm, Việt Lan Tông lại là không chút nào rơi hạ phong. Thông ấn cảnh phía trên, Nguyên Sinh Tông có bốn người, trong đó chân ý cảnh một người, thông ấn cảnh ba người. Bây giờ Việt Lan Tông, thông ấn cảnh phía trên chỉ có hứa ninh mình cùng sư huynh hạ Minh dạ hai người, bất quá hai người bọn họ đều là chân ý cảnh, mà lại là chân ý cảnh bên trong đỉnh phong. Dạng này so, Việt Lan Tông thậm chí còn thoáng chiếm thượng phong. Hôm nay chân truyền đệ tử biểu hiện rất tốt. Phong Tu nhìn xem các đệ tử chân truyền giao thủ biểu hiện về sau, vuốt vuốt râu dịa, trên mặt mang cười, đối với bọn hắn rất là hài lòng. Lập tức liền muốn đến Văn Nhân Bách xuất thủ. Phong Tu cùng Lô Lan Quỳnh đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ đối với tại cái này Văn Nhân Bách có chút chờ mong. Văn Nhân Bách hứa Ninh Thuận hai người ánh mắt, nhìn về phía một tay cầm xanh biếc nhánh trúc, người mặc áo trắng người trẻ tuổi. Người này nhìn xem tuổi gần 30, may kiếm mắt sáng, dung mạo anh tuấn, vừa vặn vừa đàng chẳng, liền dẫn tới vô số gieo họ. Mặc kệ là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử thậm chí là chân truyền đệ tử, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều mang rõ ràng xung kính. Nguyên lai like là cái kia chân ý cảnh võ sư. Hứa Ninh trước đó liền đã chú ý đến hắn, chỉ là không biết thân phận của hắn, người này hẳn là nguyên sinh tông thứ nhất chân truyền. Chỉ thấy văn nhân bách nhảy đến trên đài, cùng đối diện thông ấn cảnh chân truyền đệ tử lẫn nhau thi lễ. Sau đó, hai người liền bắt đầu giao thủ. Đây là một trận không chút huyền niệm so tài, mặc kệ là cảnh giới võ đạo, vẫn là bí kỳ tu tập cảnh giới, văn nhân bách đều là xa xa dẫn trước. Tay hắn cầm kia xanh biếc nhanh chút, trong khi xuất thủ, liền có vô số đầu hình bóng xanh múa, hạn chế động tác của đối phương. Văn nhân bách thậm chí không có sử dụng chân ý, chỉ là bằng vào thuộc tính chi lực, liền thực hiện hoàn mỹ áp chế, để đối phương không có chút nào lực phản kích. Chỉ là mười mấy chiêu, kia văn nhân bách liền thu được thắng lợi. Văn nhân sư huynh thực lực hơn người, ta cam bái hạ phòng. Tiêu đệ tử bị văn nhân bách sau khi đánh bại, cũng không lộ vẻ cô đơn. Dù sao tại giao thủ trước đó, hắn liền đã dự liệu được cục diện này. Sư đệ so với nửa năm trước đó, tiến bộ to lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể đột phá chân ý cảnh. Đến lúc đó, chúng ta lại giao thủ một phen. Văn nhân bách không tiêu không gấp. Văn nhân bách đứa nhỏ này, thật sự là không tệ. Nhìn trên này Lô Lan Quỳnh không che giấu chút nào nàng đối Văn Nhân Bạch Tản Dương, đệ đệ của hắn Văn Nhân Cẩm, trước đó biểu hiện cũng thực sáng chói. Mặc dù Văn Nhân Cẩm hiện tại chỉ là chất biến cảnh, nhưng đoán chừng không cần mấy năm, liền có thể đột phá đến thông ấn cảnh. Đến thời điểm, huynh đệ bọn họ hai người sẽ là nguyên sinh tông kiên cố nhất tuổi trẻ lực lượng. Đúng vậy a. Phong Tu cũng là gật gật đầu. Văn Nhân Bạch tại chiến thắng kia thông ấn cảnh đệ tử về sau, ánh mắt từ khán đài sẽ qua, cùng Hứa Ninh liếc nhau, sau đó dịch chuyển khỏi Hứa Ninh thấy thế, con mắt nhắm lại một chút. Hứa Ninh, ta tông thứ nhất chân truyền đệ tử, tựa hồ có cùng ngươi phân cao thấp ý tứ. Phong Tu cũng là chú ý tới điểm này, cười nói ra, hàng năm đánh bại các vị sư huynh đệ mạnh nhất chân truyền, đều là có khiêu chiến đánh giá cao nhất đại thành viên tư cách, ta nhìn cái này văn nhân cẩm, liền ngắm chúng ngươi. Hứa Ninh giữa lông mày vẫy một cái. Trước đó ngược lại là không ai nói cho hắn biết, tại cái này đánh giá cao nhất trên này vậy mà còn có thể bị khiêu chiến. Một bên ngụy hành phong nghe vậy, cũng là trong lòng xếp chặt, đối hứa ninh rất là lo lắng. Hán đem mạnh nhất chân truyền có thể khiêu chiến tông chủ khán đài thành viên sự tình đem quên đi, dù sao những năm qua, cái này nhất lưu trình, đều là có chút hình thức hóa. Bởi vì trên khán đài phần lớn là tiền bối, giới trước mạnh nhất chân truyền, tại khiêu chiến về sau, bất kể có hay không mạnh hơn đối phương, đều sẽ hướng tiền bối chủ động nhận thua, cái này trên thực tế là mới cũ một đời lẫn nhau tán thành quá trình cũng là lao tiền bối trợ giúp người mới dựng nên uy vọng, vì đó dự bị tiếp ban quá trình. Nhưng là vừa rồi Văn Nhân Bách đang nhìn Hứa Ninh thời điểm, kia ánh mắt, cũng không giống như là nhìn tiền bối. Hứa Ninh hôm nay ngồi tại gần với phong tu cùng Ngô Lan Quỳnh vị trí, bị vạn chúng nhìn chăm chú, kia Văn Nhân Bách, sợ là cũng trong tim đối Hứa Ninh đặc biệt coi trọng một fan. Nếu là thật sự có thể cùng Nguyên Sinh Tông thứ nhất chân truyền giao thủ, cũng là một chuyện may mắn. Hứa Ninh không chút nào e sợ, ý nguyên khí định thần nhàn Bây giờ hứa ninh thực lực, đã là chân ý cảnh đỉnh phong. Mà lại lúc trước luyện chế ra đại lượng thuần nguyên đan, cùng với khắc đan dược về sau, hứa ninh hấp thu góp nhặt năng lượng lại là tiếp cận 20.000 đơn vị, bởi vì tấn thăng chân vực cảnh cận 85.000 đơn vị năng lượng, cho nên hứa ninh liền trước đem 4 môn bí kỹ cùng sinh sinh đan kinh tăng lên, cái này hết thể tiêu hao 16.000 đơn vị năng lượng. 4 môn 8 tầng bí kỹ, cộng thêm chân ý cảnh đỉnh phong cảnh giới, loại này thực lực, dù cho không sử dụng binh Hứa Ninh cũng có thể nhẹ nhóm ép kia Văn Nhân Bách một đầu. Sau đó, Văn Nhân Bách lại cùng hai gã khác hư cảnh võ sư giao thủ một phen, tất cả đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Văn Nhân Bách nguyên sinh tông thứ nhất chân truyền vị trí, cơ hội là không người nào có thể dung chuyển. Văn Nhân Bách, dựa theo di vãng quy củ, người có thể khiêu chiến đánh giá cao nhất đại tiền nhiệm ý một người. Chủ trì tông môn đại hội trưởng lao đối Văn Nhân Bách nói ra, khiêu chiến ai cũng có thể, tông chủ cũng được. Văn Nhân Bách đứng tại trên đài, ngưỡng vọng đài cao Ta muốn khiêu chiến tông chủ bên người vị kia các hạ." Trong giọng nói của hắn mang theo chiến ý. Thấy Văn Nhân Bạch không chút do dự lựa chọn hứa Ninh làm khiêu chiến đối thủ, dưới đây các đệ tử lại lần nữa sôi trào. Nguyên Sinh Tông các đệ tử, mỗi cái đều là phi vân châu tinh anh, mỗi người đều tự cao tự đại. Trừ phi có thể giống Văn Nhân bách đồng dạng, dùng chân thực thực lực chinh phục bọn hắn, bằng không bọn hắn đối mà ai, trong lòng đều có một cấu ngạo khí, nhất là đối mặt người đồng lứa. Từ vừa mới bắt đầu, Nhìn thấy hứa ninh ngồi tại phong tu cùng ngô lan quỳnh bên người, những đệ tử này, trong tim liền đều có chút khó chịu. Bây giờ nhìn thấy văn nhân bách hướng chủ động khiêu chiến, cũng đều là cảm thấy hương phấn. Những này nguyên sinh tông đệ tử, đối với văn nhân bách cực độ có lòng tin. Quả nhiên, hứa ninh, văn nhân cẩm lựa chọn khiêu chiến ngươi, ngươi là có hay không lướng chiến. Phong tu đối hứa ninh hỏi, trong mắt cũng là có chút chờ mong. Tự nhiên lướng chiến. Hứa ninh trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hất lên ống tay háo. Thả người nhảy lên, như là nhẹ vũ bình thường, chậm chậm rơi vào trên đài cao. Hứa Ninh cùng Văn Nhân Bách, đều là người mặc bạch bảo, gió nhẹ lướt qua, tay áo đồng bền. Nguyên sinh tông chân truyền, Văn Nhân Bách. Văn Nhân Bách tại Hứa Ninh rơi vào trên đài về sau, chủ động giới thiệu. Tại Hứa Ninh tới gần về sau, Văn Nhân Bách liền cảm giác được một cố vô hình áp lực. Hứa Ninh không có che lấp khí tức của mình, chân ý cảnh võ sư thực lực để Văn Nhân Bách có thể rõ ràng cảm giác được. Việt Lan tông chân chuyển, Hứa Ninh Vô Linh vừa mới nói xong, dưới trận lại lần nữa ầm ý khắp trốn. Cơ hồ mỗi người đều đang thì thầm nói chuyện, biểu lộ mang theo hưng phấn. Việt Lan Tông là Tế Phong Châu đỉnh cấp đại tông môn, nơi này đệ tử phần lớn đều nghe nói qua. Phi Vân Châu đỉnh Tiêm Tông môn đệ tử đối chiến Tế Phong Châu đỉnh Tiêm Tông môn đệ tử, loại này giao thủ ngày xưa khó gặp. Việt Lan Tông chân truyền a. Trong bất chi bất giác, Văn Nhân Bách vậy mà cảm giác được một tia áp lực. Hắn rất rõ ràng, đối mặt cái này Việt Lan Tông chân truyền Trừ thắng bại, trên vai của mình, còn mang theo tông môn tử đệ nhóm kỳ vọng. Trận chiến này, không cho sơ thất. Văn nhân bách trong mắt, hiện ra cao chiến ý. Hắn là phi vân châu đỉnh cấp thiên tài, tâm tính cứng cỏi, áp lực lại lớn, cũng có thể chuyển hóa thành động lực. Còn xin hứa huynh chỉ giáo. Văn nhân bách cầm trong tay nhanh chúc, chuẩn bị sẵn sàng. Hứa ninh cũng là đứng vững, vậy liền mời. Trên đài cao. Nô đại tỷ, người xem trọng ai. Phong tu chủ động hỏi. Khó mà nói Nô Lan Quỳnh nói, hai người đều là chân ý cảnh võ sư, phân ra thắng bại, phải xem bọn hắn bí kỹ tu tập trình độ. Là, phong tu gật gật đầu, cái này hứa ninh hẳn là thủy hỏa song thuộc đồng tu, cùng cảnh giới võ đạo chiếm cư yêu thế, nhưng là song thuộc võ sư bí kỹ tu tập, tương đối gian nan, không biết hắn có thể làm được loại trình độ gì. Nói xong, hai người không còn trò chuyện, tất cả đều nhìn chăm chú trên đài. Trân Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không? thật sự là toàn bằng bản sự. Chương 183, điên cuồng đối kích, chiến thắng. Bạch Văn Nhân Bách dẫn đầu động tác. Hắn một cái cất bước hướng về phía trước, trong tay xanh biếc nhánh trúc mặt ngoài, nương tụ một tầng xanh biếc khí lưu. Sau đó, Hứa Ninh bên cạnh, vô số lít nha lít nhít đầu hình dáng bóng xanh hóa thành thực thể, đem nó bọc lại, tựa như cự thú mở cái miệng rộng, đem Hứa Ninh triệt để nuốt. Hứa Ninh không chút nào bối rối, tại sợi đằng bóng xanh đem hắn triệt đè bao khỏi nháy mắt, Việt thủy kiếm kiếm ấn cùng dĩnh hỏa kiếm kiếm ấn đột nhiên xuất hiện đem sợi đằng bóng xanh triệt để xé nát song trọng thuộc tính bí kỹ vậy mà đều luyện đến loại tình trạng này Văn nhân Bách đã ý thức được hứa Ninh cường đại mình một chút bíký đã luyện đến thứ 8 tầng hứa Ninh bí kỹ có thể đem nhẹ nhõm chém mỡ nói rõ cái này hai môn bí kỵ hứa Ninh cũng là luyện đến chi ít 8 tầng cái này hứa Ninh chẳng những tu luyện độ khó cao hơn song thuộc bí điện mà lại riêng phần mình thuộc tính bí kỹ đều đạt tới 8 tầng trở lên Người này phải có bao nhiêu tinh lực, tư chất cỡ nào không hợp thói thưởng. Văn nhân bách một kích không thành về sau, tuyệt không thu tay lại. hắn quật huy động nhánh chúc, từng đạo bám vào thuộc tính chi lực chân khí, hướng hứa ninh đánh tới. Hứa ninh cũng chỉ là tiếp tục thôi động việt thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm làm ứng đối, trạng thái không chút phí sức. Dưới đại, văn nhân sư huynh khí thế như hồng, hoàn toàn là đem cái này Việt lan tông chân truyền đệ tử đẻ lên đánh. Không sai, xem ra ta phi vân châu thiên tài vẫn là phải mạnh hơn tế Phong Châu. Trước đó hứa ninh tuyệt không chủ động xuất thủ, một mực là đang bị động tiếp chiêu, ngoại nhân nhìn, tựa như là rơi vào hạ phong. Không đúng, người kia từ đầu đến cuối, liền không có chủ động xuất kích qua. Hán cơ hổ không tốn sức chút nào, liền đem văn nhân sư huynh chiêu thức toàn bộ ngăn lại, về sau văn nhân sư huynh tất nhiên lâm vào khẩu chiến. Lúc này, cũng có một chút ánh mắt càng sáng hơn người, phát hiện mánh khỏe. Văn nhân bách công kích mặc dù như là cuồng phong mưa rào nhưng là hứa ninh cũng là thòng rong ở giữa che gió che mưa, lù lù bất động. Xoạn! Văn nhân bách lại là một chiêu, bị hứa ninh nhẹ nhóm hóa giải. Văn nhân huynh chiêu thức nhìn như lăng lệ, nhưng kỳ thực thủ đoạn quá mềm. Hứa ninh khép cười một tiếng, người cái này một chút quấn quanh tính chất, dù cho có chân ý tăng thêm, cũng là có chút không đáng chú ý. Hứa ninh không có chút nào cho văn nhân bách nghề mặt. Văn nhân bách tuyệt không phản bác. Văn nhân huynh nhưng nhìn xem ta chiêu số như thế nào. Hư Linh khí thế trên người đột nhiên bắn ra. Lúc trước hắn còn tại tận lực thu thế, nhưng là hiện tại, cả người nguyên điệu đứng thẳng, lại như là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Dưới đại hàng trước đệ tử, thậm chí cảm giác được mình con mắt đều không mở ra được, phản phất bị vô số kiếm quang bao phủ. Ba ba ba. Việt thủy kiếm cùng dĩnh hỏa kiếm kiếm ấn gần như hóa thành thực chất, mặt ngoài kỳ dị đường vần tràn đầy, bám vào chân ý tăng thêm. Hướng. Hứa ninh khẽ quát một tiếng. Sau đó, đầy trời mưa kiếm, đỏ lam giao nhau. Đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống. Thật mạnh lực các bách. Văn nhân bạch trên thân màu xanh biếc chấn động, hiển hiện một tầng xanh biếc cách ngăn. Hắn mặc dù kiệt lực tranh né, nhưng là vẫn bị đại lượng kiếm ấn đánh trúng, trên người xanh biếc cách ngăn, sáng tối chập chờn, tùy thời liền muốn vỡ tăng rơi. Cái này hư ninh, lượng chân khí cùng thuộc tính chi lực vậy mà như thế hùng hậu. Lan Quỳnh ngồi thẳng người, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trên đài, có thể bộc phát ra loại này cấp bậc tác chiến thủ đoạn, mà lại không thấy chút nào kiệt lực chi thế. Hắn thâm hậu nội tình, thậm chí có thể so sánh một chút chân vực cảnh võ sư. Không tệ. Phong Tu cũng là tán thắn nói, nếu là hắn có thể tay cầm một đạo binh, cho dù là cùng ta giao thủ, ta cũng chưa hẳn có thể dính vào tiện nghi. Chẳng lẽ đến Phi Vân Châu thiên tài, không sánh bằng Tế Phong Châu bồi dưỡng ra được thiên tài. Nô Lan Quỳnh biểu lộ tựa hồ có chút tiến lưỡi. Nô Đại tỷ chớ hoàng sợ, Hứa Ninh biểu hiện mặc dù chói mắt, nhưng là văn nhân bách cũng chưa hẳn liền xe bại. Phong Tu lộ ra vẻ tươi cười. Cái này văn nhân cầm, còn có át chủ bài không có sử dụng ra. Ồ, Nô Lan Quỳnh ngay vậy, cũng là lộ ra vẻ mong đợi. Dưới đài, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên, văn nhân sư huynh tử thượng phong chuyển rơi hạ Phong Vừa rồi kia hứa ninh đối kháng văn nhân sư huynh nhẹ nhon có thừa nhưng là văn nhân sư huynh giống như mau ngăn cản không ngừng mưa kiếm của hắn, chẳng lẽ ta phi vân châu thứ nhất chân truyền, vậy mà dạng này không chịu nổi. Lúc này, văn nhân bách cũng là nghe được dưới đài tiếng nghị luận Trong mắt của hắn lộ ra một tia lăng lệ chi sắc. Vốn còn muốn lưu một tay, làm át trù bài, nhưng là hiện tại, không thể không nói thẳng ra. Văn nhân bách đột nhiên hét lớn một tiếng. Nơi bùng tim, lục sắc hình quang trận thịnh, lập tức tuân hướng toàn thân. Bảnh! Hắn hai tay dơ lên hơi nâng, một đạo lục sắc gợn sóng trực tiếp đẩy ra, đem vô số kiếm ấn triệt để nghiền nát. Sau đó, văn nhân bách hai mắt tràn đầy xanh biếc hình quang, chân khí phùng lên, đem lên nửa người quần áo chấn vỡ. Lộ ra bắp thịt cuộn cuộn cường kiện thân thể. Tạch tạch tạch. Văn nhân bách trên thân, da thịt lôi kéo, xương cốt ma sát, từng đầu đường vân, tại làn da trên thân xuất hiện. Một chút chân ý, trực tiếp ra chỉ tại mình nụt thân phía trên. Thật dày đặc sinh cơ. Hứa ninh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chiêu thức này, đây là đem thân thể của mình, xem như bí kỹ chiêu thức bản thân. Cái này thậm chí so với ta viêm tức sinh cốt kinh còn muốn cực đoan. Hứa minh, tiếp xuống còn xin nhiều hơn bảo trọ. Văn nhân bách ngôn ngữ ba khí, lực lượng đầy đủ. Anh. Văn nhân bách cả người nháy mắt bán ra, hóa thành tăng ảnh. Hắn ruồi ra hữu quyển, nơi bùng tim, không ngừng có thuộc tính chi lực thuận cánh tay, bám vào hắn toàn bộ quyền liên diện. Văn nhân bách tốc độ cực nhanh, hứa ninh căn bản chưa kịp tránh nẽ, bị một quyền đánh trúng. Hứa ninh trực tiếp bị đẩy lùi. Lợi hại. Bị đánh bay đến giữa không trung hứa ninh, biểu lộ cũng không vẻ thống khổ, ngược lại thở dài một tiếng. Lúc này. Hứa ninh trên thân, hơi mở hỏa hồng áo giáp đem triệt để bao lấy. Viêm tức sinh cốt kinh phòng ngự vi năng, tại lúc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Văn nhân bách một chiêu này, trực tiếp kích phát một chút sinh cơ chi lực, để tự thân càng thêm sinh cơ bành trướng, tinh lực bắn ra bốn phía. Sau khi giao thủ, hứa ninh lúc này cũng là hiểu rõ, nằm trong loại trạng thái này, văn nhân bách đục thân đạt được tăng thêm, thuộc tính chi lực cùng chân khí, cũng là trên phạm vi lớn tăng thêm, loại này biên độ thậm chí là đã vượt qua chân ý cảnh cảnh giới cực hạn. Bất quá, loại này cường đại công pháp, tất nhiên cũng có thiếu hụt. Hứa Ninh một lần nữa đứng vững, quyền của hắn trên mặt cũng là hiện ra nhàn nhạt lam mảng, nó thiếu hụt chính là không cách nào thời gian dài bảo trì cường thịnh trạng thái, quá độ tiêu hao, tất có thời hạn. Rang rắc. Hứa Ninh một cước đạp xuống, mặt đất xuất hiện nện vết rạn. Chiêu thịt quyền. Hứa Ninh đem mình nắm giữ nhiều loại tính chất kết hợp vì một, trực tiếp đem quyền bao khỏa nơi tay bên trên Hướng Văn Nhân Bách trước đó tập kích mình như vậy, hắn phản kích trở về. Và anh, hứa ninh một quyền còn cho Văn Nhân Bách. Văn Nhân Bách cũng là phản ứng chậm một chút, bị hứa ninh một quyền đánh trúng phun huyết, trúng điệp ngã xuống đất. Thoải mái, Văn Nhân Bách thụ một kích, không bị ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhõm bắn người lên thể. Hắn vừa rồi vết thương chỗ, bị lục quang bao khỏa, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Hai người liếp nhau, đó lấy, đều là hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đối kích, từng quyền từng quyền quyền Trong lúc nhất thời, màu lam quyền ảnh cùng lục sắc quyền ảnh điên cuồng đối kích, ngươi tới ta đi. Bọn hắn động tác quá nhanh, dưới đài đệ tử căn bản nhìn không rõ thân ảnh của bọn hắn. Thậm chí nói, bọn hắn còn bị một cố khí lãng tác động đến, thực lực yếu, đã khỏe miệng chảy máu. Không được. Chủ trì trưởng lao thấy thế, vội vàng liên hợp mấy vị trưởng lão, đem toàn bộ đài cao phong bế. Hứa Ninh cùng văn nhân bách đối kích va chạm lực, bình thường đệ tử căn bản chịu không được. Thật sự là quá rung động. Những này hầu bối đã hoàn toàn vượt qua chúng ta. Dưới đấy đệ tử, đại đa số đều đã nhìn không rõ giao thủ quá trình, nhưng là đánh giá cao nhất trên đài thông ấn cảnh võ sư nhóm, lại là thấy rõ ràng. Hai người khẩn thiết huy động, chân khí, chân ý, thuộc tính chi lực đập ra, lực sát thương để không ít tiền bối đều cảm thấy rung động. Hứa ninh cùng văn nhân Bách đang đối mặt ích, ai cũng không né tránh. Lẫn nhau điên cuồng tấn công phía dưới, hai người không ngừng thụ thương, lại không ngừng chữa trị thường thế. Văn nhân B Mà hứa ninh thì là mượn nhờ viêm tức sinh cốt kinh nguy năng. Sắp không chịu được nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hứa ninh đột nhiên phát ra được, văn nhân bách công kích chuyển yếu. Hắn đã có kiệt lực dấu hiệu. Quả nhiên, mấy chiêu qua đi, văn nhân bách lực sát thương hạ xuống. Mười mấy chiêu trôi qua, văn nhân bách đã bắt đầu cùng không lên hứa ninh động tác. Lại là mười mấy chiêu về sau, văn nhân cẩm bành một tiếng bị bắn ra ra, trùng điệp ngã xuống đất. Hắn vừa vặn gian nan đứng dậy, cuối cùng bị một quyền đánh bại Một lần lại một lần, rốt cục, văn nhân cẩm không đứng lên nổi. Hắn trên người lục sắc đường vân bắt đầu biến mất, thương thế cũng không còn tự hành chữa trị, cả người khí tức quẹo bài. Hứa vinh lợi hại. ta tự thẹn không bằng. Văn nhân cẩm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hồn hện. Hắn rất rõ ràng, mình thua. Bất quá, văn nhân cẩm trong tim cũng không kiềm chế cảm giác, trận chiến đấu này, hắn cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từ khi tấn thăng hư cảnh về sau. Hắn liền đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này xấp xỉ vật lộn chiến đấu. Văn nhân huynh quá khen. Hứa Ninh lúc này y nguyên thể lực rồi rào, hắn lấy ra hai viên đan dược, cho văn nhân cầm ăn vào. Văn nhân cầm lúc này căn bản là không có cách động đậy. Bên thắng, hứa Ninh. Lúc này, chủ trì trưởng lão cũng là tuyên bố kết quả. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Dưới đây các đệ tử, giao thủ quá trình bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng, chỉ là nhìn thấy cuối cùng. Văn Nhân Cẩm bị Hứa Ninh lần lượt đánh ngã xuống đất, cuối cùng không cách nào bỏ lên. Bất quá, mặc dù gánh chịu lấy nguyên sinh tông các đệ tử hy vọng Văn Nhân Cẩm thua, nhưng là đại gia cũng chưa quá mức tiết nối. Bọn hắn lúc này cũng là ý thức được, không phải Văn Nhân Cẩm quá yếu, mà là Hứa Ninh quá mạnh. Hay là thua. Nô Lan Quỳnh than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phải là rất thất vọng, bất quá Văn Nhân Cẩm biểu hiện, đã không thua gì năm đó ngươi. Là như thế này. Phong Tu nói, mặc dù lần này Văn Nhân Cẩm bại Nhưng cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Tông môn đệ tử, từng cái đều mắt cao hơn đỉnh, tự giác bất phàm, hiện bây giờ hứa Ninh làm tệ Phong Châu trưởng thành võ sư, đem văn nhân cầm đánh bại, cũng là cho bọn hắn cảnh tỉnh. Chí ít để bọn hắn biết, phi Vân Châu bên ngoài, cũng là cường giả như mây. Ngô đại tỷ. Phong Tu nhìn về phía Ngô Lan Quỳnh, thanh âm hóa thành sợi tơ, chuyển vào Ngô Lan Quỳnh trong hai, đã dạng này, vậy liền tuyển Hứa Ninh làm hai châu mối quan hệ đi, đợi lát nữa, chúng ta tìm hắn nói một chút. Ừm. Nô Lan Quỳnh suy tư một chút, cuối cùng nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống quệ được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. chương 184, viên bác 17 Châu Trương thủ tạ lỗi, bên trên một trương văn nhân cẩm văn nhân bách viết loạn, mình còn không có kiểm tra ra, quả thực ép bởi hành vi. Thật xin lỗi, ta sai rồi, cúc cùng xin lỗi. Lần sau kiểm tra nhất định mang tốt kính mắt. Không không. Nguyên sinh Tông Tông môn đại hội kết thúc. Hứa Ninh chiến thắng Văn Nhân Bách, sắp thực cho nguyên sinh tông các đệ tử cực mạnh lực rung động Điều này cũng làm cho không ít nguyên sinh tông đệ tử, một lần nữa xét lại tông môn, xét lại bản thân, bọn hắn chỗ chú ý điểm, cũng bắt đầu dần dần dính đến bên ngoài châu. Tông môn đại hội về sau, vân ưng thành các đại nhân vật, tất cả đều là một lần nữa lường được hứa Ninh giá trị. Chẳng những võ đạo tư chất mạnh hơn nguyên sinh tông thứ nhất chân truyền, mà lại còn có một tay cực mạnh luyện đan bản sự, dạng này hứa ninh cũng bị những cái kia các đại nhân vật dưới đáy lòng nâng lên cũng giống như mình độ cao. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là hứa ninh nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại Phi Vân Châu bên trong thành lập mình thế gia, trở thành Phi Vân Châu bá chủ. Bất quá, ngay tại những này các đại nhân vật chuẩn bị tại tông môn đại hội về sau, ngay lập tức cùng hứa ninh tiếp xúc thời điểm, hứa ninh lại đã bị Phong Tu cùng Ngô Lan Quỳnh đơn độc gọi đi. Nguyên Sinh Tông Phía sau núi Phong Trúc Hứa ninh bị Phong Tu cùng Ngô Lan Quỳnh đưa đến nơi đây Hứa Ninh đã phát giác ra được, hai người bọn họ tựa hồ có chuyện gì phải đặc biệt bàn giao cho mình. Phòng trúc cửa đóng lại, phong tu tiện tay vung lên, Hứa Ninh liền cảm giác được, toàn bộ phòng trúc bị một cô vô hình chi lực bao phủ, cùng ngoại giới thực hiện ngăn trở. Chân vực cảnh thủ đoạn. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ. Chân ý cảnh võ sư tại tấn thăng đến chân vực cảnh về sau, chân ý liền sẽ lấy mình làm trung tâm, tạo dựng một cái vi hình lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Chân vực cảnh võ sư mình đem thu hoạch được trên diện rộng thuộc tính chi lực gia chỉ những người khác thì sẽ bị lĩnh vực cắp chế. Hứa ninh ngươi hôm nay chi biểu hiện, thế nhưng là đem chúng ta những lao ra hỏa này rung động được không nhẹ. Phong tu đầu tiên là đánh giá một chút hứa ninh, ta đều đang nghĩ, nếu là ngươi là ta nguyên sinh tông đệ tử tốt bao nhiêu. Hứa ninh khiêm tốn cười một tiếng, còn chưa trả lời, nô lan quỳnh ngay tại một bên nói ra, không sao, hứa ninh xuất thân khang vân huyện, là thuần chính phi vân châu người. Hắn nếu là có thể bước vào cao hơn cảnh giới, cũng là ta phi vân châu kiêu ngạo. Nô Đại tỷ nói rất đúng. Phong Tu cười lớn một tiếng. Hứa Ninh thấy thế, nói ra, ta hôm nay xem Nguyên Sinh Tông đệ tử, bọn hắn tinh thần cao, võ đạo ý chí cứng cỏi, trong đó còn có văn nhân bách, văn nhân cẩm dạng này thiên tài đại biểu. Nguyên Sinh Tông làm phi vân châu duy nhất đỉnh cấp thế lực, danh phủ kỳ thực. Đợi đến Nguyên Sinh Tông tuổi trẻ đệ tử ngày sau lại lần nữa tiến bộ, Nguyên Sinh Tông thực lực sẽ càng mạnh. Phong tu đối mặt hứa ninh tán dương, đầu tiên là khép cười một tiếng, sau đó biểu lộ trở nên có chút nghiêm túc. Đúng vậy à, chỉ có cái này tuổi trẻ đệ tử trưởng thành, mới có thể tốt hơn ứng đối về sau tình thế nguy hiểm. Tình thế nguy hiểm. Hứa ninh bén nhảy nắm được phong tu thái độ biến hóa. Chẳng lẽ phong tu tông chủ là tại lo lắng liệt vụ châu địch nhân. Hứa ninh trong lòng suy nghĩ, cái này liệt vụ châu địch nhân, vậy mà như thế cường đại, để nguyên sinh tông đều cảm thấy to lớn nguy cơ. Mặc dù trong lòng không hiểu Nhưng là hứa ninh tuyệt không hỏi thăm, hắn có thể cảm giác được, phong tu còn có lời chưa nói xong. Hứa ninh, ngươi có nghe nói qua vạn thắng châu? Rất đột ngột, phong tu lời nói xoay chuyển. Vạn thắng châu? Hứa ninh trong tim khẽ động, lập tức lên tiếng, biết. Trước đó hư hổ quân cho hứa ninh nói qua, kia yêu thú đổ nguyên chủ nhân ngự thú hành giả, chính là đến từ thế gian đệ nhất đại châu vạn thắng châu. Ngươi có biết vạn thắng châu ở nơi nào? Phong tu lại là truy vấn. Hứa ninh giữa lông mày chặt Cái này? Không biết. Hứa Ninh chỉ là biết Vạn Thắng Châu cực kỳ xa xôi, nhưng đến cùng ở đâu, cũng không hiểu rõ. Vạn Thắng Châu, nó tại Vô Tận Hải Huyền Chi Nam. Phong Tu nói. Vô Tận Hải Huyền. Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Vô Tận Hải Huyền, ngăn cách Vạn Thắng Châu cùng chúng ta huyên bắc 17 châu. Phong Tu tiếp tục nói ra, tại Vô Tận Hải Huyền phía Bắc, tổng cộng có 17 đại châu, trong đó liền bao quát Phi Vân Châu, Tệ Phong Châu, Liệt Vụ Châu. Yên Thủy Châu chờ Đại Châu. Những này Đại Châu, mặc dù cũng là diện tích lãnh thổ bao là, nhân khẩu đông đảo, nhưng là cùng Vạn Thắng Châu so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Tại Vạn Thắng Châu, cường giả như mây, tông môn săn sát, võ đạo phồn vinh trình độ, đâu chỉ cao hơn chúng ta huyên bắc 17 châu một cái cấp độ. Ngươi hẳn là cũng phát hiện, tại chúng ta huyên bắc 17 châu bên trong, tựa hồ rất khó nhìn thấy đạo cảnh tông sư vết tích, ngươi có biết đây là vì sao? Phong tu cái này hỏi một chút cũng là hỏi ra hứa ninh trong tim tồn tại đã lâu lo nghĩ, vì sao đâu. Nguyên nhân có hai. Phong Tu nói ra, một, viên bác 17 châu sinh ra đạo cảnh Tông Sư, vốn chính là rất khó. Ngàn tỷ nhân khẩu, trăm vạn võ giả, nhưng mấy trăm năm qua, đàn sinh bản thổ Tông Sư, chỉ cần lộ diện, từng cái có thể lưu lại danh hiệu, số lượng cực kỳ thưa thớt. Hai, viên bác 17 châu đạo cảnh Tông Sư, trừ 300 năm trước các châu đồng lúc náo động, một bộ phận sắp tiến về vạn tháng châu đạo cảnh Tông Sư loạn thế đang tràng. Nơi này tạm lưu, nếu không tấn thăng về sau, tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ rời đi huyên bắc 17 châu, xuyên qua vô tận hải huyên, tiến về vạn tháng châu. Hai cái này nguyên nhân, dẫn đến tại huyên bắc 17 châu bên trong, cơ hội không gặp được đạo cánh tông sư. Phong tu thở dài một tiếng, sở dĩ sẽ có hai loại hiện tượng, nguyên nhân chính là vạn tháng châu cùng huyên bắc 17 châu ở giữa chênh lệch quá lớn. Tại vạn tháng châu, tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, huyên bắc 17 châu, căn bản không thể cùng mà so sánh với uyên bác 17 châu hoàn cảnh, dự dục ra đến cá biệt đạo cảnh tông sư cường giả, liền đã là cực hạn. Bọn hắn nếu là nghĩ lại tiến một tầng, chỉ có thể rời đi nơi này, tiến về đi vạn thăng châu. Chỉ có tại nơi đó, bọn hắn mới có thể giống như là cá bơi về biển, triệt để trưởng thành. Nguyên lai like là dạng này. Hứa Ninh lập tức hiểu rõ. Mặc dù đều là đại châu, nhưng là bị vô tận hải liên ngăn cách vạn thăng châu, tựa hồ là một cái khác cấp bậc tồn tại. Phong tông chủ, đã vạn thăng châu lợi hại như vậy, Như vậy vì cái gì chỉ có đạo cảnh tông sư mới tiến về? Hư cảnh võ sư hoặc là phàm cảnh võ giả tiến đến, không phải đồng dạng có tốt hơn hoàn cảnh a? Hứa Ninh hỏi, cũng là có chút tâm động. Nếu là dựa theo Phong Tu nói, mình đi Vạn Thắng Châu, kia thu hoạch được năng lượng chẳng phải là càng dễ dàng, đến thời điểm nhẹ nhõm đột phá đạo cảnh đều không đáng kể. Làm sao lại không muốn? Phong Tu bất đắc di cười nói, ngươi hẳn là còn chưa bốn phía du lịch qua, mới có thể tồn tại dạng này nghi vấn. Vạn Thắng Châu tuy tốt, nhưng mà muốn xuyên qua Vô Tận Hải Nguyên, phong hiểm coi như quá lớn. Phong tu giải thích nói, phàm là tới gần qua Vô Tận Hải Nguyên người, đều sẽ cảm giác được trong đó khủng bố. Trừ phi là đạo cảnh tông sư, nếu không tiến vào trong đó, còn sống khả năng gần như là không. Kia Vô Tận Hải Nguyên phía dưới, tiềm ẩn vô số đáng sợ sinh vật, trên bầu trời, mây đen liên miên dày đặc, đạo cảnh chi uy sét, thỉnh thoảng liền sẽ rơi đập mặt biển. Cho dù là đạo cảnh tông sư, tiến vào trong đó, cũng không có 10 thành sinh tồn tỉ lệ. Phong Tu những lời này, cũng là để Hứa Ninh một lần nữa nhận biết vô tận hải huyền chỗ này địa phương nguy hiểm. Ngay cả đạo cảnh Tông Sư cũng có thể vẫn lạc địa phương A. Mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng là ra ngoài võ giả bản năng, Hứa Ninh trái tim, cũng vẫn là sinh ra một kia hương tới. Đồng thời, Hứa Ninh cũng kịp phản ứng, vừa rồi Phong Tu nói tình thế nguy hiểm, tựa hồ là cùng vạn Thắng Châu có quan hệ, cũng không phải là bởi vì liệt vụ Châu. Phong Tông Chủ, ngày trước đó nói tới tình thế nguy hiểm, chỉ là Hứa Ninh chủ động hỏi thăm Tình thế nguy hiểm liền đến từ vô tận hải Huyên đầu kia vạn tháng châu Phong tu cũng là cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn So với liệt vụ châu nhóm lửa một chút chiến hỏa Đây mới thật sự là đại nguy cơ Mà lại là chúng ta toàn bộ huyên bắc 17 châu nguy cơ Còn xin phong tông chủ chỉ rõ Hứa Ninh cũng là trong lòng run lên Có thể bị phong tu nói thành là toàn bộ huyên bắc 17 châu nguy cơ nguy hiểm Khẳng định không thể khinh thường Hứa Ninh, ngươi hẳn là cũng biết Ta Nguyên Sinh Tông nội tỉnh Phong Phú, tông môn chuyển thừa đã lâu. Phong Tu nói ra, tại thời gian lâu như vậy bên trong, Ta Nguyên Sinh Tông cũng từng sinh ra không ít đạo cảnh tông sư, bọn hắn tất cả đều rời đi cố thổ, đi đến Vạn Thắng Châu. Nguyên Sinh Tông các tiền bối, tại Vạn Thắng Châu cắm rễ, thậm chí bên trong tại nơi đó xây lại mới Nguyên Sinh Tông. Chúng ta cùng bên kia Nguyên Sinh Tông, thông qua một chút cực kỳ đặc thù không gian thủ đoạn, thành lập liên hệ. Ngay tại 3 tháng trước đó, chúng ta đạt được Vạn tháng Châu Nguyên Sinh Tông các tiền bối tin tức. Bọn hắn nói, bây giờ vạn tháng châu có một số người sắp khởi hành đến đây, đem cho chúng ta nguyên Bắc 17 châu mang đến nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ chi tiết nguyên nhân, nhưng lại nói cho chúng ta biết muốn bao đoàn sưởi ấm, liên hợp các châu, cộng đồng ngăn địch. Hứa Ninh ngay xong, sắc mặt nghiêm trọng. Đến từ cấp bậc cao hơn vạn thắng châu nguy hiểm, cái này khiến hắn rất là lo lắng. Không nói trước an nguy của mình, thân nhân bằng Hưu An Nguy tại loại này cấp bậc nguy hiểm trước mặt, mình cũng chưa hẳn có thể đem bọn hắn bảo toàn. Phong Tu tiếp tục nói ra, thế nhưng là, hứa ninh ngươi cũng rõ ràng, bây giờ huyên bắc 17 châu, các châu độc lập, thậm chí nói, lẫn nhau ở giữa, còn có phân tranh, muốn thực hiện liên hợp, liền nhất định phải đạt được các châu đỉnh cấp tông môn chung nhận thức, cái này sao mà khó khăn. Chúng ta nguyên sinh tông, bây giờ có thể làm, chính là trước hết nghĩ biện pháp liên hợp phụ cận ba châu, tệ phong châu, liệt vụ châu cùng yên thủy châu. Liệt vụ châu bên kia, chúng ta đã cùng đỉnh cấp tông môn một trong song nguyệt tông đạt thành chung nhận thức Hiện tại bỏ mặt ma sát chiến hỏa, chỉ là mặt ngoài nguy cơ, mục đích là chuyển di liệt vụ châu những tông môn khắc lực chú ý thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta sẽ cùng Song Nguyệt Tông cùng với Minh Hữu Nội ứng ngoại hợp, liên hợp đem khống ở liệt vũ châu. Tiên thủy châu bên kia, chúng ta cũng đã cùng Như Yên phái đạt thành nhất trí, liên hợp chi cục, cơ bản đã âm thầm thành hình. Trước đó tại Tế Phong châu, chúng ta còn không có xác định liên thủ mục tiêu, thẳng đến ngươi xuất hiện. Phong Tu nhìn về phía Hư Linh, ngươi là Việt Lan Tông hoạch tâm tử đệ. Lại là xuất thân ta Phi Vân Châu, ngươi làm hai châu liên hợp mối quan hệ, thực sự là không có gì thích hợp bằng. Ta hy vọng, ngươi tại về sau trở về Việt Lan Tông thời điểm, có thể đem chúng ta nguyên sinh tông ý nguyện mang về. Ta sẽ viết một lá thư, nói rõ nguyên nhân, hy vọng đem đưa cho mệ tinh giá tông chủ, đồng thời đối nó thuyết phục Chúng ta nguyên sinh tông, sẽ phái ra trợ lực, trợ giúp Việt Lan Tông cùng nhau đem khống ở Tê Phong Châu. Cái này, hứa ninh ngay vậy, không có lập tức đáp ứng. Việc này can hệ trọng đại, không thể tùy tiện quyết đoán. Hứa ninh nếu như ngươi còn có lo lắng, không cần phải. Phong tu nói, ta sẽ xuất ra thiết thực chứng cứ, để mệ tinh giá tông chủ nhận định đây là sự thật, mà không phải chúng ta tạo ra âm mưu Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căng kém, không hậu cùng chương 185, trở về Việt Lan Tông, mệ tinh giá kinh ngạc. Phong tông chủ, ta có nghi hoặc hỏi. Hứa ninh do hỏi, đã ngài nói. Chỉ có đạo cảnh Tông Sư mới có thể xuyên qua vô tận hải huyên, như vậy nói rõ, vạn thắng châu tới địch nhân, tất nhiên có đạo cảnh tồn tại. Mà chúng ta huyên Bắc 17 châu bên trong, cũng không đạo cảnh Tông Sư, như vậy làm sao chống cự bọn hắn. Mà lại, cho dù là các châu liên hợp, đối mặt đạo cảnh Tông Sư, chúng ta cũng không phải đối thủ. Phong tu tuyệt không thẳng tiếp về đáp, mà là hỏi ngược một câu, 300 năm trước, các châu náo động trước đó, cũng không có đạo cảnh Tông Sư hoành hành, thế nhưng là tại phi vân châu tiền triều hủy diệt Quần hùng tranh giành thời khác, tại tễ phong châu đại thú chiều thời khác, không ít đạo cảnh tông sư đều đột nhiên xuất hiện, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp. Bị phong tu ngần ấy, hứa ninh cũng là ý thức tới. Mặc dù chúng ta huyên bắc 17 châu xa xa so không lên vạn tháng châu, nhưng là đỉnh cấp tông môn nội tỉnh cũng vẫn là có. Phong tu trong giọng nói mang theo thầm ý. Dạng này a hứa ninh ngay vậy, cũng là tâm tư linh hoạt, bây giờ ta tấn thăng chân ý cảnh, trở về tông môn về sau hẳn là cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc đến Việt Lan Tông bí ẩn đi. Mà lại, trừ các đỉnh cấp Tông Môn ở giữa còn có nội tình chuẩn bị ở sau bên ngoài, chúng ta vạn thắng châu nguyên sinh Tông Đạo cảnh Tông Sư, cũng sẽ có người đi theo đến đây, giúp bọn ta chống cự kẻ ngoại lai. Phong Tu nói ra, dưới mắt duy nhất cấp bách là thời gian. Kẻ ngoại lai không biết khi nào sẽ động thân, bọn hắn xuyên qua vùng biển vô tận, cũng liền thời gian 3 tháng. Dạng này a hứa ninh cũng là biết tình thế có phần có chút khẩn cấp, đã dạng này. Phong Tông Chủ, vậy ta tùy ý liền trở về Tông Môn. Được. Phong Tu nói ra, vậy liền vất vả ngươi. Hứa Ninh, việc này trong đại, trừ đối ngươi sư phụ mệ tinh giã Tông Chủ đề cập bên ngoài, không cần thiết lại cáo chi những người khác. Một bên một mực chưa mở miệng ngô Lan Quỳnh, cũng là nhắc nhở. Phải. Hứa Ninh ứng tiếng nói. Một phen sau khi trao đổi, Hứa Ninh mang theo đầy bụng tâm sự về tới Ngụy Gia. Trở về ngụy Gia về sau, liền có không ít vân ưng thành đại nhân vật đến đây bái phỏng Hứa ninh tuyệt không giảm mộm, cũng là từng cái gặp mặt chào hỏi, tới lăn lộn cái quen mặt. Trong đó, cũng có không ít người trực tiếp thỉnh cầu hứa ninh luyện chế đan dược. Nhưng hứa ninh cũng đều là cự tuyệt, đồng thời thông báo cho bọn hắn, mình sẽ phải trở về tệ Phong Châu. Mặc dù cầu đan người đều có phần thất lạc, nhưng là cũng đều lý giải, không có cơ cầu. Tại nguyên sinh tông tông môn đại hội kết thúc sau ngày thứ ba, có nguyên sinh tông đệ tử đến mang tin, nói tông chủ phong tu mời hứa ninh nhập tông hứa Ninh tiến về Tại nhìn thấy Phong Tu về sau, hắn cho Hứa Ninh một phong thư cùng một khối ký ức tinh thạch, để Hứa Ninh chuyển giao cho Việt Lan Tông tông chủ Mộ Tinh Giả. Trong đó, trong phong thư nói rõ liên hợp thỉnh cầu cùng nguyên do, ký ức trong tinh thạch là Phong Tu cho Mộ Tinh Giả chứng cứ. Hứa Ninh cầm tới bức thư cùng ký ức tinh thạch về sau, liền cùng Phong Tu cáo biệt. Lại về Ngụy Gia, Hứa Ninh lại cùng Ngụy Hành phong chờ người chào từ biệt, chuẩn bị trở về Tế Phong Châu. Tại trở về Tế Phong Châu trước đó, Hứa Ninh chưa quên Đi tìm phục dụng băng phong đan Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân. Trong phòng. Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân mơ màng tỉnh lại. Lại còn còn sống. Người kia thật cho chúng ta phục dụng giải dược. Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân từ băng phong trạng thái sau khi tỉnh lại, đều có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Lúc ấy phục dụng băng phong đan về sau, sinh tử của bọn hắn liền đã không thể tự chủ. Tiến vào băng phong trạng thái ngủ say trước đó, thậm chí đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ là không nghĩ tới Hứa Ninh thật đúng là một lần nữa đem bọn hắn tỉnh lại. Đã tỉnh, cũng đừng có làm trễ loại thời gian, cùng ta cùng một chỗ trở về Tế Phong Châu. Hứa Ninh thanh âm, từ hai người sau lưng chuyển đến. Hai người quay đầu, nhìn thấy Hứa Ninh. Các hạ, hai người cũng đều là kiên trì cho Hứa Ninh làm lễ. Về đến Tế Phong Châu, ta sẽ trước mang các ngươi trở về Việt Lan Tông. Hứa Ninh, trực tiếp để Hoàng Tông Thiệu trong lòng một năm chặt. Huyện huyết môn là Việt Lan Tông đối đầu, mình làm huyện huyết môn phó Tông Chủ. Hoàng Tông Thiệu là thật lo lắng cho mình không có cách nào còn sống ra. Được nghĩ biện pháp đảo tẩu mới là. Hoàng Tông Thiệu con mắt loạn chuyển. Hứa Ninh thấy thế, khỏe miệng khẽ cong, đầu ngón tay khinh động. Sau đó, Hoàng Tông Thiệu liền cảm giác trong lòng đầu tiên là tê dần, sau đó lại ngứa, hình như có trăm trào cào tâm. Đau ngứa hỗn hợp, Hoàng Tông Thiệu toàn thân run dậy, tiết hầu chấm thấp. Đừng có đùa hoa dạng gì, ta đã cho các ngươi phục dụng câu tâm đan Hứa Ninh đối với hai người nói. Sau đó lại là đầu ngón tay khẽ nhúc đích, để Hoàng Tông Thiệu thoát ly thống khổ vừa rồi trạng thái. Câu tâm đan Hướng Nam Xuân cùng Hoàng Tông Thiệu đều là biến sắc. Câu tâm đan cũng là một loại công năng tính đan dược, nguyên vật liệu có một loại gọi là câu tâm trùng thể nội kết tinh. Phục dụng câu tâm đan người, nếu như không thể đúng hạn phục dụng làm dịu đan dược, như vậy liền sẽ chịu đựng chăm chảo cáo tâm nội khổ. Mà lại, nếu là có người cầm đối câu tâm trùng có cường đại kích thích tính thuốc bột ở bên tung xuống cũng tương tự sẽ có tâm chứng trạng Vừa rồi Hứa Ninh, chính là rũ ra chút thuốc bột bột phấn, dùng chân khí dẫn đạo nhập Hoàng Tông Thiệu cho núi Hướng Nam Xuân cùng Hoàng Tông Thiệu sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cũng là không ngờ tới, mặc dù từ băng phong trạng thái bên trong tỉnh lại, nhưng là sinh tử vẫn là được bị người khát nắm. Đi thôi. Hứa Ninh thuốc dục nói. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo Hứa Ninh ý chí. Sau đó, Hứa Ninh mang theo hai người ra khỏi thành. Ra khỏi thành không lâu, Hứa Ninh còn chưa chịu hoán tiểu hồi, liền nghe được đỉnh đầu vang Chỉ thấy tiểu hôi từ đằng xa phi tốc mà đến, chấn động hai cánh, chậm rãi rơi xuống. So với chia tay lần trước, lúc này tiểu hôi, chẳng những lớn một vòng, mà lại toàn thân lông vũ càng sáng hơn càng có quan trạch. Nhất là hai cánh trí vũ, lang lệ như mũi nhọn. Tại trên đỉnh đầu nó, còn nô lên ba cây màu đen lông vũ, giống như là vương miệng. Tiểu hôi, chúc mừng ngươi. Hứa ninh sờ lên tiểu hôi cúi xuống đỉnh đầu. Lúc này tiểu hôi, đã từ hư cảnh sơ dai, tấn thăng đến hư cảnh trung dai Đối với yêu thú đến nói, bọn chúng tấn thăng cực hạn, từ xuất sinh một khắc, liền đại khái khóa chặt. Yêu thú cực hạn là từ huyết mạch của bọn nó phẩm chất cùng nồng độ chỗ quyết định. Lấy Tiểu Hôi đến nói, huyết mạch của nó cấp bậc, tại tiến vào thành thuộc kỳ về sau, liền sẽ ổn định tại hư cảnh sơ dai. Bất quá tại phục dụng Hứa Ninh ban cho yêu thú đan dược về sau, huyết mạch của nó bị lại lần nữa kích thích, phẩm chất cùng nồng độ đều có kéo lên, để nó đột phá huyết mạch hạn chế. Tiểu Hôi biết Hứa Ninh mang đến cho mình to lớn cái biến. Cho nên cũng là thần mật lấy lòng. Đi, mang bọn ta trở về Tế Phong Châu, trở về Tông Môn. Hứa Ninh đối Tiểu Hôi nói. Sau đó, Tiểu Hôi tiếp tục túi người, để ba người đi lên về sau, liền mở rộng hai cánh, biến mất ở chân trời. Tế Phong Châu, Việt Lan Tông, trở về. Hứa Ninh nhìn thấy Việt Lan Tông sân môn. Tiểu Hôi, trực tiếp đi vào. Hứa Ninh ra lệnh Tiểu Hôi ra tốc, bay thẳng vào sơn môn. Lúc đầu, tại Tiểu Hôi đến gần thời điểm. Đóng giữ sơn môn hai đầu bánh khuyển yêu thú đều là mở ra hai mắt, lộ ra hung quang, nhưng là tại cảm giác được hứa ninh khí tức về sau, lại an tính xuống tới. Bên cạnh thủ vệ đệ tử, doa đến còn tưởng rằng có địch nhân sống lớn. tiểu hôi, đi bên kia. Hứa ninh trực tiếp chỉ chỉ tông chủ phong phương hướng. Mặc kệ là phong tu hủy thác, vẫn là nói huyến huyết môn ma huyết đại Đan Hai chuyện này, hứa ninh cảm thấy mình tốt nhất tại ngay lập tức cáo trì mẹ tinh giã. Là người phương nào đi vào tông chủ phong. Tiểu hôi vừa vặn rơi xuống, liền có mấy danh đệ tử vây quanh. Là hứa ninh sư huynh. Rất nhanh, những cái kia đệ tử liền nhận ra hứa ninh thân phận. Mặc dù hứa ninh là ký danh chân truyền, nhưng là mười phần thụ tông chủ mễ tinh giá coi trọng, tất cả đệ tử cũng đều là đối với hắn có chút tôn kính. Tiểu hôi, trung thực đừng lúc nhích, tông trong môn cao thủ đông đảo, nếu là chọc người, cẩn thận bị nướng. Hứa ninh đối tiểu hôi trò đùa một câu. Lúc này tiểu hôi run Hắn đã cảm giác được tông chủ phong nhà ngói bên trong, có một cái khí tức hết sức khủng bố. Khí tức kia chủ nhân, tự nhiên là tông chủ mệ tính giã. Hai người các ngươi, trước tiên ở ngoài cửa chờ ta bảo các ngươi thời điểm, các ngươi lại đi vào. Hứa ninh đối Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân nói. Lúc này, hai người trong lòng phanh phanh trực ngại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mình sắp đối mặt, chính là tế Phong Châu đỉnh cấp đại tông môn người chủ sự. Nhất là Hoàng Tông Thiệu. Hắn rất sợ Mệ Tinh Giã bởi vì chính mình thân phận trực tiếp đem mình làm thịt rồi. Bất quá không có biện pháp, Hứa Ninh hạ đạt chỉ lệnh, bọn hắn chỉ có thể bị ép tuân theo. Hứa Ninh sải bước đi vào nhà gói. Hắn tiến đến thời điểm, Mệ Tinh Giã đã trên mặt nụ cười ngồi xuống, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc. Rất rõ ràng, tại Hứa Ninh tiến đến trước đó, Mệ Tinh Giã liền đã cảm nhận được Hứa Ninh đến. Hứa Ninh gặp qua sư phụ, đã lâu không gặp, Hứa Ninh đối Mệ Tinh Giã cung kính thi lễ. Hứa Ninh ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn mẹ tinhạ không chút nào che lấp cười to vài tiếng sau đó đứng dậy tự mình đem hứa Ninh đỡ dậy hắn vô vua, vua hứa Ninh bả vai nửa năm không gặp ngươi liền từ chúc hình cảnh tấn thăng đến chân ý cảnh có phải là du lịch thời điểm lại gặp được cái gì gặp gỡ hứa Ninh có thể phát giác ra được mẹ tinh giá là xuất phát từ nội tâm vui vẻ vẫn là trước đó tại kêu bí cảnh ở bên trong lấy được thu hoạch hứa Ninh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác Lần trước từ bí cảnh bên trong, ta thu hoạch rất nhiều, lần này du lịch, cũng là đem triệt để tiêu hóa. Tuất Mệ tinh giã cười nói, ngươi thiên phú, quả thực siêu ta mong muốn. Xem ra đạo cảnh, đối với ngươi mà nói, cũng chưa không thể thành. Ngươi bây giờ, khả năng đã gặp phải ngươi hạ minh dạ sư hình. Mệ tinh giã vô cùng thoải mái, không nghĩ tới ta đệ tử, vậy mà đều là như vậy thiên tư tung hành. Cốc quyền cùng ta đối trọi gay gắt, nhưng là đệ tử lại so không lên ta đệ tử. Thấy mệ tinh giã như vậy cảm khái, hứa ninh trong lòng xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến phương giới đã bị mình đánh giết sự tình. Rất rõ ràng, phương giới cái chết, khả năng hiện tại cũng còn không người phát hiện. Hứa ninh, ngoài cửa ngươi mang tới hai người kia là ai? Mệ tinh giá hỏi. Huyến huyết môn phó tông chủ Hoàng Tông Thiệu, cùng bọn hắn từ Yên Thủy Châu mời tới đan sư hướng Nam Xuân, ta du lịch trên đường, đem bọn hắn hai người bắt được. Hứa ninh nói. Ồ, mệ tinh giá lông mày nhữ lại. Có chút ngoài ý mớn, bất quá cũng là cười nói, cái này Huyễn Huyết môn người, một mực gâm thầm nhằm vào chúng ta Việt Lan tông, ta vốn định qua ít ngày liền xuất thủ đi bắt được bọn hắn tông chủ Phong Trường Ca, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước bắt lấy hắn một môn đại tướng. Hứa Ninh thấy thế, cũng là đi theo phụ họa hai câu. Sau đó, Hứa Ninh liền nói ra, sư phụ, Huyễn Huyết môn tông chủ Phong Trường Ca, gần nhất giống như tại luyện chế một loại có thể tấn thăng đạo cảnh ma đan. Truyền thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hộ cùng. Trước 186, Tấn Thăng Đạo Cảnh Chi Pháp. Luyện chế Tấn Thăng Đạo Cảnh Ma Đan. Mễ tinh dại như mày lại, tin tức này là ngươi từ bọn hắn hai trên thân người biết được. Không tệ. Hứa Ninh nói ra, Hoàng Tông Thiệu đi Yên Thủy Châu tìm gọi là làm hướng Nam Xuân Đan Sư, chính là vì luyện chế kia Ma Đan. kia Ma Đan gọi là Ma huyết Đại Đan, là phong trưởng ca du lịch lúc, từ một bí cảnh đoạt được. Tại từ kia bí cảnh sau khi đi ra, phong trường ca bây giờ đã là nửa bước đạo Cảnh Tông Sư. Hứa Ninh lại là bổ sung một câu. Dạng này à. Mệ tinh giá biểu lộ hơi nghiêm túc một chút, bất quá cũng không có bối rối Hứa Ninh cũng là bắt được điểm này. Xem ra chính như phong tu tông chủ nói, các châu đỉnh cấp đại tông môn, nội tình đều cực kỳ thâm hậu, Việt Lan tông cũng hẳn là như thế. Nếu không biết có nửa bước đạo cảnh tông sư cường địch, sư phụ cũng không có khả năng như thế bình tĩnh. Hứa Ninh trong lòng suy nghĩ nói. Người đem bọn hắn hai người gọi tiền đến. Mệ tinh giá suy tư một hồi Sau đó đối hứa ninh nói, sư phụ, còn xin chờ một lát một lát. Hứa ninh không có lập tức làm theo, trước đó, còn có một cái đại sự được nói cho ngài. Đại sự, Mễ tinh dạ giữa lông mày vẩy một cái, sau đó hắn khuyết tán vô hình chân vực, đem hai người bào phủ trong đó. Sư phụ, ngài cùng Nguyên Sinh Tông, hẳn là từng có một chút nguồn gốc ca. Hứa ninh chuẩn bị đem phong tu bỉ thắt trước chứng thực. Không sai, ta cùng Nguyên Sinh Tông Nô Lan Quỳnh từng là bạn cũ, chỉ là vậy vẫn là tuổi trẻ thời điểm. Chúng ta đã mấy chục năm chưa liên lạc qua. Mẹ tinh giã lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Sư phụ, ta lần này du lịch, quay trở về quê hương của mình Phi Vân Châu, cũng đi một chuyến nguyên sinh tông. Hứa Ninh nói, nguyên lai ngươi là Phi Vân Châu người. Mẹ tinh giã đây là lần thứ nhất biết hứa Ninh lai lịch. Trên thực tế, hứa Ninh tại gia nhập nguyên sinh tông thời điểm, thân phận liền đã bị điều tra hoàn tất. Bất quá hứa Ninh tại Tế Phong Châu thân phận đầu nguồn là Xuân Lâm quận ảnh Nguyệt Võ Quán lại hướng phía trước Liền không có tin tức. Đối với hứa ninh quá khứ, mẹ tinh giả cũng không thèm để ý. Hứa ninh không có chủ động nói, hắn cũng chưa từng chủ động hỏi thăm. Vâng, ta vốn là phi vân châu người, chỉ là một fan gặp gỡ, mới đi tới Tế Phong Châu. Sau đó nhiều lần khó khăn chắc trở, mới bái nhập tông môn. Hứa ninh tuyệt không đề cập mình đi vào Tế Phong Châu nguyên nhân cụ thể. Nếu không mình đánh giết phương giới cùng bảo thu hoa đám người sự tình, tất nhiên sẽ bại lộ. Mẹ tinh giả gật gật đầu, không có truy vấn ngọn nguồn Ta lần này tiến về nguyên sinh tông thời điểm, gặp được nguyên sinh tông tông chủ Phong Tu, cùng ngài vài thập niên trước bạn Cũng Ngô Lan Quỳnh. Vào lúc ly biệt trước đó, Phong Tu tông chủ viết một lá thư, còn đem một mảnh ký ức tinh thạch để ta mang cho ngài. Nói, hứa ninh đem lá thư này cùng ký ức tinh thạch giao cho mễ tinh giã. Mễ tinh giã trong lòng hơi nghi hoặc, hắn cùng nguyên sinh tông ở giữa, trước đó cũng không quá nhiều liên hệ. Phong Tu như vậy gửi thư, quả thật làm cho mễ tinh giã không nghĩ tới. Mệ tinh giá đầu tiên là đem bức thư mở ra, chầm chầm xem. Ngay từ đầu, mệ tinh giá biểu lộ tương đối bình tĩnh, nhưng là càng hướng xuống nhìn, biểu lộ càng là ngưng trọng, nhìn thấy cuối cùng, hắn thu hồi bức thư, biểu lộ nghiêm túc. Sau đó, mệ tinh giá lại thôi động ký ức tinh thạch, xem trong đó nội dung. Quá trình này, hứa ninh ngay tại một bên, cũng không quấy rời. Vậy mà còn có loại sự tình này. Đem ký ức tinh thạch nội dung hiểu rõ về sau, mệ tinh giã tửa hồ rất khó tin. Hứa Phong tu tông chủ nhờ và ngươi mang tới tin tức, ngươi nhưng hiểu rõ. Mệ tinh giã đối hứa ninh hỏi. Hiểu rõ một hài. Hứa ninh chi tiết đáp. Việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ. Trước đó Phong tu cùng lô Lan Quỳnh, đều đối hứa ninh nhắc nhở qua. Bây giờ mệ tinh giá lại là nhắc nhở một lần. Ta biết, sư phụ. Hứa ninh đáp. Hứa ninh, ta được ra ngoài một chuyến. Mệ tinh giá đứng người lên, không biết là muốn đi tìm kiếm trợ rút, vẫn là xác nhận tin tức sư phụ Phong trường ca chuyện này nên xử lý như thế nào? Hứa Ninh vội vàng truy vấn. Lúc này Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân, còn tại đứng ở cửa. Vừa rồi ta còn định tìm Tông Môn Tiền Bối đi đem giải quyết rơi, nhưng là hiện tại có càng khẩn cấp hơn sự tình. Phong trường ca sự tình được chỉ hoán một phen. Mễ tinh dạ nói ra, đã hai người bọn họ là ngươi mang tới, ngươi liền tự hành quyết đoán đi. Tự hành quyết đoán. Hứa Ninh trần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn mím môi một cái, dừng một chút. Có chút đột đột hỏi, "Sư phụ, nửa bước đạo cảnh tông sư, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Nửa bước đạo cảnh tông sư, kỳ thật chỉ là một cái xưng hô, trên bản chất vẫn là hư cảnh cựu trọng chân vực cảnh võ sư. Mễ Tinh Giã đối hứa ninh Giải hoặc nói, chỉ là bọn hắn đã nắm giữ tấn thang đạo cảnh chi pháp, đối với đạo cảnh bí ẩn, có một chút lĩnh ngộ. So với chân chính đạo cảnh tông sư, cũng đều còn kém xa lắm. Nếu là chân vực cảnh võ sư có thể nắm giữ đạo binh, đối mặt nửa bước đạo cảnh tông sư Cũng chưa chắc sẽ rơi hạ phong. Thế nào, ngươi lúc này mới chân ý cảnh, liền cân nhắc như thế nào tấn thăng nửa bước tông sư. Mẹ tinh giã cười cười. Chỉ là hiếu kỳ. Đối với đạo cảnh, hứa ninh hiểu rõ rất ít. Cái này cho ngươi. Mẹ tinh giã lấy ra một khối khắc ký ức tinh thạch giao cho hứa ninh, cái này trong đó, chính là tấn thăng đạo cảnh chi pháp. Cái này. Hứa ninh hoàn toàn không có dự liệu được, mẹ tinh giá vậy mà lại sảng khoái như vậy đem tấn thăng đạo cảnh chi pháp giao cho mình. Muốn làm lúc mình tại phàm cảnh lúc, thu hoạch được hư cảnh bí điện, thế nhưng là phí đi cực lớn công phu. Đa tạ sư phụ, hứa ninh vội vàng nói lời cảm tạ. Cái này ký ức tinh thạch, ta đã làm xuống bố trí, ngươi tại tấn thăng đến chân vực cảnh trước đó, không cách nào xem xét trong đó nội dung. Mệ tinh dạ nói ra, sở dĩ dạng này, là không muốn để cho ngươi sớm phân tâm. Chúng ta Việt Lan Tông, trước đó từng có tiền lệ, có chút thiên tài đệ tử tại chưa tấn thăng đến chân vực cảnh thời điểm, liền đi nhìn trộm đạo cảnh chi bí dẫn đến tu hành rối loạn, làm trễ nải rất nhiều tinh lực cùng công phu. Càng là thiên tài thì càng tự phụ, Hứa Ninh ngươi cũng không nên dẫm lên vết xe đổ." Mễ Tinh Giá lời nói này cũng là nghĩ nhắc nhở Hứa Ninh trầm ổn tâm tính, không cần bởi vì tấn thăng nhanh liền nóng độ. "Ghi nhớ sư phụ dạy bảo." Hứa Ninh cũng là có thể minh bạch Mễ Tinh Giá khổ tâm. "Ta đi trước." Mễ Tinh Giá đang giải đáp xong Hứa Ninh nghi hoặc về sau, liền vội vội vàng từ tông chủ phong rời đi. Tại hắn đẩy cửa đi ra thời điểm, Cùng Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân đối mặt đồng dạng, trực tiếp để hai người trong lòng cứng đờ. Con tốt mê Tinh giá lập tức rời đi, để hai người có loại nhặt về một mạng cảm giác. Đoán chừng sư phụ hẳn là đi tìm hắn trong miệng vừa rồi nâng lên tông môn tiền bối. Nhà ngói bên trong, Hứa Ninh chưa rời đi. Có thể bị sư phụ xưng là tông môn tiền bối, đồng thời cần hỏi tham dựa vào người, chí ít cũng phải là nửa bước đạo cảnh tông sư đi. Xem ra giới trước tông môn trưởng lão thậm chí tông môn chi chủ, có không ít đều âm thầm tiềm ẩn là tông môn trung cực lực lượng. Lúc này, Hứa Ninh cũng là có chút sáng tỏ. Cái này đạo cảnh chi pháp, Hứa Ninh thử nghiệm đi nhìn trộm ký ức trong tinh thạch nội dung, quả nhiên phát hiện có một đạo ngăn trở. Đạo này ngăn trở tương đối mạnh mẽ, muốn phá vỡ tương đối khó khăn. Bất quá Hứa Ninh thăm dò một phen về sau, phát hiện nếu là mình nguyện ý cương ép đột phá cái này ngăn trở, cũng có thể làm được. Hắn là chân ý cảnh, mà lại tu hành xong thuộc bí điện, nắm giữ bốn môn tám tầng bí kíp, loại này thực lực Đối mặt bình thường chân vực cảnh võ sư, có thể làm được bất bại. Cho nên cái này đạo cảnh chi pháp, hứa ninh hoàn toàn có thể cưỡng ép nhìn trộm. Bất quá đạo mễ tinh dãi nhắc nhở phía trước, hứa ninh cảm thấy mình cũng không cần thiết vì lòng hiếu kỳ đi làm như thế. Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân, hai người này để ta tới xử trí. Lúc này, hứa ninh cũng là nghĩ lên ngoài cửa hai người. Hắn cân nhắc một phen đi ra nhà gói. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy ta sư phụ. Hứa ninh đối còn có chút tim đập nhanh hai người hỏi gặp được. Hoàng Thông Thiệu cùng hướng Nam Xuân vội vàng đáp. Nhất là Hoàng Tông Thiệu, hồi tưởng lại Mễ Tinh Giá cái nhìn kia, vẫn cảm thấy kinh hãi. Hắn cảm giác Mễ Tinh giã, so với mình kia nửa bước đạo cảnh tông sư tông chủ còn muốn lợi hại hơn. Ta sư phụ nói, để ta xử trí hai người các ngươi. Hứa Ninh giật ra hổ. Hứa đại nhân, ngươi tính xử trí chúng ta như thế nào? Hai người cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Hứa Ninh. Các ngươi cùng huyện huyết môn quan hệ quá mật thiết, lại cùng ta Việt Lan tông là kỉu địch. Ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Hứa Ninh để hai người có chút hoảng. Hứa Ninh rõ ràng có lấy hai người tính mệnh ý tứ. Hoàng Tông Thiệu thấy thế, biết mình như không thể triển lộ ra giá trị, sợ là muốn đi không ra Việt Lan Tông. Hứa đại nhân. Hoàng Tông Thiệu dãy rủa một phen, cuối cùng lộ ra một tiêu kiên quyết, ta có một đề nghị. Ngươi nói. Hứa Ninh nhiều hứng thú nhìn về phía Hoàng Tông Thiệu. Chúng ta tông chủ phong trường ca từ bí cảnh bên trong đạt được đại lượng bảo vật. Nếu là ngài có thể thả ta trở về, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, giúp ngài đem những cái kêu bảo vật đem tới tay. tựa hồ sợ hứa ninh hiểu lầm, hắn còn chủ động bổ sung nói ra, ngài nếu là không tin ta, có thể đút ta ăn vào độc đan, chờ sau khi chuyện thành công, lại cho ta giải dược cũng được. Ồ, hứa ninh cũng là không nghĩ tới Hoàng Tông Thiệu sẽ đưa ra loại này đề nghị. Hắn vốn định trêu chọc một phen, bất quá lập tức, hứa ninh trong lòng khẽ động, kêu phong trường ca tử bí cảnh sau khi đi ra. Liên liền trở thành nửa bước đạo cảnh tông sư, còn được đến tấn thăng thật chính đạo cảnh chi pháp, mặc dù là thông qua luyện chế ma huyết đại đan, mượn nhờ ngoại lực, cũng là nói rõ kia bí cảnh tài nguyên phong phú. Nếu là ta thật đạt được hắn tại kêu bí cảnh bên trong đoạt được, chỉ sợ tấn thăng đến chân vực cảnh, hẳn là nước chạy thành sông đi. Hứa ninh thật có chút tâm động. Bất quá. Hứa ninh lại là nghĩ lại, so với đạt được bí cảnh đoạt được, nếu là ta có thể tiếp cận phong trường ca, hiểu rõ kêu bí cảnh bí ẩn, cũng tiến vào trong đó Nói không chừng sẽ có được càng nhiều, thậm chí có thể chạm đến đạo cảnh cánh cửa. Dưới mắt, Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân tại ta trong tay, mặc ta bài bố, đúng là một cơ hội. Hứa Ninh trước đó thế nhưng là hưởng qua đại bí cảnh bên trong ngon ngọt cho nên nghĩ đến nơi này, lập tức tâm động. Nếu là ta có thể mượn nhờ hai người thân phận hiểm hộ, lẹn vào đến huyện huyết môn bên trong, nói không chừng thật có thể có thu hoạch. Hứa Ninh bây giờ luyện đan trình độ cực cao, luyện chế chút cao dai liễm tức đan, thậm chí là cải biến dung mạo đang dược cũng không phải là việc khó gì. Hoàng Tông Thiệu Hứa Ninh nghĩ đến nơi này, bắt đầu xác nhận kế hoạch này khả thi, người đem các người huyện huyết môn bên trong cụ thể không cùng thành viên trọng yếu tin tức, toàn bộ cho ta nói một lần. Tốt! Hoàng Tông Thiệu thấy Hứa Ninh tâm động, vội vàng bắt đầu giảng giải. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căng kém, không hậu cung. chương 187, tiến về Huyễn huyết môn, phong trường ca. Huyện huyết môn bên trong, hư cảnh cao dài võ sư tổng cộng có 9 người Trong đó tông chủ một người, vì nửa bước đạo cảnh tông sư, phó tông chủ hai người, vì chân ý cảnh võ sư, trưởng lao sáu người, vì thông ấn cảnh võ sư. Hoàng Tông Thiệu ngữ tốc nhanh chóng. Bên cạnh hướng Nam Xuân thấy thế, trong lòng cũng là lo lắng. Hoàng Tông Thiệu biểu hiện ra giá trị có thể để mạng sống, thế nhưng là mình làm sao bây giờ? Mình mặc dù là lợi hại đan sư không giả, nhưng là trước mắt vị này cũng thế. Mình đối với hắn, giống như cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Chỉ có những này. Loại người này viên tạo thành, so hứa ninh trong tưởng tượng yếu không ít. Chẳng lẽ các ngươi huyễn huyết môn bên trong, không có cái gì cất giấu cao thủ? Thì như tiền nhiệm tông chủ trưởng lão loại hình. Hứa ninh rất là cẩn thận, lại truy vấn một câu. Không có. Hoàng Tông Thiệu liền vội vàng lắc đầu, hứa đại nhân, chúng ta huyễn huyết môn tại 20 năm trước mới vừa vặn tổ kiến, tiền thân chính là một cái cỡ lớn mã phỉ bang. Lúc ấy mã phỉ bang lão nhân, không hỗ trợ phong trưởng ca thành lập tông môn, đều bị hắn giết. Bây giờ huyện huyết môn bên trong người mạnh nhất, chính là phong trường ca. Dạng này a Nhờ vào đó, Hứa Ninh cũng là minh bạch vì cái gì trước đó huyện huyết môn một mực đem Nguyên Sinh Tông làm khi đại đối đầu, nhưng là Nguyên Sinh Tông lại đối nó đều xem trọng xem có hạ. Nguyên Sinh Tông cùng huyện huyết môn ở giữa trên lệnh, xác thực không nhỏ. Ta hỏi lại ngươi, kêu phong trường ca trong tay nhưng nắm giữ đạo binh. Hứa Ninh lại lần nữa hỏi thăm, nếu là phong trưởng ca nắm giữ đạo binh, chân thật như vậy thực lực thế nhưng là càng phải xem trọng một tuyến có hỏng đạo binh. Hoàng Tông Thiệu nói ra, kia hỏng đạo binh, cũng là hắn tử kia thần bí bí cảnh ở bên trong lấy được. Chỉ có hỏng đạo binh A. Hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu là phong trường ca chỉ có hỏng đạo binh, cái kia ngược lại là không đủ gây sợ. Hỏng đạo binh cùng hoàn chỉnh đạo binh ở giữa chênh lệnh quá lớn. Nếu là dựa theo cái này Hoàng Tông Thiệu nói, ta ngược lại là thật có cơ hội lẹn vào đến huyện huyết môn. Hoàng Tông Thiệu nói lời, hứa Ninh tuyệt không hoài nghi gì. Bây giờ câu tâm đàn còn tại Hoàng Tông Thiệu Thể Nội, tâm tình của hắn phản ứng hứa ninh có thể nhẹ nhóm bắt giữ nói. Nếu là nói dối, hứa ninh có thể ngay lập tức phát hiện. Vàng vào ta hiện tại thực lực, cho dù ở huyện huyết môn bại lộ, cũng sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Hứa ninh thầm nghĩ, phong trường ca chỉ là một cái nửa bước đạo cảnh tông sư, tay ta cầm đạo bình, mặc dù không thể đánh bại hắn, nhưng là bảo mệnh lại không khó. Mà lại, trước khi đến huyện huyết môn trước, ta hẳn là có thể tiến đến 8.000 đơn vị năng lượng Đem Việt thủy kiếm cùng Dĩnh hỏa kiếm tất cả đều tăng lên tới 9 tầng, cái này hai môn bí kíp phối hợp, lực sát thương cũng là cực lớn. Hoàng Tông Thiệu đã ngươi như vậy thẳng thán, vậy ta tạm thời cũng không thương tổn tính mệnh của ngươi. Hứa Ninh, để Hoàng Tông Thiệu nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Hứa đại nhân. Hoàng Tông Thiệu bây giờ vì bảo toàn tính mệnh, cũng là không để ý tới cái gì. Hướng Nam Xuân. Hứa Ninh thanh âm để Hướng Nam Xuân run lên. Mình thế nhưng là không có cái gì có thể cầm ra. Hứa đại nhân. Hướng Nam Xuân trong lòng tình thịch. Ngươi là có hay không nguyện ý nghe tà phân công hứa Ninh hỏi nguyện ý vì hứa đại nhân sông pha khói lửa hướng Nam Xuân cũng là không buông tha cơ hội Tốt, đã giản này như vậy qua cái ngày ngươi cùng Hoàng Tông Thiệu cùng một chỗ tiểm hộ ta đi huyện huyết môn hứa Ninh trực tiếp nói thẳng ý nguyện Hoàng Tông thiệu cùng hướng Nam Xuân Xuânớ nhau đồng thời lên tiếng bọn hắn đoán không được hứa Ninh cụ thể suy nghĩ nhưng là dưới mắt trừ tuân theo hứa Ninh mệnh lệnh bọn hắn cũng không có lựa chọn khác Đúng rồi, các người trên thân, nhưng có vật gì có giá trị, toàn móc ra cho ta. Hai người trước mắt, hứa ninh còn chưa vơ vét qua, bây giờ cần năng lượng, hai người bọn họ hẳn là cũng có thể cung cấp chút trợ giúp. Sau đó, Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân vội vàng móc ra chút vật phẩm tùy thân. Bọn hắn cũng không không gian chữ vật, cho nên móc ra đồ vật cũng không nhiều. Hứa ninh chọn chọn lửa lửa, chỉ để lại chút đan dược linh dược, ước chừng một chút, kiếm đủ cũng liền không đến 1.000 đơn vị năng lượng. Xem ra vẫn là được thông qua bán đan dược thậm chí mượn chút đan dược, đến kiếm đủ 8.000 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh trong lòng tính toán. Hơn một tháng trôi qua. Dây núi ở giữa, hứa Ninh, Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân ba người, từ tiểu hôi trên lưng xuống tới. Hứa Đại Nhân, vẫn nhanh tiến lên, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đến huyên huyết môn chỗ. Hoàng Tông Thiệu cung kính nói. Hứa Ninh gật gật đầu, sau đó đem tiểu hôi phái đi. Bây giờ nhanh đến huyện huyết môn. Tiểu hôi theo bên người cũng là vương hiểu. Các người huyện huyết môn, cũng thật sự là bí ẩn. Hứa Ninh cũng là cảm thán một câu. Huyện huyết môn bởi vì gây thù hẳn quá nhiều, liền thiết trí rất nhiều cứ điểm. Chân chính có tông chủ trưởng lão tọa chấn đại bản doanh cực kỳ khó tìm, nếu không phải Hoàng Tông Thiệu mang mình đến, hứa Ninh thật đúng là được phí tốt hơn một chút công phu mới có thể sở qua tới. Địch nhân quá nhiều, nếu không phải thỏ khôn có ba hàng sớm đã bị hủy diệt. Hoàng Tông Thiệu cũng là cười làm lành nói Trước đó ta cho các người bố trí, các người đều ghi lại. Hứa Ninh đối Hoàng Tông Thiệu cùng hướng Nam Xuân liếc nhìn một chút. Nhớ kỹ. Hai người cùng kêu lên nói. Hứa Ninh trước đó đã bố trí tốt, lần này tiến vào huyện huyết môn, hắn đem đóng vai phụ trợ hướng Nam Xuân tùy tùng. Mượn nhờ cái thân phận này, hắn có thể thuận lý thành trương chui vào trong đó. Tốt, đã dặn này, như vậy tiếp tục lên đường thôi. Hứa Ninh lúc này cũng là tương đối có lòng tin, vì tới gần phong trường ca, tham dò kia bí cảnh bí ẩn. Hắn đã làm đủ chuẩn bị. Trước đó, vì để cho hai người càng nghe mình, Hứa Ninh để hai người phục dụng nhiều loại hỗn hợp độc đan, nếu không phải Hứa Ninh cấp cho đặc chất giải dược, bọn hắn liền rất khó sống sót. Mà lại, Hứa Ninh còn thông qua các loại phương thức kiếm đủ 8000 đơn vị năng lượng, đem Việt thủy kiếm cùng Dĩnh Hỏa kiếm, tất cả đều tăng lên tới 9 tầng. Cuối cùng, vì che giấu thân phận, Hứa Ninh luyện chế ra cực cao phẩm chất Liễm thức đan, cùng cải biến Mạo đặc chất thuốc bột. Lúc này Hứa Ninh triển lộ ra chính là một cái hư cảnh tam trọng trúc nguyên cảnh võ sư thực lực. Đồng thời, dung mạo của hắn cũng từ kiên nghị tuấn lạng biến thành thường thường không có gì lạ. Mặc dù Huyễn Huyết môn bên trong hẳn là không người nhận biết mình, nhưng là Hứa Ninh vẫn là hành sự cẩn thận. Gặp qua Hoàng Phó tông chủ, ba người đến Huyễn Huyết môn trụ sở, thủ vệ Huyễn Huyết môn đệ tử, đối Hoàng tông thiệu cung kính hành lễ. Đây chính là Huyễn Huyết môn. Hứa Ninh không để lại dấu vết quan sát một phen. Huyễn Huyết môn chính là kiến tạo tại Mộ Sơn cốc phía dưới phía trên mây mù lở lở, dù cho đường tắt ở đây, nếu không cẩn thận tìm kiếm, cũng rất khó phát hiện cụ thể địa điểm. Tông chủ nhưng tại tông môn, Hoàng Tông Thiệu bày ra phó tông chủ tư thái, cùng đối mặt Hứa Ninh lúc hoàn toàn khác biệt. Đến ngay đây, đệ tử cẩn thận đáp lại, đối mặt cái này phó tông chủ, hắn trong lòng rất là khiếp đảm. Hai vị, mời đi. Hoàng Tông Thiệu lúc này cũng là tiến vào trạng thái. Hứa Ninh cùng hướng Nam Xuân đi theo Hoàng Tông Thiệu sau lưng, xuyên qua tại Huyễn Huyết môn nội bộ. Ừm. Vừa đi, hứa ninh phát hiện, Huyễn huyết môn đệ tử, từng cái khí tức táo bạo. Nhất là một chút thấp cảnh giới phàm cảnh võ giả, trên thân còn mang theo mùi máu tươi. Tại nơi này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có chút đệ tử kéo lấy quần áo tạ tươi sắc mặt hoảng sợ người, đi vào phòng, về sau chuyển đến tiêu thảm. Hứa ninh hừ lệnh một tiếng. Huyện huyết môn người luyện ma công, rất nhiều đều là bắt người huyết làm phụ trợ. Những người này, phần lớn là bọn hắn từ ngoại giới bắt đến, hoặc là địch nhân tù binh Hoàng Tông Thiệu cũng là phát giác Hứa Ninh bất mãn, trái tim nhanh nhảy ra cổ họng. Ánh mắt của hắn không đoạn hậu ngắm, sợ Hứa Ninh đột nhiên bộc phát, một bàn tay đem mình chụp chết. Bất quá còn tốt, Hứa Ninh tuyệt không có động tác gì. Chỉ là tại trong lòng, Hứa Ninh đối với triệt để diệt trừ Huyền huyết môn đã có kiên định ý nghĩ. Mặc kệ là cái ân tình cảm giác, vẫn là thân là Việt Lan tông tử đệ thân phận, Hứa Ninh đều không muốn nhìn thấy Huyền huyết môn loại này tông môn cắm rễ tại Nguyên Bắc 17 châu thổ địa bên trên. Rất nhanh Hoàng Tông Thiệu đem Hứa Ninh cùng hướng Nam Xuân, đưa đến một chỗ thạch điện trước đó, sau đó đi vào. Vừa vặn đi vào, Hứa Ninh liền thấy, đại điện trống trải bên trong, có một nam tử nửa nằm tại trên cầu thang cao giường Ở bên cạnh hắn, có mấy danh người mặc xa y y, thân hình thức tha tuổi trẻ nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng lấy hắn. Gặp qua Tông Chủ, Hoàng Tông Thiệu rõ ràng cũng là đối với người này có chút e ngại, vội vàng mang theo Hứa Ninh cùng hướng Nam Xuân đi mau mấy bước, đến hắn trước mặt hành lễ nói Hoàng Phó Tông Chủ, ngươi có thể tính trở về. Người kia nhìn thấy Hoàng Tông Thiệu dẫn người tiến đến, tùy ý tướng bên người nữ tử đẩy ra. Hắn đứng dậy, từ cao dưới giường đi xuống tới. Hắn người mặc một áo bào xám một đầu qua eo tóc dài xóa, khỏe mắt bờ môi thoa khắp màu đen, cho người ta một loại điên cuồng vọng cảm giác. Phong trường ca A. Hứa Ninh bắt đầu kiệt lực gáp chế khí tức của mình. Hắn đã nuốt mấy viên cao dai liệm tức đan, đem khí tức của mình, thu lại đến hạ Phong trường ca cũng là tuyệt không phát hiện hứa ninh dị thường. Hướng lao đệ, cách nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Phong trường ca đi tới hướng Nam Xuân bên người, nhiệt tình nói ra, luyện chế ma huyết đại đan liền dựa vào ngươi. Phong tông chủ, ngươi có thể yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lực, đem kia ma huyết đại đàn luyện chế ra đến, giúp ngươi thành tiểu đạo cảnh tông sư. Hướng Nam Xuân cũng là làm ra tư thái. Tốt! Chờ ta tấn thăng đạo cảnh tông sư, tất nhiên còn có hậu lễ đem tạo Đối với hướng Nam Xuân thái độ, phong trường ca cảm giác rất hài lòng. Sau đó, phong trường ca ánh mắt chuyển hướng bên người hứa ninh, đối nó quan sát tỉ mỉ một phen. Vị này là. Phong trường ca phát ra nghi vấn. Phong Tông Chủ, vị này là tùy tòng của ta, phụ trợ đan sư đào đan sư. Hướng Nam Xuân thấy thế, cũng là vội vàng giải thích, ta nghe nói Hoàng Phó Tông Chủ giới thiệu, liền cảm giác cái này ma huyết đại đang luyện chế rất khó, vàng vào ta lực lượng một người, khả năng rất là phí sức. Cho nên ta liền dẫn đảo đan sư đến đây, để hắn giúp ta một chút sức lực. Phong trưởng ca nghe vậy, tuyệt không có lòng nghi ngờ. Nguyên lai là đảo đan sư. Phong trưởng ca đối hứa ninh nói ra, luyện chế ma huyết đại đan thời điểm, còn xin đảo đan sư nhiều hơn ra chút khí lực. Đợi đến Đan thành, ta cũng đồng dạng sẽ tặng cho người hậu lễ. Vậy liền đi đầu cảm ơn phong tông chủ. Hứa ninh làm ra khiêm tốn từ thái đáp. Tốt, hoàng phó tông chủ, ngươi trước cho hướng đan sư cùng đảo đan sư an bài chủ sở Phong trưởng ca nói: "Đợi đến ban đêm, ta sẽ triệu tập tất cả tông môn trưởng lão, tự thân vì hai vị đón tiếp. Đợi đến ngày mai, Thương thảo tiếp luyện chế Ma huyết đại đan sự tỉnh. "Phải." Hoàng tông Thiệu ứng tiếng nói. Sau đó, hắn liền dẫn hai người rời đi. "Ma huyết đại đan, ít ngày nữa sắp thành." Thạch điện bên trong, Phong trưởng ca tùy tiện cười to. Chuyên thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căn kém, không hậu cùng. Chương 188: Mới luyện đan chi pháp, tư hình. Đêm đó, Phong trưởng ca liền mang theo huyễn huyết môn các trưởng lão, cho hứa ninh cùng hướng Nam Xuân bảy tiệc mời khách. Một trận náo nhiệt qua đi, đến ngày thứ hai. Hướng lao đệ, đào đàn sư, đêm qua nghỉ ngơi được như thế nào. Ngày thứ hai sáng sớm, phong trưởng ca liền mang theo Hoàng Tông Thiệu, không kịp chờ đợi tìm đến hướng Nam Xuân cùng hứa ninh. Rất tốt. Hướng Nam Xuân mở miệng đáp, hứa ninh liền đứng tại hắn bên cạnh, khi tốt một cái người hầu nhân vật. Đã dạng này, như vậy hôm nay bắt đầu luyện đan thế nào Phong trưởng ca đối kia Ma huyết đại đan tâm tâm nghiêm nhiệm, cũng là có chút vội vàng khao khát, Ma huyết đại đan sớm một ngày luyện ra, ta trong lòng liền sớm một ngày an ổn xuống tới. Đương nhiên có thể. Hướng Nam xuân nói, ta đã sớm chuẩn bị xong, có thể luyện chế ra đến Ma huyết đại đan loại này cấp bậc đang dự, cũng là đối ta một loại ma luyện, luyện chế thành công, ta cũng sẽ cực lớn cảm giác thành tựu. Phong trưởng ca nghe vậy, cười lớn một tiếng, đã dạng này, vậy ta tự mình mang hai vị đi luyện đan thất. Sau đó Phong trường ca chủ động dẫn đường, đem hứa ninh cùng hướng Nam Xuân hai người, đưa đến một chỗ dưới mặt đất cửa vào. Cái này luyện đan thất sớm tại các ngươi đến trước đó, ta liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Phong trường ca nói ra, trong này có thượng dai đan lô, rộng rãi không gian, cùng các loại chuẩn bị xong nguyên vật liệu. Cái này luyện đan thất bên trong hoàn cảnh yên tĩnh, hẳn là có thể thỏa mãn hai vị yêu cầu. Phong trường ca tiếp tục mang theo bọn hắn đi xuống. Tông thiệu, mở cửa. Thuận ma xuống lầu bậc thang. Bọn hắn đi vào một chỗ cửa đá trước đó. Hoàng Tông Thiệu tuân lệnh, chủ động hướng về phía trước, chân khí phùng lên, đem nặng nghề cửa đá đẩy ra. Cửa đá vừa vặn mở ra, nồng đậm dược liệu vị nương theo lấy sông vào mũi mùi máu tươi chạm mặt tới. Mời. Phong trưởng ca đem hai người dẫn vào. Tiến vào kia luyện đan thất về sau, Hứa Ninh đảo mắt một vòng. Trong này tích sắc thực rất lớn, cơ hồ tương đương với phong trưởng ca nửa cái thạch điện lớn như vậy. Tại thạch điện ở giữa, có một cái một người cao đại đàn lô. Đan lô phía dưới còn thả có đặc chất vật liệu gỗ nhiên liệu. Loại này vật liệu gỗ nhiên liệu, sau khi đốt lại phát ra mùi thơm ngát khói sợi, chẳng những không sáng tị, ngược lại có thể khiến cho đan sư tại luyện đan thời điểm thần thanh khí sảng, bảo trì lực chú ý. Mặc dù lò luyện đan này cùng bố trí không sánh bằng Hứa Ninh Đạo binh đan lô, nhưng là tại bình thường đan sư trong mắt, đây cũng là cực phẩm. Tại đan lô bên cạnh, có một tảng đá lớn này, trên bề đá đã bày đầy một phần phần nguyên vật liệu Hứa ninh thô sơ giản lược đánh giá một phen, những này phải có 100% phần. Tại bệ đá bên cạnh, còn có một ao nước, chỉ là kia ao nước bên trong, cũng không phải là thanh thủy, mà là đỏ thám huyết dịch. Hứa ninh có thể ngửi ra, cái ao này bên trong huyết dịch, chính là nhiều loại huyết dịch hôn hợp lại cùng nhau, có các loại yêu thú chi huyết, còn có máu người. Vừa rồi cửa đá mở ra sau khi mùi máu tươi, chính là cái ao này bên trong huyết dịch mùi tản ra dẫn đến. Hứa ninh mặt không đổi sắc, Nhưng là trong mắt đã hiện ra một tia lanh mang. Cái này ma huyết đại đan nguyên vật liệu đều đã tại nơi này chuẩn bị đầy đủ. Phong Trường Ca tại tiến vào luyện đan thất về sau, đầu tiên là say mê hít hà trong không khí mùi máu tươi, sau đó mới đôi hướng Nam Xuân cùng Hứa Ninh giải thích nói, cái ao này bên trong huyết dịch cũng là ma huyết đại đan vật liệu một trong liên quan tới ma huyết đại đan luyện chế phương pháp tại nơi này. Nói, Phong Trường Ca đem một trương da thu cuộn giấy tự tay giao cho hướng Nam Xuân. Cái này ma huyết đại đan Luyện chế rất khó. Phong trưởng ca nói ra, trong thời gian ngắn muốn luyện chế thành công, dường như rất nhỏ khả năng, cho nên hai vị luyện đan thời điểm, cũng không cần có áp lực quá lớn. Dưới mắt, nơi này có 100 phần nguyên vật liệu, nếu là cũng không thể dùng 100 phần nguyên vật liệu đem luyện chế thành công, như vậy liền lại gọi người đưa tới vật liệu là được. Được. Hướng Nam Xuân nói ra, phong tông chủ còn xin yên tâm, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Vậy liền đa tạ. Phong trưởng ca cười cười. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Hoàng Tông Thiệu, Tông Thiệu, chờ hướng đàn sư cùng đào đàn sư tại cái này luyện đàn thất nội luyện chế đàn dược thời điểm, ngươi liền tự mình mang theo mấy cái đệ tử, tại nơi này chờ lấy, tùy thời chờ đợi hai vị đàn sư phân công. Phải. Hoàng Tông Thiệu vội vàng hướng tiếng. Hai vị, nếu là có dặn dò gì, trên lệch bọn hắn làm là được. Phong trường ca nói, luyện chế đàn dược, nhất là luyện chế phức tạp đàn dược, phải cần thích hợp hoàn cảnh. Ta liền không tại nơi này cho hai vị thêm phiền thoái. Nhìn hai vị sớm ngày đàn thành, dứt lời, Phong trưởng ca liền dẫn Hoàng tông thiệu ra luyện đan thất. Rầm rầm rầm. Hoàng tông thiệu lại lần nữa đem cửa đá quan bế. Lớn như vậy luyện đan thất bên trong, chỉ còn lại hướng Nam Xuân cùng Hứa Ninh hai người. Hứa đại nhân, Phong trưởng ca vừa vặn rời đi, Hứa Ninh cùng hướng Nam Xuân tư thái, liền triệt để xoay chuyển tới. Cái này ma huyết đại đan, chúng ta, hướng Nam Xuân thăm dò tính hỏi thăm Hứa Ninh. Hứa Ninh không có lập tức trả lời mà là đi trước đến những đan dược kia nguyên vật liệu trước đó, cẩn thận xem xét một phen. Những này nguyên vật liệu đều là những dược tính kia cực đoan mà lại luyện chế thời điểm cực kỳ không ổn định dược liệu. Hứa Ninh giữa lông mày xếp chặt. Bình thường mà nói, nếu như không phải tất yếu, chỉ có rất ít đan dược sẽ dùng đến những tài liệu này. Giống loại này một mạch đem không ổn định nguyên vật liệu tụ cùng một chỗ luyện chế đan dược, vượt ra khỏi Hứa Ninh nhận biết lý giải. Trước đó hắn lấy được kia đạo cảnh đại đan sư trong truyền thừa, nhưng không có dạng này chi thức. Ma huyết đại đan Hứa Ninh lộ ra vẻ suy tư, lập tức, hắn đôi hướng Nam Xuân nói ra, ngươi đem ma huyết đại đàn phương pháp luyện chế cho ta. Hướng Nam Xuân nghe vậy, liền tranh thủ vừa rồi phong trưởng ca giao cho hướng Nam Xuân ra thu cuộn giấy đưa cho Hứa Ninh. Hứa Ninh tiếp nhận, nghiêm túc xem một phen. Cái này luyện chế thủ pháp, cũng đổ là đặc biệt. Hứa Ninh thấy hai mắt tỏa sáng. Mặc dù ma huyết đại đan là rất rõ ràng ma đàn, nhưng là cái này luyện chế thủ pháp, lại là cực kỳ mới lạ Cùng Hứa Ninh trước đó đạt được đạo cảnh đại đan sư truyền thừa hoàn toàn là hai cái con đường. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Ma huyết đại đan cùng nó phương pháp luyện chế, cũng không phải là huyên Bắc 17 châu bản thổ diễn hóa, mà là từ vô tận hải nguyên bên ngoài cái khác địa phương truyền đến. Hứa Ninh trong lòng tiến hành lớn mật suy đoán. Hứa Ninh kế thừa đạo cảnh đại đan sư truyền thừa, cơ hồ là bao gồm hết thảy huyên Bắc 17 châu chủ lưu thậm chí là nhánh sông luyện chế phương pháp, có thể nói, chỉ cần là bản thổ luyện chế thủ pháp, Hứa Ninh mượn nhờ sinh sinh đăng kinh liền không có bắt trước không ra được cái này luyện chế mạch suy nghĩ cùng bản thổ hoàn toàn tương phản đồng thời cực kỳ xa lạ luyện chế thủ pháp như vậy vậyống rông xuất hiện không phải bản thổ diễn hóa tỷ lệ càng lớn một chút chắc không được ta không có từ kia đạo cảnh đại đan sư tiền bối còn sót lại đan dược đồ điển bên trong tìm tới ma huyết đại đan Nguyên Lai là dạng này hứa Ninh cũng là giải trong lòng nghi hoặc hướng năm Xuân cái này ma huyết đại Đan phương pháp Luuyện chế ngươi cũng nhìn có gì cảm tưởng Hứa Ninh đối hướng Nam Xuân hỏi. Hướng Nam Xuân đầu tiên là cẩn thận suy tư một phen, sau đó nói ra, "Cái này phương pháp luyện chế cực kỳ hỗn loạn cực đoan, ta trước đây chưa từng nghe thấy. Nếu không phải là Phong trưởng ca đem giao cho ta, ta thậm chí sẽ cảm thấy đây là một cái tân thủ đan sư tùy ý tìm đòi." Hướng Nam Xuân luyện đan lý giải kém xa Hứa Ninh, Hứa Ninh đã tại hỗn loạn cực đoàn trông được ra ảo diệu trong đó, nhưng là Hướng Nam Xuân còn không có lý giải đến tinh túy trong đó. Quả nhiên, Hướng Nam Xuân cũng là cho Hứa Ninh phỏng đoán cung cấp bằng chứng. Cái này ma huyết đại đan đan phương cùng phương pháp luyện chế, tất nhiên là phòng trưởng ca từ kêu bí cảnh bên trong đoạt được. Hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ, nếu là dạng này, như vậy liền có thể nói rõ, chỗ kia bí cảnh có thể là Huyền Bắc 17 châu bên ngoài kẻ ngoại lai lưu lại, tựa như lưu lại yêu thú đồ ngự thú hình giả. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh trong tim ý động, hán tử yêu thú đồ bên trong thu hoạch rất nhiều, nếu là có thể lại từ cái này bí cảnh bên trong có thu hoạch kia đột phá đạo cảnh thế nhưng là 10 phần chắc chín. Không nói trong đó tài nguyên, nếu là Hứa Ninh có thể được đến kia ngoại lai luyện đan chi pháp, cũng là vì tự thân tương lai phát triển mang đến cực lớn trợ lực. Hướng Nam Xuân, người bắt đầu luyện chế cái này mà huyết đại đan đi. Hứa Ninh trầm tư một hồi, đem kia ra thu cuộn giấy một lần nữa giao cho Hướng Nam Xuân. Hứa Ninh hiện tại đã bắt đầu đang suy nghĩ như thế nào từ phong trưởng ca trong miệng, moi ra kia bí cảnh chỗ. Phải. Hướng Nam Xuân không biết Hứa Ninh suy nghĩ nhưng vẫn là tuân theo hứa Ninh mệnh lệnh. Hắn rửa theo đan phương cùng luyện chế chi pháp, đem nguyên vật liệu đầu nhập trong đó, sau đó nhóm lửa đan lô hạ đặc chất vật liệu gỗ, bắt đầu luyện chế Ma Huyết Đại Đan. Về phần Hứa Ninh thì là đứng ở một bên, cảm giác hướng Nam xuân quá trình luyện chế. Làm như thế, một là làm sâu sắc hứa Ninh đối luyện đan chi pháp tìm tòi nghiên cứu, thứ hai là hứa Ninh muốn nhìn một chút, mình liệu có thể tại cái này Ma Huyết Đại Đan bên trong làm chút tay chân. Nếu là có thể tại cái này Ma huyết đại đan bên trong bày ra ám thủ, như vậy đối Phó Phong Trường Ca dẫn thổ lộ bí cảnh chỗ, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cùng lúc đó, Huyền huyết môn bên ngoài sơn cốc ở giữa, có ba đạo thân ảnh đang tìm tòi tiến lên. Người dẫn đầu là một mỹ mạo nữ tử, nàng dáng người hiểu điệu, giữa lông mày tự mang một cỗ mỹ ý, nếu không phải tự thân khí chất băng lánh, cự người ở ngoài ngàn dặm, như vậy nhất định có thể mê đảo ngàn vạn nam tử. Tại phía sau của nàng, là hai vị đồng bào tỉ muội Hai người tướng mạo giống nhau, dáng người tương tự, so với dẫn đầu nữ tử, khí chất muốn nhu hòa rất nhiều. Tư Sư Tỷ, chúng ta như vậy đi vào Huyễn Huyết Môn địa bàn, diệt căn cơ cứ điểm, có phải là có chút quá mức lỗ mãng? Trong đó một tỉ muội, đối trước mặt kia Tư Sư Tỷ hỏi. Tư mình ngay vậy, mở miệng nói ra, Huyễn Huyết Môn bốn phía bất điểm, rất khó tìm kiếm. Lần này có thể tìm tòi đến căn cơ sở tại, đúng là không dễ, nếu là bỏ lỡ, để bọn hắn lại lần nữa thay đổi tông môn cứ điểm. Như vậy liền không biết khi nào mới có thể lại tìm được. Khương y y khương lộ lộ, hai người các ngươi không cần quá mức lo lắng. Tư mình thấy hai người tựa hồ còn có chút lo lắng, thế là nói ra, huyện huyết môn mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là tông môn thực tế lực lượng, cũng không phải là rất mạnh. Tại huyện huyết môn bên trong, chỉ có bọn hắn tông chủ phong trường ca một chân vực cảnh võ sư. Mà ta bây giờ, cũng đã tấn thăng chân vực cảnh, đồng thời đạt được sư tôn ban thưởng một kiện đạo binh. bằng vào ta lực lượng một người. Dẹp điên toàn bộ huyễn huyết môn, cũng không phải là việc khó. Mang lên hai người các ngươi chỉ là vì phòng ngừa những cái kia tạp ngừ tôm nhỏ chạy trốn, cũng không phải là để các ngươi tham dự chiến đấu, các ngươi yên tâm là đủ. Tư hình nói lời này thời điểm, ngựa khí 10 phần kiên định, mang theo nồng đậm tinh thần trọng nghĩa. Làm thiên miểu phái thứ nhất chân truyền, tư hình một mực đem quét dọn ma môn, giữ gìn võ đạo trật tự, xem như là sứ mạng của mình. Chuyện thuộc thể loại mảnh khổ tu, linh căng kém, không hậu hậ Trước 189, ma huyết đại đan đan thành, hướng ninh ám thủ. Tư sư tỷ ngài đã tấn thăng chân vực cảnh, còn thu được đạo binh. Khương Y Y thì cùng Khương lộ lộ biểu lộ ngoài ý muốn Các nàng hai người đều là thông ấn cảnh võ sư, lại tăng thêm tư hình tận lực thu lại khí tức, cho nên hai người trước đó đều không có phát giác được tư hình biến hóa. Tư sư tỷ không hổ là chúng ta thiên miểu phái thứ nhất chân truyền. Khương Y Y thì nói ra, ngài tấn thăng chân vực cảnh về sau, tất nhiên vượt qua kia Việt làn tông hạ minh dạ. Ngài hiện tại chính là toàn bộ tế phong châu tất cả tông trong môn đệ tử bối bên trong người mạnh nhất. Đoán chừng không chỉ là tế phong châu, toàn bộ huyên bắc 17 châu bên trong, hướng phía trước đẩy cái 200 năm, tư sư tỷ cũng là nhất là chắc tuyệt. Khương lộ lộ lại từ bên cạnh nói bổ sung, lấy tư sư tỷ bây giờ thực lực, lại nắm giữ đạo binh, tiêu diệt huyện huyết môn cao tầng tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nghe hai vị sư muội nói như vậy, tư hình nhẹ nhàng lay động đầu, các ngươi cũng không cần quá mức xem trọng ta, bây giờ ta. Cũng chưa hẳn thật sự có thể gặp phải hạ minh dạ Hạ minh dạ trước đó mặc dù cảnh giới tiến bộ so ta chậm hơn Nhưng là bí ký tu hành lại cực nhanh hắn Việt Thủy Kiếm, Dĩnh Hỏa Kiếm hai môn bí ký Đã sớm tu thành 9 tầng Cái này hai môn bí ký đồng thời sử dụng Lực sát thương cực lớn, cùng cảnh giới cùng nó tranh chấp xác suất lớn đều là bị hắn áp chế Mà lại, ta đã đã lâu không gặp đến hạ minh dạ Nói không chừng hắn hiện tại, cũng đã ký tấn thăng chân vực cảnh nữa nha. Làm tế Phong Châu mạnh nhất hai cái tông môn thứ nhất chân truyền, Tư Huỳnh cùng Hạ Minh dạ cũng là quen biết cũ. Dưới đáy lòng, Tư Huỳnh cũng cùng Hạ Minh dạ một mực so xanh lấy kỉnh. Thế nhưng là sư tỷ Chờ một chút. Ngay tại Khương Y Y hãy muốn nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên bị Tư Huỳnh ngăn lại. Có người tới gần. Tư Huỳnh tăng tốc động tác, theo ta đi, đoan chừng là gặp được huyện huyết môn đệ tử. Sau đó, ba người hướng một phương hướng tiến đến. Rất nhanh. Cấm nàng nhìn thấy mấy người mặc Huyễn Huyết Môn phục sức đệ tử, chính áp lấy mười mấy tên người thường, hướng Huyễn Huyết Môn phương hướng đi đến. Những này Huyễn Huyết Môn tặc tử, cấp đoạt đến người thường, dùng bọn hắn máu tươi tu luyện ma công. Tư Hình thấy rõ về sau, sắc mặt phát lệnh. Nàng bay thẳng thân mà ra, một đạo lam nhạt kiếm mang bay ra, mấy Huyễn Huyết Môn đệ tử đầu lâu rơi xuống, chỉ để lại một người sống. Mang bọn ta đi Huyễn Huyết Môn tông chủ. Tư Hình trực tiếp ra lệnh. Sau đó, các nàng phân phát mọi người Để kêu hoảng sợ huyện huyết môn đệ tử dẫn đường, đi đến tông môn chỗ. Sau 2 canh giờ, huyện huyết môn. Phong trường ca khoanh chân ngồi tại trong mặt thất, độc thân một thân, bình tâm tinh khí. Lúc này, bên cạnh hắn đã không còn mỹ nhân hầu hạ, cũng không còn tùy tiện hưởng lạc. Hắn muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi ma huyết đại đàn đàn thành về sau, đem nuốt. Sở dĩ dạng này, là bởi vì phong trường ca khi lấy được kia ma huyết đại đàn đồng thời biết được, nuốt ma huyết đại đàn tấn thăng, tồn tại thất bại tỷ lệ Một khi thất bại, nhẹ thì rơi xuống đại cảnh giới, nặng thì khả năng tại chỗ bỏ mình. Cho nên phong trường ca đối với cái này phi thường cẩn thận, quyết tâm lấy trạng thái tốt nhất đến phục đan. Thung thung. Đúng lúc này, mật thất ngoài cửa chuyển đến bị cơ quan sao động thanh âm. Bây giờ phong trường ca thân ở mật thất phong bế tính cực dai, cơ hồ có thể đem tất cả thanh âm thậm chí khí tức ngăn cách. Trong tông môn người nếu là nghĩ tại trong mật thất tìm phong trường ca, chỉ có thể thông qua thôi động ngoài mật thất cơ quan. phong ca nghe thấy động tính, Giữa lông mày nhữ một cái, lộ ra không vui thần sắc. Chuyện gì? Mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là phong trưởng ca vẫn là làm ra đáp lại. Hắn mở ra mật thất chi môn, để một biểu lộ hốt hoảng đệ tử đi tới. Tông chủ, có 3 tên tuổi trẻ nữ tử xâm nhập tông môn, đại khai sát giới. Kêu đệ tử ngữ khí kinh hoàng hiện tại đã có 3 tên trưởng lão bị giết, hai tên trưởng lão trọng thường, ngài mau đi ra xem một chút đi. Cái gì? Phong trường ca biểu lộ biến đổi, sắc mặt tâm trầm lại có người tại ta huyễn huyết môn làm loạn. Phong trưởng ca bây giờ chính ở vào chờ đợi ma huyết đại đan luyện thành thời khắc mấu chốt, rất cần một cái ổn định hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ, lại có người tới cửa quấy rối. Phong trưởng ca trực tiếp đi ra mật thất. Quả nhiên, đi ra mật thất ngáy mắt, Phong trưởng ca liền cảm giác được chân vực cảnh võ sư khí tức. Hắn vội vàng tiến đến, chỉ thấy tư hình, Khương y, y cùng Khương Lộ Lộ ba người, một bên giải cứu huyễn huyết môn bên trong bị cầm tù người, một bên đánh giết huyết môn đệ tử. Phong Trưởng ca khó thở. Người nào đến ta huyết môn gây chuyện? Phong Trưởng ca cũng mặc kệ Khương Yiyi y cùng Khương Lộ Lộ, vọt thẳng hướng Tư Huỳnh. Là Phong Trưởng ca. Phát giác được khí tức đối phương về sau, Tư Huỳnh nháy mắt xác định thân phận của đối phương. Phong Trưởng ca, hôm nay chính là thân ngươi vẫn thời điểm. Tư Huỳnh trực tiếp xuất ra chính mình Đạo binh trường kiếm, đối Phong Trưởng ca đánh tới. Đạo binh. Phong Trưởng ca phát giác được Tư Huỳnh trong tay trường kiếm uy năng, đầu tiên là giật mình, sau đó biểu lộ kích động. Trước đó tại kia bí cảnh bên trong, ta đều không được đến hoàn chỉnh đạo binh, bây giờ lại có người đưa tới cửa. Phong trường ca cười lớn một tiếng, từ háo ở giữa rút ra một tàn tạ đoàn đao. Cái này đoàn đao, chính là phong trường ca từ bí cảnh ở bên trong lấy được tổn hại đạo binh. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh. Không tốt, cái này phong trường ca đã là nửa bước đạo cảnh tông sư, hơn nữa còn nắm giữ hỏng đạo binh. Một phen sau khi giao thủ, tư hình phát hiện mình vậy mà rơi vào hạ Phong trở nên cố hết sức. Ta biết ngươi là ai, thiên miệu phái thứ nhất chân chuyển tư hình. Phong trường ca biểu lộ hưng phấn, may mắn ngươi vừa vặn tấn thăng chân vực cảnh không lâu, mà lại đạo binh rèn luyện không tốt, nếu không hôm nay ta còn thực sự không để lại ngươi. Sau đó, phong trường ca dốc hết toàn lực, thi triển toàn bộ uy năng. Lôi trúc cực đao. Một trận mưa to gió lớn tiến công về sau, phong trường ca trực tiếp đem tư hình đánh tan, tư hình toàn thân thương thế. Đạo binh, thuộc về ta Phong trường ca lại là một đao đem tư huỳnh trọng thương sau đó đem cái kia đạo binh đoạt tới. Đó lấy, hắn đem tư huỳnh cầm nã. Tư sư tỷ Khương y y thì cùng khương lộ lộ trong lòng lo lắng, vội vàng tới cứu. Đi mau. Tư huỳnh trong lòng tuyệt vọng, hoàn toàn không có dự liệu được phong trưởng ca vậy mà mạnh như vậy. Muốn đi. Phong trường ca căn bản không cho khương y y thì cùng khương lộ lộ cơ hội, lại lần nữa đem hai người cầm nã. Trước tiên đem các ngươi giam lại, chờ ta tấn thăng đạo cảnh về sau lấy thêm các người chi huyết tu hành. Phong trưởng ca càn rỡ cười to. Lúc này, luyện đan thất bên trong, bên ngoài tựa hồ có người tại giao thủ. Hứa Ninh lúc đầu tại chuyên chú quan sát hướng nam xuân luyện chế ma huyết đại đan, lại đột nhiên cảm giác được luyện đan thất bên ngoài chiến đấu ba động. Mặc dù luyện đan thất ngăn cách hiệu quả rất tốt, nhưng là Hứa Ninh bây giờ cảm giác lực cực mạnh, vẫn là đã nhận ra. Chẳng lẽ là có người đi vào huyết huyết môn trả thủ? Hứa Ninh trong lòng nói thầm một phen. Phong trường ca làm huyễn huyết môn tông chủ, gây thù hắn vô số, bị người tìm tới cửa cũng bình thường. Hẳn là bị phong trưởng ca lắng lại. Phía ngoài chiến đấu âm thanh, kết thúc rất nhanh. Đối với cái này, hứa ninh cũng không ngoài ý muốn, lấy phong trường ca nửa bước đạo cảnh tông sư thực lực, lại có hỏng đạo binh trợ lực, tại Tế Phong Châu, đã có rất ít người sẽ là hắn đối thủ. Bành! Đúng lúc này, đan lô bên trong chuyển đến một tiếng văng trầm Sau đó, một cỗ thanh hôi chi vị từ đan lô bên trong chuyển đến lại thất bại. Hứa Ninh thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Hai cái thời thần trôi qua, Hướng Nam Xuân luyện chế Ma Huyết Đại Đan đã có vài chục lần, nhưng mỗi lần đều là thất bại. Ma Huyết Đại Đan phương pháp luyện chế, thực sự là khó bắt sở. Hướng Nam Xuân một trận cảm thán. "Ừm." Hứa Ninh tùy ý lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta tự mình đến luyện cái này Ma Huyết Đại Đan, mượn nhờ cái kia đạo binh đan lô, đoán chừng 10 lần bên trong, hẳn là có thể luyện chế thành công một lần. Hứa Ninh có đại đan sư truyền thừa làm dự trữ, phỏng đoán ma huyết đại đan luyện chế, với hắn mà nói dễ dàng không ít. Hứa Ninh có có thể luyện chế ma huyết đại đan năng lực, nhưng không tự tay luyện chế, là bởi vì hắn muốn vào một bước quan sát ma huyết đại đan thành đan quá trình. Hắn muốn cũng không phải đan thành, mà là muốn tại ma huyết đại đan bên trong lưu lại ám thủ, dùng để đối phó Phong Trường Ca. Cho nên, phá giải ma huyết đại đan thành đan quá trình, đồng thời phân tích dự tính, mới là Hứa Ninh hiện tại cần làm sự tình. Tiếp tục luyện chế. Hứa Ninh đối hướng Nam Xuân ra lệnh. Hướng Nam Xuân nhiều hơn luyện chế, hắn mới có thể từ đó không ngừng phá giải chi tiết. "Phải?" Hướng Nam Xuân đáp, bất quá hắn cũng không phải là rất tình nguyện. Là một tiêu chuẩn rất cao đan sư, dạng này lần lượt luyện chế thất bại vẫn không có tìm tới khiếu môn, Hướng Nam Xuân cảm thấy rất là thất bại. Nếu là ngày trước, hắn tất nhiên ném đan lô, đi buông lòng tâm thần. Chỉ là dưới mắt Hứa Ninh đốc xúc, hắn chỉ có thể chuyên tâm luyện chế. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh Qua 3 ngày, 3 ngày này bên trong, phong trường ca ngay từ đầu chuẩn bị nguyên vật liệu sớm đã dùng xong, thậm chí là lần thứ 2 đưa tới 100 phần nguyên vật liệu, cũng đã nhanh muốn luyện chế xong. Lần này, tựa hồ có thể thành, hứa ninh như cũ tại một bên nhìn chăm chú lên. Lúc này, hướng Nam Xuân thần sắc mỏi mệt, bờ môi tái nhuận. Thời gian giải tiêu hao tinh lực, không cách nào vương lỏng, để hướng Nam Xuân cảm giác rất là khó chịu. Bất quá một mực kiên trì, hắn cũng là lục lọi ra tới luyện chế ma huyết đại đàn phương pháp Hướng Nam Xuân thôi động mình đan pháp tách rời dược tính, sau đó chịu đan. Xong, lại muốn thất bại. Hướng Nam Xuân đột nhiên cảm giác mình luyện chế quá trình bên trong lại xuất hiện tì vết. Đúng lúc này, Hứa Ninh đột nhiên một đạo chân khí bắn ra đan lô cái nắp, hướng bên trong ném vào một thanh linh dược bột phấn. Cái này linh dược bột phấn, cũng không phải là ma huyết đại đan thành phần. Tiếp tục luyện chế. Hứa Ninh ra lệnh. Hướng Nam Xuân phát hiện, tại Hứa Ninh tăng thêm những cái kia linh dược bột phấn về sau Nguyên bản rất không ổn định trong lò đan, vậy mà một lần nữa ổn định. Hướng Nam Xuân thấy thế, nhất cổ tác khí, hết sức chuyên trú, kiệt lực luyện chế. Bảnh. Lần này, một viên nửa cái lớn trừng bàn tay màu đen đang dược, từ đan lô bên trong tung ra. Ma huyết đại đan, xong rồi. Đây chính là ma huyết đại đan. Hướng Ninh hướng về phía trước một bước, trực tiếp đem kêu ma huyết đại đan nắm. Hán quan sát một phen, phát hiện cái này ma huyết đại đan chẳng những không có mùi máu tươi, thậm chí còn có trận trận mùi thuốc Mùi thuốc nồng đậm, gần như muốn hóa thành thực chất. Ma huyết đại đan luyện thành. Hướng Nam Xuân cũng là áp sát tới. Hứa đại nhân, đây là ma huyết đại đan. Sẽ không có vấn đề gì A Ngươi vừa rồi vung đi vào linh dược bột phấn, tựa hồ cũng không phải là ma huyết đại đan thành phần. Dạng này luyện chế ra tới ma huyết đại đan, có thể lừa gạt ở phong trường ca à. Hướng Nam Xuân sợ tại phong trường ca trước mặt lộ tẩy, lại bị phong trường ca dết đi. Sẽ không? Hứa ninh cười một tiếng. Vừa rồi hắn bỏ vào linh dược bột phấn, đã có thể trợ giúp ma huyết đại đan đan thành, cũng là hắn lưu lại ám thủ. chương 190, ám thủ phát lực. Hứa đại nhân, cái này ma huyết đại đan luyện thành, về sau chúng ta làm cái gì? Hướng Nam Xuân hỏi. Tự nhiên là đem ma huyết đại đan giao cho phong trường ca. Hứa ninh lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hướng Nam Xuân mím môi một cái, không có lại nói tiếp. Hắn rất rõ ràng, cái này ma huyết đại đan tuyệt đối có vấn đề, mà lại hứa ninh cũng đang tính kế phong trường ca. Bất quá đối với cái này hướng Nam Xuân tự nhiên là lựa chọn im miệng không nói, hắn chỉ hy vọng phong trường ca không cách nào phát hiện trong đó mánh khỏe, nếu không mình khẳng định sẽ bị trục chết. Đi, đi gặp phong trường ca. Hứa Ninh đem kia ma huyết đại đan giao cho hướng Nam Xuân. Hướng Nam Xuân đem ma huyết đại đàn tiếp nhận, sau đó đem để vào một cây hộp bên trong. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người đi ra luyện đan thất. Ma huyết đại đàn luyện chế ra tới. Lúc này Hoàng Tông Thiệu còn mang theo mấy vị đệ tử, tại luyện đan thất bên ngoài trở. Không tệ. Hướng Nam Xuân làm ra một bộ cao nhân tư thái, Hứa Ninh ở một bên trầm mặt không nói. Hoàng Tông Thiệu nghe vậy, len lén liếc một chút bên cạnh Hứa Ninh, sau đó nói ra, ta cùng hai vị cùng đi gặp Tông Chủ. Sau đó, Hoàng Tông Thiệu đi theo phía sau hai người, mà còn lại đệ tử, thì là tiến vào luyện đan thất bên trong thanh lý quách dọn. Mấy ngày trước đây, huyện huyết môn bên trong, có phải là có địch nhân tập kích? Hứa Ninh một bên túi đầu đi đường, một bên nói khẽ với Hoàng Tông Thiệu hỏi. Bây giờ đi tại Viễn huyết, huyết môn bên trong, vẫn có thể nhìn thấy mấy ngày trước lưu lại chiến đấu vết tích, là có cường địch được kích. Hoàng Tông Thiệu cũng là thấp dọng đáp lại, người tới là Thiên Miểu Phái thứ nhất chân truyền tư hình cùng hai cái thông ấn cảnh đệ tử, các nàng giết ba cái tông môn trưởng lão, gần 10 tên chấp sự cùng trên trăm tên đệ tử. Thiên Miểu Phái tư hình. Hứa Ninh cũng là nghe nói qua cái tên này, nghe nói tư chất của nàng. Thậm chí so hạ minh dạ còn mạnh hơn một chút. Không tệ. Hoàng Tông Tiểu nói, tư hình vừa vặn đột phá đến chân vực cảnh, liền mò tới chúng ta Tông muôn chỗ. Nàng tự cao nắm giữ đạo bình, liền muốn đem huyễn huyết mồn diệt Tông. Chỉ là không có dự liệu được, phong trường ca đã tấn thăng đến nửa bước đạo cảnh Tông Sư, hơn nữa còn nắm giữ một hỏng đạo binh thế là bị phong trưởng ca nhẹ nhóm đánh bại, bây giờ đã bị giam giữ bắt đầu. Dạng này à. Hứa ninh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thiên Miểu phái cùng Việt Lan tông quan hệ không sai, nếu là có cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem kia Tư hình cùng với Đồng Môn giải cứu ra. Thạch điện bên trong, Phong trưởng ca lẻ loi một mình, ngồi xếp bằng. Mặc dù 3 ngày trước mới vừa vặn trải qua một trận ác chiến, nhưng là Phong trưởng ca trạng thái đã điều chỉnh rất không tệ. Hiện tại Phong trưởng ca cảm thấy mình hoàn toàn có thể dùng một cái hoàn mỹ trạng thái nuốt ma huyết đại đan. Bây giờ 3 ngày trôi qua, kia Tư Huỳnh cũng không cứu được binh đến. Như thế xem ra Đi vào huyện huyết môn quyết định, hẳn là một cái người hành vi mà không phải tông môn hành vi. Phong trường ca mở hai mắt ra, ánh mắt lăng lệ. Trước đó hắn còn sợ tư hình có thể cứu binh đến đây, cho nên liền không còn trốn vào mất thất, mà là ở tại thạch điện bên trong, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Mặc dù tổn thất không ít tông môn tinh anh, nhưng là có thể bắt sống tư hình, đồng thời đạt được một kiện hoàn chỉnh đạo binh, cái này hoàn toàn tính ra. Phong trường ca đối với cái này, thậm chí có chút hài lòng. Chỉ là duy nhất tương đối đáng tiếc sự tình là, cái kêu đạo binh là Thủy Trúc mà không phải lôi thuộc, ta không cách nào sử dụng. Phong trường ca hơi có chút tiếc nuối bất quá cũng không sao, đợi ngày sau có cơ hội, ta liền đem cái này Thủy Trúc đạo binh cùng người giao dịch, đổi thành lôi thuộc đạo binh. Mặc dù phong trường ca cảm thấy mình ít ngày nữa liền đem đột phá đạo cảnh, nhưng là luyện chế đạo binh, đối với đạo cảnh Tông Sư đến nói, cũng là tương đối tiêu hao thời gian. Cho nên tại mới vào đạo cảnh một đoạn thời gian vẫn là được sử dụng người khác rèn đúc đạo binh, tông chủ. Nhưng vào lúc này, thạch điện ngoại chuyển đến Hoàng Tông Thiệu Thanh Âm.